Mời các bạn cùng nghe phần 14 phần cuối của truyện Độc Y Vương Phi. Truyện audio được chia sẻ ở Cổ Úc coocdoctruyen.com. Chương 126, người chủ mưu lộ diện. Ai biết vừa đem lửa ném tới đống củi khô thì sau lưng liền vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng châm chọc các ngươi đang làm cái gì vậy? Chu Phong vội quay đầu nhìn lại Chỉ thấy dưới ánh trăng Thụy Vương Nam Cung Duệ đang khoanh tay trước ngực đứng phía sau các nàng, bộ dáng kia giống như đã đứng thật lâu, lâu đến nỗi thấy rõ ràng những chuyện các nàng làm từ nãy đến giờ. Chu Phong không nhịn được run dày, không chút suy nghĩ, dưới chân điểm nhẹ đột một từ mặt đất phóng lên tìm cách thoát khỏi chỗ này. Nam Cung Duệ là ai, không thấy hắn có cái động tác lớn gì, chỉ nhẹ nhàng bắn ra một quả cầu thép như tên bạc bay vút ra, đánh cho Chu Phong một tiếng kêu đau thân thể đã từ giữa không chung rơi xuống, ngã trên mặt đất. Tiểu nha đầu của nàng đứng cách đó không xa vội vàng chạy đi qua đỡ nàng, hai người nhanh chóng quỷ xuống dập đầu. Chúng ta không bao giờ dám thế nữa, không bao giờ dám thế nữa, các người bỏ qua cho chúng ta, bỏ qua cho chúng ta đi. Hai người dập đầu thật mạnh, lúc này từ bốn phía đèn đúc sáng bừng lên tựa như ban ngày, từ phía sau vợ chồng Nam Cung Diệp đi ra, bình tĩnh nhìn Nam Cung Duệ. Trong mắt Nam Cung Duệ nổi lên hàn ý. Hai người nhìn thẳng, cuối cùng rốt cục cười một tiếng rồi đi qua, đồng thời bước tới bên người Chu Phong. Nam Công Duệ ngồi sổm xuống lạnh lùng nhìn Tiểu Thư Chu ra. Nói đi, ngươi vì sao phải giả mạo Chu Tiểu Thư? Chu Phong kia cắn răng, liên tục lắc đầu ta không có giả mạo ta là Chu Tiểu Thư A. Ta chỉ thức giận Tề Vương phá hư chuyện tốt của ta nên mới nửa đêm tới đây. Thủy Vương tha mảng. Chu phong giả còn đang gượng chống Phượng Lan dạ đi tới trực tiếp vươn tay ở trên mặt của nàng ta xoa nắn, rất nhanh liền bóc ra một tầng da giả, lộ ra ngũ quan thực sự của nữ nhân trước mặt cũng là mi thanh mục tú nhưng so với dung mạo chu phong thực sự thì kém quá xa. Lộ ra diện mạo thật hai nữ từ không lời nào để nói, nam công diệp quanh thân sát khí, vung tay lên ra lệnh thủ hạ phía sau. Đem các nàng dẫn tới chính sảnh vương phủ chúng ta muốn tra khảo. Dạ, vương ra. Hai thị vệ tới lôi các nàng đi thẳng tới chính sảnh. Nam cung Diệp đi tới trước mặt Nam cung Duệ, bình tĩnh mở miệng, "Ngũ hoàng huynh, mời." "Đi thôi." Trong lòng Nam cung Duệ mặc dù không thoải mái, nhưng biết chuyện này không liên quan tới thất hoàng đệ, là hắn bị mê hoặc. Mặc dù không cam lòng nhưng đây là sự thực, đoàn người liền hướng chính sảnh tề vương phủ đi tới. Trong chính sảnh, ba người ngồi ở ghế trên, toàn bộ hạ nhân đều lui ra ngoài. Hai kẻ giả mạo thì quỳ trên mặt đất không dám ho he một lời, sắc mặt tái nhật thân thể run run. Các nàng trong lòng biết rõ chuyện như vậy làm không tốt thì chính là chết. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, chuyện này không liên quan chúng ta, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Các người phụ mệnh của ai, là thuộc hạ của ai? Chúng ta nghe theo thu đồng tỷ tỷ an bài cho chúng ta giả mạo chua phong, sau đó mê hoặc thủy vương. Chỉ cần thủy vương động tâm sẽ bỏ thuốc sau đó khống chế hắn. Thu đồng, Phượng Lan giả nhẹ nhàng nhắc lại một tiếng, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp đều biết nha đầu này, nàng là thiếp thân thị nữ của nhị hoàng huynh, không nghĩ tới chuyện giả mạo lần này chân chính do thủ hạ của Tấn Vương gây ra. Nam Cung Duệ không nhịn được tức giận đánh một trường lên bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, gầm nhẹ, ghê tởm dám can đảm lừa gạt bổn vương. Phượng Lan giả không để ý tới Thụy Vương còn đang ảo não tức giận, nàng bình tĩnh mở miệng chất vấn, "Như vậy hiện tại Chu tiểu thư ở nơi nào?" Nàng hiện tại bị thu đồng tỷ tỷ giam lại rồi, hẳn là ở mật thất của tuyết nhạn lâu. Mật thất ở địa phương nào? nam công diệp bình tĩnh hỏi, nha đầu quỷ phía dưới vốn vô cùng sợ chết, bình thời bởi vì thường xuyên vuốt mông ngựa nên dỗ được thu đồng cao hứng, đem nàng trở thành tâm phúc. Chuyện lần này trọng yếu như vậy mới phái nàng ra tay, không nghĩ tới làm hư chuyện, đổi lại người khác chưa chắc đã như vậy. Đã thế nha đầu này không biết không nói, mà đã nói thì sẽ nói hết tất cả. Nữ nhân giả trang nha đầu bên cạnh thức giận tới mức trợn mắt nhưng không ngăn cản được nàng ta. Ở trong một gian phòng tại tuyết nhạn lâu, nơi đó có rất nhiều quân nô canh gác. Các người tên gọi là gì? Ta tên là Tiểu Nam, nàng gọi Liên Thanh. Giả trang chu phong gọi Tiểu Nam, người giả trang nha đầu kêu là Liên Thanh. Nếu đổi ngược lại, bọn họ không nhất định nhanh như vậy điều tra ra, cho nên nói nếu bố trí bị một lần sai thì cả bàn đều thua. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ nhận được tin tức bọn họ muốn rồi, Nam Cung Diệp liền điểm huyệt khiến hai nữ nhân này lăn ra bất tỉnh, sau đó cùng nhìn về Nam Cung rồi. Lúc này hắn đã bình tĩnh lại, nhìn Nam Cung Diệp và Phượng Lan dạ. "Đem hai kẻ tiện nhân này giết, đáng hận." Phượng Lan dạ lắc đầu, không đồng ý. "Hai người kia không giết được, chúng ta còn phải lợi dụng nàng để đổi lại Chu Phong chân chính." Cứ như vậy, bọn họ sẽ không biết chúng ta đem hai người này hoán đổi, cứ tiếp tục như cũ, đưa nữ nhân này dịch dung vào trong mật thất. Ai sẽ biết hiện tại chua tiểu thư là thật sự, mà trong mật thất mới là giả màu. Tiếng nói Phượng Lan giả vừa dứt, Nam Cung Duệ hoài nghi mở miệng, người đem kẻ kia đưa đến thế chỗ, nhưng nếu người đưa cơm hay đại loại như vậy đi vào, nàng ta nói ra thì làm sao bây giờ? Ta có biện pháp, Phượng Lan giả cười hắc hắc bỏ thuốc độc điên các nàng, còn có người biết sao? Nói xong mặt không đổi sắc hơi thở không gấp cầm hai viên thuốc đứng lên đi tới, đưa tay nhét vào trong miệng hai nữ nhân trên đất hai người kia mặc dù bị điểm huyệt bất tỉnh nhưng trong vô thức liền nuốt xuống. Phượng Lan dạ xoay người lại ngồi vào ghế, đợi đến ước chừng một nén nhang liền bảo Nam Công Diệp giải khai huyệt đạo Hai nhà đầu mở mắt tỉnh táo nhìn người bên trong phòng khách khốn hoặc nghĩ tới ta là ai, các ngươi là ai. Sau đó sợ hãi run rẩy không biết những người trước mắt này đến tụ cùng là người nào, Phượng Lan dạ vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn về Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ, "Ta cho các nàng dịch dung, sau đó các ngươi mang bọn họ đi thuyết nhạn lâu, đem hai người trong mật thất đổi ra ngoài, sau đó làm theo kế hoạch là được." "Tốt." Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ lần này không nói gì thêm nữa, hai người chăm miệng một lời đáp ứng. Phượng Lan dạ ra ngoài cửa kêu một tiếng, phân phó đinh đương cùng vạn tinh đi vào, giúp tiểu Nam cùng liên thanh ra ngoài, đến chỗ ở của mình sau đó liền dịch dung y phục cũng không cần đổi, dù sao các nàng bây giờ trên người xốc sách nhìn qua đoán chừng cùng Chu Phong đang bị giam không sai biệt lắm. Đợi đến hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ dẫn mấy tên thủ hạ vương phủ mang theo tiểu Nam và liên thanh lao vào trong bóng đêm. Trong tuyển viện đám người Thủy Ninh và Đinh Đương phụng bồi Phượng Lan dạ ngồi xuống, Thủy Ninh lo lắng mở miệng, không biết chu gia tiểu thư chân chính có bị các nàng hành hạ đến chết hay không. Phượng Lan dạ mím môi lạnh nhạt lắc đầu, sẽ không hại chết vì bọn họ còn muốn lợi dụng tấm kim bài trong tay này để khống chế chu đại nhân. Thủy Ninh và Đinh Đương vừa nghe thấy cũng không hề nói gì nữa, ngồi ở trong khách sảnh uống trà chờ đợi. Gần 2-3 canh giờ sau mới thấy bọn họ trở lại, đồng thời mang về một chu phong chân chính mặc dù quần áo trên người xốp xách, đầu tóc cũng có chút không ngay ngắn, nhưng nàng ấy giờ tay nhấc chân luôn có một loại phong phạm không có mất đi chút nào, còn cung kính cảm tạ mấy người ân cứu mạng. Phượng Lan dạ vươn tay kéo nàng, đánh giá cẩn thận mấy lần, chưa nói tới nàng cùng Thụy Vương Nam cung duệ thật rất xứng đôi. Hơn nữa từ trong ánh mắt Chu Phong nhìn ra nữ nhân này trong lòng có loại chính nghĩa thản nhiên, tự nhiên hào sảng, không khỏi liền sinh mấy phần hào cảm. Chu tiểu thư, ta có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Tề Vương phi xin nói. Chu Phong có phong thái đại gia khuê tú, ngôn hành cử chỉ không một chút tỳ vết nào kính cần nghe theo Phượng Lan giả. Phượng Lan giả chậm rãi mở miệng, ngươi có biết lúc trước giả mạo ngươi chính là người của Tấn Vương không, hiện tại chúng ta cứu ngươi trở lại, đem kẻ giả mạo kê nhốt vào mật thất, nhưng chúng ta không thể để cho bọn họ phát hiện sự hoán đổi này, cho nên hết thầy vẫn theo kế hoạch tiến hành như cũ. Tốt các ngươi nói xem ta nên làm thế nào. Chu Phong cũng không trần chờ, bình tĩnh mở miệng, không kiêu ngạo, không xiềng nịnh, cũng không có chút nào do dự cùng khiếp đảm, khiến Thụy Vương Nam cung duệ nhìn nàng trầm trầm. Chẳng qua là lúc trước bị lừa gạt, làm hại hắn, bây giờ vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa có loại mâu thuẫn trong lòng, liền không cảm thấy Chu Phong tốt đẹp cho lắm. Ta phái một nha đầu đi theo bên cạnh ngươi, mọi việc ngươi nghe theo sắp xếp của nàng. Được. Chu Phong một tiếng liền đáp ứng, Phượng Lan giả gọi Đinh Đương tới đây, Đinh Đương tuyệt đối thông minh, nàng làm chuyện gì bọn ta rất yên tâm. Người đi theo Chu Tiểu Thư, ngàn vạn lần không thể để cho Thu Đồng phát hiện biết phải làm sao chứ. Đinh Đương thì lễ, xin Vương Phi yên tâm đi, nô thì biết nên làm như thế nào bên trong phòng khách mọi người đều nhìn đinh đương nha đầu này mặc dù là nô tỳ nhưng chẳng những lớn lên xinh đẹp hơn nữa tác phong làm việc rất có phong độ của phượng lan dạ phượng lan dạ vừa ý gật đầu nhìn nam công diệp phái người đưa các nàng bí mật trở về chu phủ đi được nam công diệp một tiếng đáp ứng xong liền gọi nguyệt cần vào phân phó hắn lặng lẽ đưa hai nữ nhân đi đinh đương có võ công không cần bọn họ hao tâm tốn sức chỉ có chu phong cùng nha đầu là cần hộ tống nguyệt cần lĩnh mệnh đưa mấy người ra ngoài bên trong phòng khách thiên tĩnh xuống ba người thương nghị kế hoạch bước tiếp theo ngũ hoàng huynh kế tiếp ngươi nên ra chút sức lực a nam cung duệ mi tâm nhíu lên không rõ lời này của thất đệ muội có ý gì mặt tràn đầy khó hiểu phượng lan dạ nhàn nhạt mở miệng nụ cười nhợt nhạt mi dung sáng quắc sáng dội chói loà thấy vậy nam cung duệ liền cảm thán vì sao mình không thể gặp được một nữ nhân như vậy đâu cho dù có trong tay thiên hạ thì thế nào Mặc dù hâm mộ thất hoàng đệ nhưng là hắn cũng không nên có tâm tư chẳng qua là lời này của nàng có ý gì đây. Thất đệ muội là chỉ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta nghĩ kế tiếp thu đồng sẽ chỉ thị chu phong, khiến hai người các ngươi thành thân, sau đó ở đêm động phòng hoa chúc đối với ngươi động thủ. Nàng tiếng nói vừa dứt kia nam cung duệ liền lắc đầu cự tuyệt ta sẽ không cưới nàng. Bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy chu phong. Hắn sẽ nhớ tới chuyện mình bị lừa gạt luôn luôn tự nhận bản thân cơ chí khôn khéo tốt chí đam mưu thế nhưng ăn một phen thua thiệt như vậy lòng hắn còn chưa vượt qua được cho nên hắn nhất định sẽ không cưới nữ nhân kia. Nam cung Duệ hăng say suy nghĩ thì Phượng Lan giả cùng Nam cung Diệp hai mặt nhìn nhau ngũ Hoàng Huynh làm sao vậy? Lúc trước không phải là với người ta sao? Hiện tại người thật đã trở lại hắn lại không chịu lập gia đình. Ngũ Hoàng Huynh ngươi không phải là thích nàng sao? Nam cung Diệp vừa mở miệng, Nam cung Duệ liền có tư thế như muốn cùng hắn liều mạng, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Một người luôn luôn âm lãnh nội liễm thế nhưng tâm tình kích động lớn như vậy, có thể thấy được chuyện lúc trước rất đã kích đến hắn. Bất quá nếu làm hoàng đế mà không biết rộng lượng hơn, tương lai làm sao dùng người? Phượng Lan dạ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng: Nếu không cưới, bước thứ hai kế hoạch ngươi định tiến hành như thế nào đây? Biết thế vừa rồi nói sớm đi, ta đỡ phải để cho Đinh Đương cùng các nàng trở về còn chúng ta ở đây thật không biết đang lo lắng cái gì nữa. Phượng Lan dạ nghĩ đến đây, liền giận đứng lên trước cửa kêu, Nguyệt Cần tiễn khách đưa Thụy Vương về. Nam Cung dệ trợn mắt há mồm, chỉ là không muốn cưới thôi, nữ nhân này lập tức cho hắn sắc mặt như vậy thật là dữ. Trước cho tới nay hắn chỉ gặp qua nàng luôn cơ chí khôn khéo y thuật bất phàm, võ công cao cường, hiện tại cuối cùng cũng thấy được khuyết điểm nữ nhân này vô cùng hung dữ, không biết thất hoàng để làm sao mà chịu được. Nam Công Duệ vừa nghĩ vừa ra ngoài, cũng chậm rãi mở miệng ta trở về suy nghĩ thật kỹ coi sao hắn biết trước mắt cần phải tiến hành thuận lợi nếu như thu đồng thật sự an bài chu phong gả cho hắn, hắn nhất định phải cưới bằng không sẽ lộ ra sơ hở, vừa lộ ra sơ hở tất cả mọi chuyện cũng trì trệ không tiến nổi, nói không chừng kẻ trong bóng tối liền thừa cơ rụt lại như vậy mình sẽ chịu khổ rồi còn có tam hoàng huynh với tứ hoàng huynh nữa nghĩ tới đây nam cung Duệ hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn trời chỉ còn có thể hy vọng thu đồng kia không có hạ chỉ thị như vậy. Trong chính sảnh, Nam Cung Diệp thấy Lan nhi thức giận, sớm đau lòng không thôi đưa tay ôm nàng, được rồi, đừng nóng giận vì chuyện của bọn họ không đáng a Phượng Lan giả cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp lè lưỡi nháy mắt ôm cổ Nam Cung Diệp không nghĩ tới Diệp cũng bị hù rồi ta mới vừa rồi chỉ là dọa ngũ Hoàng Huynh thôi, chỉ có như vậy hắn mới có thể an tâm cưới Chu Phong. Nàng nghĩ hắn nên cưới Chu Phong sao? Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan giả, Phượng Lan giả nhàn nhạt cao mày, suy nghĩ một chút mở miệng. Vừa nhìn thấy Chu Phong ta liền có một loại cảm giác nàng ấy có cái một loại phong phạm mẫu nghi thiên hạ, thêm nữa, nàng có thể hiệp trợ ngũ Hoàng Huynh cai quản thiên vận giang sơn, như vậy chúng ta chẳng phải là vô cùng nhẹ nhàng sao? Hơn nữa chỉ có như vậy, chuyện kế tiếp mới có biện pháp tiến hành, nếu không thu đồng hoài nghi sẽ bẩm báo cho nhị Hoàng Huynh, chuyện này sẽ kinh động tới kẻ đứng đằng sau kia chẳng nghĩ hắn còn có thể ra mặt sao? Nam Công Diệp biết Phượng Lan giả nói rất đúng, nhưng là tại sao hắn cũng cảm giác được có một cỗ mùi vị âm mưu vậy, nghĩ vậy không khỏi sùng nịch đưa tay nhéo mũi Lan Nhi, nàng A, nhất định không yên lòng. Phượng Lan giả co vào trong ngực Nam Công Diệp mở miệng đi, chúng ta đi ngủ, đừng quản cái khỉ gió không yên lòng gì nữa. Nam Công Diệp nở nụ cười, ngũ quan tuyệt mỹ dưới ánh đèn có một loại thần thái say lòng người, làm cho người ta liếc mắt nhìn hắn liền đắm chìm trong đó. Đáng tiếc hắn không cần thiên hạ chỉ nguyện cùng giai nhân thâm tình hậu ý, chỉ có tiểu nha đầu trong ngực mới có thể hưởng thụ đến, còn người khác thì vô duyên. Nam Cung Diệp đưa tay lên ôm Lan Nhi, đi ra ngoài. Hai ngày sau, bên này Chu Phong quả nhiên nhận được chỉ thị của Thu Đồng, để Chu Phong gả cho Thụy Vương, sau đó ở đêm tân hôn hạ mị thương ngọc loại mị độc này có thể mượn lúc nam nữ giao hợp mà tiến vào cơ thể nam tử tự ấy chỉ yêu nữ nhân đó, bị nàng này khống chế toàn tâm toàn ý phục tùng lời của nàng. Như vậy sau này nếu Tấn Vương lên ngôi, Nam Cung Duệ tất nhiên sẽ theo lời Chu Phong tán thành Tấn Vương làm Hoàng đế. Tin tức đưa đến trước mắt Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ hai người không khỏi mắng kẻ sau lưng một tiếng, chẳng những âm hiểm còn sắc bén, hạ độc còn để cho người khác bất tri bất giác đem ngôi vị Hoàng đế của mình hai tay dâng tặng, đến lúc đó Tấn Vương còn được một cái danh tốt cớ sao mà không làm. Bất quá bây giờ Chu Phong là thật cho nên độc này tự nhiên là không thể nào hạ rồi. Bên trong phòng khách tề Vương Phủ, người đang ngồi là Thụy Vương và An Vương, còn có Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ Phượng Lan dạ nhìn Nam Cung Duệ quơ cô thờ giấy trong tay, nhàn nhạt mở miệng hỏi, ta thấy, ngũ Hoàng Huynh cho là nên làm như thế nào đây? Nam Cung Duệ vừa nhìn tình trạng trước mắt, nghiến răng nghiến lợi mở miệng tốt ta cưới, nhưng đợi đến một khi diệt trừ đám người nhị Hoàng Huynh ta lập tức bỏ nàng tiếng nói vừa dứt bên trong phòng khách tất cả mọi người nhìn trầm trầm hắn nam công quân trầm giọng mở miệng ngũ hoàng huynh ngươi làm vậy rất không đúng đây là hủy hoại danh dự nữ nhân của người ta hơn nữa chu phong cũng không phải là giả mạo nàng chân chính là đại gia khuê tú nếu để cho chu đại nhân biết ý nghĩ này của ngươi hắn làm sao chịu nổi nam công diệp gật đầu trầm giọng đúng vậy a ngũ hoàng huynh làm sao ngươi có thể nghĩ như vậy chứ chu tiểu thư tài mạo song toàn tự nhiên hào sảng vóc người lại xinh đẹp nhất đẳng, không biết người có cái gì không vừa lòng. Phượng Lan dạ lạnh lùng châm chọc còn không phải là vấn đề mặt mũi sao? Chẳng lẽ mặt mũi so sánh với danh dự nữ nhân còn quan trọng hơn? Chuyện này là nàng nói ra, nếu Thụy Vương Nam cung Duệ không thật tâm đối đãi Chu Phong thì nàng tuyệt đối sẽ không thể hại người ta. Người ta là một cô nương thanh bạch hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa làm qua chuyện gì đại nghịch bất đạo, các nàng chẳng lẽ vì cái gọi là hoàng quyền mà đi hại người sao, thật xin lỗi, chuyện như vậy nàng làm không được. Tất cả mọi người đều chỉ trích nam cung duệ khiến cho hắn tức điên lên, xoay mình đứng lên nhìn mấy kẻ ngồi trong phòng. Các ngươi muốn bổn vương làm sao, cưới nàng, nhưng tuyệt đối là thật lòng, người cẩn thận thử nghĩ xem, người lúc đầu không phải là thật thích người ta đấy sao. Phượng Lan Dạ nói, Nam Cung Diệp cũng công bằng hợp lý liên tục gật đầu, đúng, không thể cô phụ người ta. Nam Cung Duệ vừa nghe, liền nổi giận phóng ra ngoài. Bên trong phòng khách Nam Cung Diệp cùng Nam Cung quân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hướng về Phượng Lan Dạ này làm sao bây giờ? Nhớ đem hắn chọc điên lên không lập gia đình thì sao? Sẽ không, hắn nhất định sẽ tiến công bẩm báo chuyện này lên Phụ Hoàng, cho nên các ngươi yên tâm đi, đừng lo lắng nữa, nơi này thuận lợi rồi chẳng qua là bên bách lý hạo không biết tình huống thế nào, phượng lan dạ lo lắng nghĩ tới điều này, quả nhiên như nàng dự liệu nam cung duệ rằng co suốt một ngày cuối cùng đã tiến công xin phụ hoàng ban hôn. hạo vân đế kinh hãi, lúc trước không phải nói người kia là giả mạo đấy sao? sau khi nghe chân tướng mới hiểu rõ ràng, hoa phi cũng biết chuyện cũng đồng ý ngay. cuối cùng hạo vân đế hạ chỉ ban hôn nữ nhi chu phong của nội các đại học sĩ chu đại nhân gả cho ngũ hoàng tử thụy vương làm phi. Chuyện này truyền ra, cả An dáng thành náo nhiệt hẳn lên, chu phủ thoáng cai đông như chảy hội. Mà bên kia tiến triển lại không thuận lợi, một buổi tối, Ngọc Lưu thần đưa tin vào Tề Vương phủ. Một tờ giấy vừa được đưa tới, nói muốn tấn vương án binh bất động, hoặc là thua tay lại. Nam cung Diệp cùng Phượng Lan dạ nhận được tin tức lập tức phái người báo Nam cung Duệ cùng Nam cung Quân tới đây bàn bạc. Vì sao lại hạ lệnh như thế? Theo như Ngọc Liêu Thần khai báo, người kia nói hết thầy quá thuận lợi rồi, có chút khó tin, chỉ sợ nảy sinh biến cố. Vì vậy, để cho Tấn Vương thua tay lại, cũng chỉ thị Nam Sơn từ trị lành bệnh của Tấn Vương, rồi trở về Đông Hải chờ đến thời cơ rồi hãy nói. Mọi người không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Điều này chứng tỏ người kia vô cùng nhạy cảm, hơn nữa nhất định có kinh nghiệm kiếp sống quan trường nhiều năm, bằng một chút phán đoán liền biết đã sinh ra biến hóa quá thuận lợi có đôi khi lại là tối kỵ, cho nên mới bảo Tấn Vương thua tay lại, chẳng qua là Tấn Vương có chịu hay không." Ngọc Lưu Thần nói Tấn Vương tức giận cực kỳ, vẫn hỏi thăm bác Lý Hạo nên làm như thế nào cho phải. Bác Lý Hạo nói để hắn thử ngẫm lại, nghĩ toàn bộ kế sách âm thầm bảo Ngọc Lưu Thần lại đây bẩm báo. Phượng Lan Dạ nghe Ngọc Lưu Thần nói, Khóe môi không tự chủ được vẽ ra nụ cười, đây chính là nhược điểm mà Nam cung chắc không thành đại sự được. Hắn mặc dù có âm ngoan mạnh mẽ nhưng không có mưu lực chỉ lo tiểu tiết hoàn toàn nhìn không thấy những biến hóa kỳ lạ trong chuyện này, nếu như hắn khôn khéo như người kia thì thiên vận hoàng chiều đến giờ làm sao mà không tới tay của hắn. Chưa nói đến chuyện khi Bách Lý hạo biến thành Nam Sơn Tử, khi Tấn Vương không thấy Bách Lý hạo có mặt thì chỉ cần bẩm báo nói hắn ta đi rồi, đơn giản như thế mà Tấn Vương cũng có thể tin tưởng. Hiện tại nếu người sau lưng kia phát ra yêu cầu như vậy, hắn chịu nghe theo thì đã tốt, nhưng hắn chỉ một lòng nghĩ đến ngôi vị hoàng đế, vì vậy hết thảy những chuyện khác đều không để ý. Đây chính là chỗ mà các nàng đắc thủ, nếu Tấn Vương cứ ham muốn ngôi vị hoàng đế như vậy thì dễ tiến hành rồi. Phượng Lan dạ nói xong, bên trong phòng khách mọi người nhìn nàng, không biết nàng lại có mưu lược kiểu gì. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy nữ nhân trước mắt vô cùng túc trí đa mưu, mưu lực cơ trí đủ để đối kháng kẻ âm thầm chỉ đạo trong bóng tối kia. Để cho bác Lý Hạo đề nghị tấn Vương chịu hạ độc. Hạ độc? Phượng Lan Dạ nói vậy, tất cả mọi người liền có chút ít ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ cần nghĩ thêm một chút tự nhiên đều hiểu được. Nếu như nhị hoàng huynh trúng độc, người kia tất nhiên sẽ kinh hãi, nói không chừng vì vậy mà lộ ra chân diện mục. Mưu kế hay, Nam Cung Duệ than thở. Nam Cung Diệp lại trưng ra khuôn mặt tự hào cùng kiêu ngạo, đưa tay ôm eo Phượng Lan Dạ, nữ nhân của hắn tất nhiên là không tầm thường. Chỉ cần bên kia tự loạn trận cước, bọn họ liền có lợi. Ngọc Lưu Thần vừa nghe Phượng Lan giả chỉ thị xong liền lui ra ngoài. Nam Cung Diệp nhìn về Ngũ Hoàng huynh Nam Cung Duệ, ngươi lập tức đem tin tức tối nay đưa vào cung đi, xem một chút phụ hoàng nói như thế nào. Được, Nam Cung Duệ tiến lên, Nam Cung Quân cũng đứng dậy, Ngũ Hoàng huynh ta cùng ngươi đi. Hai người vội vàng chạy đi, ra khỏi vương phủ đi thẳng về hoàng cung. Hoàng gia biệt viện tấn vương nam cung chác tựa vào ghế dựa trên giường, quanh thân vô lực, không nghĩ chuyện tiến hành tới đây thì lại hô ngừng, mà tên khốn kia đưa ra lý do cái rắm gì mà mọi việc quá thuận lợi, đề phòng bị bẫy, cho nên muốn hắn về Đông Hải. Ban đầu trở lại cũng là do tên kia, bây giờ lại bảo hắn trở về, hắn đường đường là một hoàng tử cao quý thế nhưng phải nghe tên kia định đoạt cái này lão già này, ngươi chờ ta sẽ không trở về. Ta nhất định phải nắm chắc ngôi vị hoàng đế, nếu không một nhà các ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Ta thành quỷ cũng sẽ kéo theo các ngươi. Ngươi sở dĩ có lòng muốn giúp ta, không phải là muốn làm vương gia khác họ sao? Hiện tại không muốn làm rồi sao? Ngu xuẩn, hiện tại chỉ có gia mới đủ tư cách hô ngừng. Trong nháy mắt gương mặt nam cung chắc trở nên dữ tợn giống như ma quỷ, hoàn toàn bất đồng với con người ôn văn nho nhã lúc trước. Bách Lý Hạo được Mộ Thanh mời tới, ngồi ngay ngắn ở đối diện Nam Cung Trác, lúc này Nam Cung Trác sắc mặt đã hơi khá hơn một chút, bất quá vẫn còn ẩn chứa một tầng mỏng hàn ý bao trùm, nhìn thẳng Bách Lý Hạo mà trầm giọng mở miệng. Tiên sinh cho là ta nên thua tay lại sao? Bách Lý Hạo vì sợ lộ ra sơ hờ cho nên luôn luôn ít nói, lúc này thấy hắn hỏi tới, lại có những lời ngọc lưu thần mang đến lúc trước, chỉ nhàn nhạt mở miệng, vậy thì phải xem ngươi nhìn nhận như thế nào, vương ra nguyện ý thu tay thì thu tay, sao lại để người khác làm chủ được. Nam cũng chắc vừa nghe bác Lý Hạo nói lập tức dùng sức đập bàn một cái, trầm giọng mở miệng, đúng, bồn vương mới là người có quyền định đoạt, hắn tại sao phải cua tay múa chân, không phải chỉ là nghĩ ra một chút chủ ý sao. Cái đồ hỗn trướng ghê tờm. Nam cung chắc mắng xong, nhìn về bách lý hạo tiên sinh cho là chuyện này nên làm thế nào? Bách lý hạo từ từ mở miệng, hắn nghĩ lui thì lui sao? Không bằng bày mưu để cho hắn đứng ra theo vương gia cùng tiến cùng lùi. Nam cung chắc nhíu mày, ánh mắt trở nên đăm chiêu, cũng hù dọa bách lý hạo không dám nói thêm cái gì, sợ khiêu khích hoài nghi của hắn. Không nghĩ tới nam cung chắc căn bản không có hoài nghi, chỉ bình tĩnh hỏi có biện pháp gì? Nếu vương gia là bị người ta hạ độc, hắn còn có thể ổn thỏa bất động sao? Bị hạ độc, ý của ngươi là, Nam Cung trác đã hiểu, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng tốt cứ quyết định như vậy thuốc đâu. Nam Cung trác cũng không sợ người trước mắt đối với hắn hạ độc thủ, bởi vì hắn biết mục tiêu chân chính của Nam Sơn Tử là Tề Vương, chỉ cần giúp mình có được Giang Sơn, Tề Vương nhất định sẽ dâng tặng đến trên tay hắn ta, mặc hắn ta xử trí. Bác Lý hạo đem độc dược đưa tới tự mình đứng lên đi ra ngoài. Nửa đêm, trong phòng Nam Cung trác truyền đến tiếng kêu, có ai không? Người đâu, vương gia trúng độc, thủ hạ hầu cận nam cung chắc kêu lên các nơi rất nhanh sáng đèn. Đám người tấn vương phi lâm mộng yểu vội vàng chạy tới phòng ngủ vương gia, rất nhiều nữ nhân khóc lên trong lúc nhất thời lộn xộn thành đoàn. Cũng may lâm mộng yểu coi như trầm tĩnh, vừa thương tâm vừa ra lệnh mộ thanh, nhanh đi mời nam sơn tiên sinh nhanh tới khám cho vương gia. Mộ Thanh lĩnh mệnh mời Bách Lý Hạo đi vào. Bách Lý Hạo kiểm tra xong một lần, sắc mặt rất ngưng trọng, nhìn một loạt nữ nhân trong phòng, không nghĩ tới thậm chí có người dám hạ độc Vương gia. Là ai kẻ nào dám làm như vậy? Lâm Mộng Hiểu nghe Bách Lý Hạo nói, nóng lòng kêu lên, mặc kệ là kẻ nào, Vương gia còn có thể cứu không? Cũng có thể cứu chữa, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, sợ rằng không khỏi hoàn toàn được. Lâm Mộng Yểu vừa nghe cũng nhịn không được nữa khóc lên, một bên khóc bên gọi, những kẻ ghê tờm này tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ, dám can đảm hạ độc vương ra ta lập tức trở về Lâm phủ để cho ra ra nghĩ biện pháp đối phó những người đó. Lâm Mộng Yểu nói xong, xoay người liền đi, bác Lý Hạo con người tối sầm lại, nhất thời không biết nói gì, xoay người chữa trị cho Nam Cung Trác thấy Nam Cung Trác không có ngăn cản Lâm Mộng Yểu, không khỏi âm thầm nghĩ ngợi. Chẳng lẽ người từ trước tới nay núp sau lưng tấn vương chính là gia gia của Lâm Mộng Yểu, trọng thần ba đời trên chiều Lâm Thái úy nghe đồn Lâm Thái úy đã gần đến 70 tuổi, bình thường Lâm triều cũng không lên, chỉ trừ một chút quốc gia đại sự, những cái khác hắn một mực không quan tâm. Thật đúng là không ngờ tới, bác Lý hạo vừa châm cứu cho nam cung chắc vừa bảo mấy nữ nhân khóc lóc phía sau, đều lui xuống đi, vương gia không có việc gì bên trong gian phòng những nữ nhân kia cuối cùng cũng lui ra ngoài trên giường nam cung trác mở mắt độc của hắn không sâu cho nên thần trí vẫn thanh tỉnh bách lý hạo vừa châm vừa cẩn thận mở miệng vương phi trở về bẩm báo hắn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp sao nam cung trác hừ lạnh lão già này hắn cho là nói thua tay ta liền thua tay lại sao Ban đầu hắn mở miệng đề nghị trợ giúp bồn vương chỉ với điều kiện, sau khi bồn vương lên ngôi liền phong lâm gia làm vương ra khác họ, bây giờ lại muốn rút sao, nằm mơ. Nam Cung chắc rất lời, bác Lý hạo không nói thêm gì nữa, hắn đã biết chắc thì ra chính là lâm thái úy ở phía sau trợ giúp tấn vương. Mọi người sửa dĩ đoán không được là vì hắn không có lâm chiều, hơn nữa hắn đã gần đến 70 tuổi rồi, người nào sẽ nghĩ tới hắn lại nút sau lưng tấn vương làm ra những chuyện tình như vậy. Bách Lý Hạo chữa trị xong cho Nam Cung Trác liền đứng dậy, Vương Gia nghỉ ngơi đi, yên lặng chờ tin tức của hắn. Được, Nam Cung Trác nhắm mắt lại, hắn cũng không tin lão ta có thể ngồi nhìn được nữa. Bách Lý Hạo vừa về tới gian phòng của mình, liền gọi ra Ngọc Lưu Thần, cha được người sau lưng tấn vương rồi, chính là trọng thần ba đời Lâm Thái Úy. Lâm Thái Úy, Ngọc Lưu Thần lẩm bẩm nhắc lại một lần, trên mặt bao phủ rung động, Lâm Thái Úy là một lão nhân tuổi gần 70 rồi. Không nghĩ tới lại là kẻ bầy mưu tính kế khuấy động an dáng thành nhiều như vậy, ta lập tức bẩm báo chủ tử. Ngọc Liêu thần lập tức trở về Tề Vương phủ bẩm báo. Nam cung Diệp cùng Phượng Lan dạ sau khi nhận được tin tức cả đêm tiến cung bẩm báo phụ hoàng, cũng phái người đi Thụy Vương phủ, An Vương phủ mời hai vị vương gia cùng tiến cung. Trong Tiêu Nguyên cung, Hạo Vân đế ngồi trên long ỷ tỉnh táo mở to mắt nhìn mấy mặt người trong đại điện. Diệp nhi, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Diệp xoay mình đứng lên, nhìn phụ hoàng còn có hai huynh trưởng quanh thân âm lãnh trầm giọng mở miệng, nhi thần đã nhận được tin tức biết được kẻ núp sau lưng nhị hoàng huynh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trên đại điện cũng theo bản năng đứng lên, ngay cả Hạo vân Đế cũng không ngoại lệ, quanh thân khoác lên sát khí, lãnh lệ mở miệng nói là ai? Lâm Thái Quý, Lâm Thái Uy. Nam Cung Diệp lời vừa ra, trong điện tất cả mọi người lặp lại một lần, tất cả đều ngã lên trên ghế. Ánh mắt Hạo Vân Đế mở rất lớn, nhắc tới Lâm Thái Úy là người vẫn đi theo hắn vào Nam Gia Bắc chẳng những có mưu lực còn dũng khí hơn người. Muốn lão ta thiết kế bố cục này hoàn toàn là có thể, nhưng trong lòng bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này. Bởi vì lão là giường cột nước nhà, hiện tại đã qua thất tuần lại làm ra sự tình mưu mịch bậc này. Đáng chết, thật lâu sau Hạo Vân Đế mới khó khăn mở miệng, nhìn mấy nhi từ trong đại điện bất kể là ai, nếu đã biết rồi, chúng ta lập tức bố trí một cục diện dạ phụ hoàng mọi người phục hồi tinh thần lại đồng thời lên tiếng mấy người bắt đầu thương nghị bố cục lần này hạo vân đế quyết định mượn tay những người đó đầy thụy vương thượng vị cũng nhân cơ hội ngầm diệt trừ mấy tâm tư vọng động khác bàn bạc một hồi xong trời cũng sắp sáng hạo vân đế mệt mỏi phân phó nhi tử xuất cung đi bố trí tất cả Nam cung Diệp Ẩn thân tiến vào Hoàng gia biệt viện, bắt giữ Tấn Vương Nam cung chắc, đem hắn nhốt tại mật lao của Hoàng gia biệt viện, phái cao thủ canh gác, còn bản thân thì dịch dung thành nhị hoàng tử Tấn Vương, phối hợp hết thảy hành động với Lâm Thái úy. An dáng thành, ngày đại hôn của Thụy Vương cưới Chu phủ tiểu thư Chu Phong làm Thụy Vương phi. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, chẳng qua là cũng không ai biết Tấn Vương đã không phải là Tấn Vương thật, mà Chu Phong cũng không phải là Chu Phong giả nữa, nàng tất nhiên không có ở đêm tân hôn hạ độc Thụy Vương Nam cung rồi trong cung, hoàng thượng bị bệnh, hoa phi cùng mai phi túc trực trong tiêu nguyên cung. thời điểm nửa đêm, mai phi thấy hoa phi quá mệt mỏi, liền khuyên nàng, muội muội, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, hoàng thượng để ta tới coi chừng dùng cho. được, hoa phi tựa hồ mệt mỏi thật sự, liền đáp ứng mai phi thân thiết ôn nhu mở miệng, làm phiền tỷ tỷ nói xong liền đi ra khỏi tầm cung bên trong nguyên phạm còn đang canh giữ ở trước giường mai phi ôn hòa phất tay các ngươi đi ra phía ngoài coi chừng đi ta ở đây bồi hoàng thượng có chuyện gì sẽ gọi các ngươi sau dạ nương nương mấy người lên tiếng lui ra ngoài bên trong tầm cung lớn như thế lại không có bóng người chỉ duy nhất mai phi ngồi ở trước giường coi chừng hạo vân đế Mặt mũi của nàng đầu tiên là rất bình tĩnh, dịu dàng như mặt nước, rồi từ từ hiện lên ánh sáng tàn bạo khó coi, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, vươn ra một cái tay nhẹ nhàng sờ mặt hoàng thượng, nhẹ giọng kêu, hoàng thượng, hoàng thượng. Hạo vân đế khó khăn mở mắt ra nhìn Mai Phi, chỉ thấy nàng cười đến âm trầm, trong mắt lóe hàn quang, đó còn là nữ nhân trước khi ăn chay niệm Phật sao. Chỉ thấy nàng một tay thật nhanh bóp vào cổ Hạo vân đế, người lập tức hả chiếu cho ta, phong chắc nhi làm hoàng thượng, để cho hắn kế vị. Nữ nhân này giống như người điên, lực đạo trên tay rất lớn, Hạo vân đế chỉ cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, liều mạng dẫy sộ thở. Mai Phi lưu loát móc ra một bọc thuốc, sau đó rót vào trong miệng Hạo vân đế, rồi mới buông tay. Nếu ngươi làm theo lời ta ta sẽ đem giải dược giao cho ngươi, nếu không ngươi ở đó chờ chết đi. Dù gì đợi chắc nhi của ta đang cơ làm đế, ngươi cũng đừng nghĩ sống nữa. Hạo vân đế thật vất vả mới thoát khỏi tay nàng, dùng sức thờ hồn hền, ánh mắt ngoan liệt kêu lên: Mai phi, ngươi thật to gan, ta gan lớn thì thế nào? Ngày mai chắc nhi làm hoàng đế, ta chính là hoàng thái hậu. Mai phi âm lãnh nói, mắt thấy sắc mặt Hạo vân đế đen lại, độc trong người phát tác liền không khỏi thúc giục: Ngươi rốt cuộc có hạ chiếu hay không? Tốt để cho nguyên phạm vào đi. Hạo vân đế trầm giọng mở miệng, Mai phi cười đắc ý đứng lên: Ngươi đừng dở âm mưu quỷ kế, tiêu nguyên cung có rất nhiều người của ta người dám can đảm làm trò ta liền huyết tẩy tiêu nguyên cung mai phi cảnh cáo xong liền hướng phía ngoài kêu lên nguyên phạm đi vào nguyên phạm thật nhanh chạy vào vừa nhìn hoàng thượng tỉnh cao hứng quỳ xuống hoàng thượng người đã tỉnh hạo vân đế cũng không có nói nhiều trầm giọng mở miệng lập tức viết chiếu chỉ lập tấn vương nam cung trác làm tân hoàng thiên vận hoàng triều hoàng thượng đây là Nguyên phạm ngây ngần cả người, hoàng thượng cho tới nay đều muốn phong thủy vương làm hoàng thượng hiện tại sao lại lập nhị hoàng tử. Kinh ngạc một lát thì Mai Phi với khuôn mặt bình tĩnh kêu lên còn không mau đi, không nghe thấy hoàng thượng nói sao. Dạ, dạ, nô tài lập tức đi. Nguyên phạm thật nhanh chạy ra. Viết xong chiếu thì tiến vào, Hạo vân đế sắc mặt đã đen trầm trầm rồi, thần chí không còn minh mẫn. Mai Phi động tác lưu loát lấy ra ngọc tỷ trong ống tay áo của hắn, ấn lên chiếu chỉ cầm trên tay, nhìn cái gì vậy còn không đi xuống. Mai Phi nói một tiếng, Nguyên Phạm nhìn Hoàng thượng tự hồ bị giận ngất rồi, liền không nhịn được khóc lên, nương nương, Hoàng thượng, Hoàng thượng tự hồ không tốt lắm, phải mau truyền ngự y a Truyền đi, truyền đi, đợi Nguyên Phạm xông ra ngoài, Mai Phi đi tới chiếc giường hạo vân đế. Từ trên cao đưa mắt nhìn xuống hắn, cười đắc ý, Hoàng thượng A Hoàng thượng, cuối cùng vẫn là chắc nhi của chúng ta làm Hoàng thượng, mưu kế của người đều là công giã chàng A, chờ chết đi. Nói xong cầm lấy chiếu thư thật nhanh ra khỏi tầm cung. Đợi nàng vừa đi, bên trong tầm cung, có hai đạo nhân ảnh nhào tới bên giường hoàng thượng, chính là Phượng Lan giả cùng nô thì đinh đương, thật nhanh vươn tay bắt mạch hoàng thượng, mặc dù độc còn chưa có vào tim nhưng cũng thấm trong máu rồi, thân thể hoàng thượng gần đây cũng vô cùng suy kiệt dù giải độc rồi, chỉ sợ cũng sống không qua mấy ngày. Nghĩ đến hoàng thượng tình nguyện lấy thân thử độc cũng vì bảo toàn cho ngũ hoàng huynh đăng cơ, Phượng Lan giả rung động thật sâu, nên vội vàng động thủ dùng đao lấy máu của mình đưa vào miệng hoàng thượng lúc này ngoài điện có tiếng bước chân vang lên, phượng lan giả cùng đinh đương thu thập xong hết thảy, lặng yên không một tiếng động lui xuống. bộ cục tối nay mấy vị vương gia đều không biết, đây là hạo vân đế bí mật phái người đón nàng tới bố trí chuyện này, bởi vì phát hiện có người đến gần mai phi, hẳn là muốn cho mai phi động thủ, nên bọn họ mới phải định ra cục diện hôm nay. Ván này nếu để cho Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ biết tất nhiên sẽ không đồng ý, nhưng mà Phượng Lan dạ hiểu rõ, Hoàng thượng dù không dùng một chiêu này, đại nạn của hắn cũng sắp đến rồi. thân thể hắn đã tiêu hao gần hết sinh lực, sở dĩ còn gượng chống chính vì muốn ngũ Hoàng huynh Thụy Vương có thể đăng vị. Hiện tại cuối cùng hết thầy cũng như ước nguyện tiến hành. chương 127, nữ gián quan, ra muốn cướp hôn, năm thứ 63 thiên vận, hạo vân đế bệnh nặng. Ngày 23 tháng 9, các vương gia hoàng tử nhận lệnh vào cung, đại thần trong chiều cũng dối rít hồi cung. Phía ngoài đại điện tiêu nguyên cung người vây nhiều đến nỗi nước chảy không lọt. Trước mắt, hoàng thượng bệnh nặng, nhưng điều mà những chiều thần kia quan tâm nhất không phải hoàng thượng bệnh tình như thế nào mà là ai sẽ kế vị. Chẳng ai ngờ rằng nhị hoàng tử tấn vương vẫn đang ở hoàng gia biệt viện nghỉ ngơi cũng sẽ tiến cung, hơn nữa nhìn đi nhìn lại đều không có vẻ bệnh tật gì. Trong lúc nhất thời mọi người đều nghị luận dối rít. Ngũ Hoàng tử Thụy Vương và Lục Hoàng tử An Vương hai người đều mang khuôn mặt đau đớn, tề vương Nam Cung Diệp cũng không xuất hiện nhưng mọi người cũng không còn chú ý tới. Hiện tại lực chú ý tập trung cả ở trên người Hoàng thượng, ai sẽ đi để ý tề vương, huống chi người này từ xưa vẫn luôn luôn cầu quái. Nguyên phạm từ tầm điện vọt ra kêu to một tiếng, Hoàng thượng Thiên Thái úy đại nhân. Lâm Thái úy đã 70 tuổi. Hôm nay mặt mày hồng hào, bình thường thân thể luôn run rẩy đứng không vững, hôm nay lại có thể nện bước nhẹ nhàng, hướng mọi người xung quanh liên tục gật đầu chào hỏi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngó chừng vị thái úy đại nhân này. Trong số đó, có một phần lớn lòng người biết rõ ràng tình huống trước mắt mà đổi thành một phần nhỏ người không biết kia không khỏi âm thầm suy đoán. Lâm thái úy đi theo phía sau nguyên phạm vào. Bên trong tầm cung lúc này đứng đầy các vị phi tần còn đang khóc lóc, hạo vân đế mở to mắt, nằm ở trên giường, cả người nhìn qua rất suy yếu, thật ra thì tuổi tác của hắn cũng không lớn như thái úy, nhưng giờ phút này lại mang vẻ già nua hơn nhiều. Thấy lâm thái úy đi vào, hạo vân đế từ từ mở miệng phân phó hoa phi, đều đi ra ngoài đi. Dạ, hoàng thượng, hoa phi dẫn người lui xuống. Lúc này lâm thái úy đi lên mấy bước rồi quỳ xuống đất thỉnh an, thần khấu kiến hoàng thượng. Hạo Vân Đế cũng không vội gọi Lâm Thái Úy đứng dậy, chỉ từ từ nhìn lão ta tựa hồ đang hồi tưởng lại những chuyện tình trước kia. "Hách Sơn, chúng ta đã qua bao nhiêu năm quân thần rồi?" Lâm Thái Úy ngẩn ra nhìn Hạo Vân Đế, trong đầu cũng dần nhớ lại, chậm rãi mở miệng, "Hơn 30 năm, lão thần trước kia đi theo tiên đế, sau đến theo hoàng thượng đã trải qua hai triều." Trên mặt già nua của Hạo Vân Đế chậm rãi hiện lên nụ cười yếu ớt, "Khó trách ngươi có tâm kế sâu như vậy a, chậm cũng đã quên ngươi là người trải qua hai triều." Lâm thái úy ngây ngần cả người. Lão không nghĩ tới hoàng thưởng đã biết chuyện lão vẫn vì tấn vương bầy mưu tính kế. Đúng vậy, mọi chuyện cần thiết trước sau đều là lão vì tấn vương bầy mưu tính kế. Lão già rồi, mà thế hệ lâm gia này cũng không có kẻ nào tài ba toàn là một lũ vô tích sự cả, lão phải làm gì đó thay bọn họ. Cho nên lão mới trợ giúp tấn vương. Chỉ cần tấn vương lên ngôi thì sẽ phong lâm phủ làm vương gia khác họ, mà tôn nữ của lão lâm mộng yểu cũng sẽ trở thành hoàng hậu của thiên vận hoàng triều, như vậy lâm phủ một nhà sẽ đầy quang vinh sủng ái vĩnh viễn không suy. Lão liền bày ra chuyện để tấn vương hồi kinh còn có một loạt sự tình kế tiếp lão cũng thành công, chỉ là không ngờ hoàng thượng lại phát hiện ra. Hoàng thượng biết được quá muộn. Lâm thái úy khẽ mở miệng, nở nụ cười đứng lên cũng không còn kính trọng đối với hạo vân đế giống như lúc trước cổ tay áo run lên, minh hoàng cẩm chiếu liền lộ ra ngoài, hoàng thượng đây chính là chiếu thư người đã hạ. hạo vân đế hí mắt không nhìn lâm thái úy nữa tựa hồ dùng hết khí lực còn lại mà nói chuyện. Người quả thật đã để cho chấm thất vọng a, sau đó thì không nói thêm gì nữa lâm thái úy cũng không nghĩ tới ý tứ trong lời nói sâu xa kia dù sao chiếu thư đã đến tay tấn vương lên ngôi đã định lâm gia sẽ được vĩnh viễn được tôn quý rồi lão còn có thể xảy ra chuyện gì chứ lâm thái úy cầm trong tay minh hoàng cầm chiếu đi ra ngoài hoa phi cùng đám phi tần đều bổ nhào vào trong tầm cung khóc lóc nỉ non Trên đại điện tất cả mọi người đang chờ hoàng đế triệu kiến hoặc sẵn giò, lúc này, lâm thái úy một tay nâng minh hoàng chiếu thư, vững vàng từng bước bình tĩnh tiêu sái đến chỗ thượng thù trên đại điện quét mắt một cái nhìn tất cả đại thần cùng vương gia hoàng tử. Chiếu thư của hoàng thượng ở đây, tiếng nói vừa dứt phía dưới tất cả mọi người đều quỳ xuống, miệng hô vang, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Thái Úy mở ra chiếu thư, dồn khí đan điền, nụ cười nhiễm cả khuôn mặt, dung nhan luôn luôn già nua giờ phút này vui vẻ tựa như một hài tử, nói chuyện cũng nhẹ nhàng vô cùng. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết này chẫm bệnh thể rất suy kiệt, đặc biệt hạ chiếu lập tấn vương Nam cung Trác lên làm tân hoàng, trong ngày hôm nay đăng cơ chủ trì quốc sự, Chiếu thư hạ xuống, phía dưới có một bộ phận thần tử ổ lên, thụy vương nam cung rợi cùng an vương nam cung quân hai mặt nhìn nhau, một phần kế hoạch này bọn họ không biết cho nên bấy giờ đều có chút kinh ngạc. Bất quá họ biết phụ hoàng sẽ không dễ dàng liền để cho bọn người lâm thái úy thành công, tất nhiên còn có hậu chiêu, vì vậy vẫn bất động thanh sắc. Trên đại điện nghị luận dối rít rất nhiều người cho rằng người được tấn phong nhất định là thụy vương, không nghĩ tới lại có có biến hóa lớn như vậy. Hiện tại tấn vương đăng cơ, đây là chuyện gì xảy ra? Ngừng đầu lên nhìn lâm thái úy trên cao, khuôn mặt lão tràn đầy ý cười hướng về tấn vương nam cung chắc chúc mừng tấn vương, chúc mừng tấn vương. Lúc này người trong điện mới tỉnh ngộ, nhìn về phía nam cung trác nói chúc mừng tấn vương, chúc mừng tấn vương. Không khí náo nhiệt bao phủ đại điện cùng bên trong tầm cung thê thảm khác nhau đến một trời một vực. Lâm thái úy từ chỗ cao đi xuống, nhìn về nam cung chắc tấn vương xin đón chiếu thư. Nam Cung Chác ở trong đại điện lúc này chính là Nam Cung Diệp Dịch Dung Thành, nhị hoàng tử Nam Cung Chác chân chính đã sớm bị bắt hắn bất động thanh sắc đưa tay chuẩn bị đón lấy chiếu thư từ trong tay lâm thái úy. Mắt thấy nhị hoàng tử Nam Cung Chác chuẩn bị đăng cơ, bỗng nhiên một đạo thanh âm cao vút trong chèo mà lạnh lùng vang lên trong đại điện. Khoan đã, rõ ràng là giọng nói thanh mỏng non mịn, nhưng khi vừa cất lên liền khiến cho mọi người chấn động không nhịn được phải ngẩng đầu lên hướng về phía cửa đại điện nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh tuyệt diễm bước người đi đến theo sau là cả đội thị vệ đông nghịt đồng loạt tụ tập ở trước cửa điện kiều nhan băng lãnh ngạo nghễ như một nhành hàn mai tràn đầy hương diễm hương thơm ngào ngạt làm người ta rời tầm mắt không nổi trong đồng tử thâm thúy kia giống như cất dấu hai lưỡi dao sắc bén chỉ thấy thần thái nàng khẽ động cầm trên tay một khối gấm chậm rãi lướt qua mọi người đi tới thượng thủ trên đại điện đến trước mặt lâm thái quý nhìn thẳng rồi đột nhiên quát lạnh Nghịch tặc to gan, dám dở trò hãm hại Hoàng thượng Ngụy Thảo chiếu thư. Người đâu, bắt lại. Ra lệnh một tiếng, trước cửa điện tràn vào tới mười mấy tên thị vệ, lao thẳng tới bên người Lâm Thái Uý bắt lại. Lâm Thái Úy kêu lên, phản rồi, phản rồi. Các người bắt nhầm người. Nữ nhân này mới là Ngịch tặc. Ta có chiếu thư trong tay, nữ nhân này lại dám can đảm nháo loạn nơi này, các ngươi còn không tới bắt ả lại. Thị vệ bốn phía tiêu nguyên cung thật ra đều là người của tấn vương, nhưng lâm thái úy không biết được tất cả đã sớm bị âm thầm đổi thành người quân cơ doanh, bọn họ tất nhiên sẽ nghe lệnh của nam cung diệp cho nên lời phượng lan dạ so với lời của lão có uy thế hơn nhiều lắm. Mấy tên thị vệ bất động chỉ để ý bắt lấy hắn, gương mặt già nua của lâm thái úy giận đến đỏ bừng, cả người kích động hướng phượng lan dạ giống to. Tề vương phi, người thật to gan, dám bắt lão phu sao, nên biết rằng lão phu là ai nha. Lão chính là không chịu để lòi đuôi ra, nên Phượng Lan giả lạnh lùng nhìn lão, duỗi tay túm lấy chiếu thư trong tay lão trực tiếp ném xuống đất lại đập mạnh mấy cái, hung hăng mở miệng. Người chính là một thần tử mưu mịch còn có lời gì để nói. Tất cả mọi người trên đại điện bị chàng diện biến hóa kỳ lạ trước mắt này làm cho kinh ngạc đến chết lạc, ai cũng không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn nữ nhân kia ngạo khí bức người, hào quang mênh mông, quanh thân nàng tản ra sát khí thị huyết tuyệt đối không bỏ qua dù chỉ là một phản khán nhỏ. Lúc này mà vọng động thì chết chắc cho nên nhất thời ai cũng không dám động Lâm Thái Úy thấy Phượng Lan giả căn bản không để ý tới hắn Không khỏi lại kêu lên các ngươi đều là người chết sao Nữ nhân này dám đạp lên chiếu thư hoàng thượng Đây là tội đại bất kính Còn chưa động thù bắt lại nàng Ta mà tội đại bất kính sao Người cái lão già không biết xấu hổ kia thật đã cho rằng mọi người đều chết rồi sao Đến tột cùng ai mới là kẻ đại bất kính dám hạ độc thù hại hoàng thượng Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không dám động, bỗng nhiên một đạo thanh âm bén nhọn cao vút vang lên tề vương phi, đồ thiện nhân ta và ngươi liều mạng, người dám kháng chỉ bất tuân. Nguyên lai like là Mai Phi từ trong tầm công nghe được tin tức liền vọt ra, lao thẳng tới phượng lan giả. Phượng lan giả thân hình khẽ di chuyển né sang một bên, Mai Phi té thẳng tới thềm đá trước điện ngã trồng vó, răng cử cũng gãy một cái, mặt đầy máu, có thể thấy được vừa rồi bà ta đã dùng cỡ nào sức. Bát hoàng tử vẫn quỳ gối phía dưới liền vọt lên, đỡ dậy mẫu phi của mình, hướng về phía mấy tên thị vệ đang sông tới mà kêu lên. Ai dám động đến mẫu phi của ta? Nam cung sâm thật nhanh ngẩn đầu hung hăng mở miệng tô thanh nhã, người đại nghịch bất đạo chẳng những đạp lên chiếu thư còn bắt giữ trung thần ba đời thái quý đại nhân tội ngươi không thể tha thứ. Phượng Lan giả khóe môi khẽ cười lạnh một cái, hộp gấm trong tay mở ra, một đạo minh hoàng thánh chỉ xuất hiện tiên hoàng đề phòng có người hãm hại nên đã sớm lập ra di chiếu. Xin hỏi nếu đã vậy, vì sao phụ hoàng phải lập chiếu thư thứ hai? Bổn vương phi muốn hỏi một chút, chiếu thư của Lâm Thái úy là thật sao? Nếu không phải ngươi đã hãm hại hoàng thượng để có được thì đạo chiếu thư kia là từ nơi nào mà có? Vải gấm trên tay nàng được mở ra, hai tay cung kính nâng lên, đọc rõ ràng trên đại điện. Di chiếu chẫm lo lắng sẽ có tác nhân hãm hại thân thể cho nên đặc biệt lập nên di chiếu này, Tấn Phong Thụy Vương Nam cung duệ làm thân hoàng thiên vận hoàng triều tuyên chiếu xong lập tức đăng cơ. Bên cạnh đó lập tề vương thiên vận hoàng triều làm bác cảnh thân vương. khâm chỉ, di chiếu vừa đọc cả điện biến sắc không nghĩ tới hoàng thượng đã lập một di chiếu trước đó. Nếu như vậy, nhất định không thể nào lại lập di chiếu nữa, như vậy thật sự là thái úy đại nhân mưu nghịch buộc hoàng thượng hạ chiếu rồi. Nhất thời ai cũng không nhúc nhích suy nghĩ trước mắt nên làm như thế nào mới là tốt nhất. lâm thái úy cùng Mai Phi nằm mơ cũng không nghĩ đến hoàng đế chưa chết mà trước đó còn lập xong di chiếu trước mắt bọn họ hoàn toàn bất lợi a. Hai người không tự chủ được mà hướng Nam Cung Diệp kêu lên, chắc Nhi, còn không mau động thủ." Nam Cung Diệp đứng lên nhưng không động, nhìn về hai người Lâm Thái Úy cùng Mai Phi, chậm rãi vươn tay xé toang lớp sịch dung trên mặt lộ ra diện mạo thật. Hắn chính là Tề Vương Nam Cung Diệp, cái này làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nam Cung Diệp đi tới trước mặt Mai Phi cùng Lâm Thái Úy, trầm giọng mở miệng, nghịch thần tặc tử cả gan làm loạn. "Người đâu, đem Mai Phi bắt lại." Bát hoàng tử ngây ngần cả người, không nghĩ tới mẫu phi thật sự làm ra loại sự tình này, dù vậy hắn cũng không thể để cho mẫu phi bị bắt cho nên liền che chở Mai Phi, không cho phép các ngươi đụng tới mẫu phi của ta. Nam cung diệp thân hình vừa chuyển, nhanh như gió lốc liền giữ được bát hoàng tử Nam cung xâm thị vệ trong cung đã sớm tuôn ra đi qua bắt Mai Phi lại. Lúc này trong đám người tấn vương đảng bỗng có kẻ kêu lên, mau liều mạng bằng không chúng ta đừng mong có đường sống. Trong đại điện bắt đầu có người động thủ, bay vọt lên hòng gây rối loạn. Thủy vương Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân đứng dậy, thân hình trợt lóe một cái liền phóng đi, chỉ tốn một chút công phu đã khống chế được vài tên loạn thần này, quay đầu hướng binh bộ Thượng Thư Tô diễn nói. Lập tức mang binh bắt giữ mọi người trong lâm phủ, còn có Mai Gia, Liễu Gia cùng Ngô Gia. Dạ thần lập tức đi làm. Bình bổ thượng thư dẫn đầu chạy vội đi ra ngoài, Nam Cung Duệ lại nhìn hướng hình bổ thượng thư, lập tức đem những kẻ này toàn bộ nhốt vào đại lao tăng thêm người canh giữ, không cho phép lơ là xảy ra một chút ngoài ý muốn nào cả. Rõ, hình bổ thượng thư đón lệnh, vung tay lên, thị vệ lập tức áp giải lâm thái úy cùng Mai Phi đang bị bắt trong điện còn có bát hoàng tử đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời cả đại điện không người nào dám nói một tiếng. Phượng Lan giả và Nam Cung Diệp nhìn nhau, đi xuống đại điện, đem di chiếu giao lại trên tay Nam Cung Duy. Sau đó hai người đồng thời vén áo nhấc chân, dẫn đầu quỳ xuống. Tham kiến Tân Hoàng. Lúc này còn có người nào dám kháng nghị? Nếu kháng nghị chỉ có một con đường chết. Đám người Tô Thừa tướng đều rối rít quỳ xuống. Tham kiến Hoàng thượng. Tham kiến Hoàng thượng. Thái giám cùng cung nữ Tiêu Nguyên Cung đồng loạt cũng quỳ xuống. Đông nhiệt một mảng lớn, thanh âm vang vọng mọi nơi từng dãy người quỳ, từng dãy tiếng gào, thanh âm truyền đến bên trong tầm cung, Hạo Vân đế mở mắt nhìn Hoa phi, Duệ Nhi đang cơ tân hoàng rồi. Hoa phi rơi lệ gật đầu, đúng vậy, hoàng thượng Duệ Nhi đã là tân hoàng. 24 tháng 9 Lâm Triều, Thụy Vương Nam cung Duệ đăng cơ làm tân hoàng, chủ trì triều tránh. chiếu cáo công bố toàn thiên hạ, nhất thời cục diện Thiên vận hoàng triều hoàn toàn chuyển đổi. Một trận phong ba âm mưu triều đình biến hóa kỳ lạ, cục diện sinh linh đồ thán được cứu vãn tại đây. Không ai biết trong chuyện này, cục diện cuối cùng có được đều nhờ một tiểu nữ từ tốc trí đa mưu toàn bộ xuất phát từ mưu lược, từ tỉ mỉ bố trí của nàng. Tiêu nguyên cung, bên trong tầm cung, tất cả mọi người lui xuống, hạo vân đế mở mắt nhìn tiểu nha đầu đăng quỳ trước giường, khẽ cười, suy nghĩ sâu xa thế nhưng hết sức thanh minh. Thanh nhã, dội nhi rốt cục đã như ý nguyện lên môi rồi, nói đi, người muốn ban thưởng cái gì trẫm nhất định sẽ cho ngươi. Tạ ơn Hoàng thượng, khó được Hoàng thượng còn nhớ rõ trước kia Diệp đã nói muốn trở về Bắc Cảnh. Nếu Hoàng thượng đã phong Diệp làm Bắc Cảnh thân vương, như vậy hãy đem Bắc Cảnh ban cho chúng con làm đất phong. Về phần vùng đất trước kia của Diệp sẽ trả lại cho triều đình. Tốt còn gì nữa không? Ánh mắt hạo vân đế nhìn Phượng Lan giả tựa như nhìn một hài tử, hắn biết tiểu nha đầu này tâm tịnh thanh minh. Không nghĩ tới vào giây phút nhân sinh cuối cùng, hắn lại đem toàn bộ hy vọng ký thác lên trên người một tiểu nha đầu như vậy. Phượng Lan dạ nhìn Hạo Vân Đế lắc đầu, nàng cái gì cũng không thiếu, sở dĩ trợ giúp Hoàng Đế, trợ giúp Thụy Vương, chỉ bất quá vì để bọn họ ra đi được an tâm một chút. Thiên hạ dẹp yên rồi, các nàng tất nhiên có thể rời đi. Hạo Vân Đế vươn tay ra kéo Phượng Lan dạ một thứ gì đó thô sắp rơi trên tay Phượng Lan dạ hắn từ từ mở miệng. Như vậy đáp ứng chậm hiệp trợ Duệ Nhi chỉnh đốn lại thật tốt chiều đình hết thảy đợi đến thời điểm gió êm sóng lặng các ngươi lại rời đi được không? Trong mắt có mong mỏi ngóng nhìn Phượng Lan dạ nàng làm sao nhẫn tâm cự tuyệt lời thỉnh cầu cuối cùng của một lão nhân ra. Nàng gật đầu trong mắt nàng, hạo Vân Đế đã không phải là Hoàng Đế chỉ là một lão nhân sắp chết. Bất quá không biết hắn cho mình là vật gì, bốn góc tám cạnh còn rất cứng. Hạo vân đế rốt cục hài lòng, nhắm mắt lại gật đầu, buông lòng tay ra, khẽ cười mở miệng, đây là lễ vật ta đưa cho ngươi, hãy cố gắng bảo tồn, đừng nói cho người khác. Phượng Lan giả cảm tạ xong, liền lui xuống, đem đồ trong tay cất sâu vào tay áo, sau đó hướng những người trước cửa điện mở miệng. Vào đi thôi, thân thể hoàng thượng chỉ sợ sắp không được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tràn vào tân hoàng Nam Cung Duệ, Nam Cung Diệp, Nam Cung Quân, còn có Vương Phi Các Phủ, Hậu Cung Phi Tần, rất nhiều người tiến vào tầm cung, đồng loạt quỷ trên đất. Bên trong tầm cung một mảnh bi thương, hạo Vân Đế mở mắt ra, đem chuyện của Phượng Lan dạ giao cho Nam Cung Duệ, dặn dò mấy câu thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Trước cử tầm cung, Phượng Lan Giả lấy ra vật hoàng thượng giao cho nàng, hẳn là một khối lệnh bài. Phía trên có hai chữ to rồng bay phượng múa gián quan, mặt trái là kim bài miễn tử. Không nghĩ tới hạo vân đế lại đưa cho nàng một lệnh bài gián quan. Đây là chức quan được thiết lập từ rất sớm trước kia. Những năm gần đây cũng không có loại chức quan này, bởi vì không ai miện ý làm loại quan phí sức mà chẳng có kết quả tốt này. Hơn nữa lại là quan chuyên ước thuốc hoàng thượng, hoàng thượng tự nhiên không hy vọng có người như vậy bên cạnh cho nên chức vị này sớm đã không còn rồi. Hiện tại, hoàng đế trước khi chết lại đem gián quan lệnh đưa cho nàng, lại còn là một khối kim bài miễn tử. Nói cách khác nàng trở thành người duy nhất tại thiên vận hoàng triều có thể thẳng thắn can gián hoàng thượng. Phượng Lan giả cảm giác lệnh bài trong tay nặng vô cùng. Đây là hoàng đế đem giang sơn giao phó lại, làm cho nàng tự dưng thấy trầm trọng. Bên trong tầm cung, bỗng vang lên thanh âm thái giám lanh lảnh Hoàng thượng băng hà. Mùa thu thiên vận năm thứ 63, ngày 25 tháng 9, hạo vân đế băng hà tân đế chính thức đăng cơ tổ chức quốc tăng, cả nước chìm trong u buồn. tân hoàng đưa thiên hoàng tiến hoàng lăng tế thay miếu cử hành tất cả nghi thức tương quan, sau đó lại cử hành nghi thức đăng cơ, phụng hoa phi làm hoàng thái hậu, hậu phi của tiên hoàng đều gửi đến quốc tự xuống tóc làm ni cô. Hậu cung thoáng cái trở nên trống rỗng, tân hoàng lên ngôi các quốc gia lân cận liền phái sứ thần tới đây chúc mừng lâm phòng quốc cũng không ngoại lệ, giống như lần trước Thái tử Âu Dương giật cùng thừa tướng và lỗ tướng quân còn có một vài sứ thần cùng đến. Trên đại điện sáng rỡ Tân Hoàng triệu kiến sứ thần các nước trước sau vẫn thái độ ôn hòa. Các quốc gia đều tỏ ra muốn cùng thiên vận vĩnh viễn giao hảo, Tân Hoàng Nam Cung Duệ, được gọi là Duệ Hoàng, trầm ồn nội liễm, dơ tay nhất chân từ có một cỗ khí phách trị kẻ phản mịch sửa trị quan lại, rước khoát cải cách triều đình. Bất quá trước mắt đều là trị tội những kẻ mưu mịch phản bội lần này cùng với thay đổi mấy tên loạn thần tạc từ, nhưng cũng không có động đến những người còn bất động trong chiều. Hắn mới vừa lên ngôi, căn cơ còn chưa vững, không nên thoáng cái xử trị toàn bộ chỉ có thể từ từ mà xuống tay chỉnh đốn. Toàn bộ tài sản của Lâm Phủ bị tịch thu sung công, còn người thì đều từ an dáng thành bị kéo ra ngoài sự tội. Kẻ đứng xem náo nhiệt đầy đường, Lâm ra bị chém đầu, không cho phép nhặt xác, người của Mai Phủ nên chém thì đều chém. Không nên chém bèn cho phép lưu vong. Mai Phi bị ban rượu độc, chẳng qua là đối với tấn Vương Nam Cung chắc không ai biết nên xử lý như thế nào. Hắn là huyết mạch của Hoàng Thất nếu giết chỉ sợ rước lấy chê cười của thiên hạ. Trong thượng thư phòng, bắc cảnh Vương Nam Cung Diệp An Vương Nam Cung quân ngồi ngay ngắn ở hai bên, phía dưới còn có vài vị đại thần trong chiều Tô Thừa Tướng, Thái Phó Đại Nhân và đám người đại học sĩ cùng nhau nhìn Tân Hoàng. Mặc dù Tân Hoàng tuổi còn trẻ, nhưng mấy động tác liên tiếp gần đây của hắn khiến cho lòng dạ bọn họ biết rõ Tân Hoàng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Hơn nữa, Hoàng Kim Giáp trong tay Hoàng Thượng đã truyền cho Tân Đế. Đám thần từ bọn họ vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Nam Cung rời quét mắt một cái nhìn mấy người đối diện trầm giọng mở miệng các ngươi nói Tấn Vương Nam Cung chắc nên xử trí như thế nào. Đám người Tô Thừa Tướng nào dám nói nhiều chỉ cúi đầu nhìn mặt đất. Nam Công Diệp chậm rãi đứng dậy thoáng nhìn Hoàng thượng một cái, bẩm Hoàng huynh, thần đệ cho là có thể phế đi võ công của nhị Hoàng huynh, rút gân chân, đưa đến một quốc tự mà tụng kinh nghiệm Phật cả đời không được ra khỏi đó một bước. Thần đệ cũng tán thành, mặc dù nhị Hoàng huynh làm ra từ tội, nhưng thân là người của Hoàng thất, nếu thân đế xử tử hắn, thiên hạ tất nhiên sẽ xuất hiện vài lời đồn đại thân đế tàn sát thô bảo. Nam cung chắc không giống Nam cung liệt trực tiếp phản nghịch cho nên chỉ có thể an bài như thế. Nam Cung Duệ gật đầu, lập tức hả chỉ cho Bắc Cảnh Vương tự mình xử lý chuyện này, đưa Tấn Vương Nam Cung trác tới quốc tự Tấn Vương chọn đời không cho phép ra ngoài một bước. Hậu Cung, Hoàng Thượng Ban thưởng đưa Hoa Phi làm Thái Hậu ở Cung điện chuyên dụng của Thái Hậu là Tuệ An Cung. Lúc này trong Cung có không ít người tới thỉnh An chúc mừng, mấy vị phu nhân nhất phẩm trên chiều còn có Văn Thường Công Chúa An Vương Phi, Bắc Cảnh Vương Phi trong lúc nhất thời người Đông Hoa cả mắt Tuệ An Cung náo nhiệt dị thường. Thái hậu ngồi ngay ngắn trên đại điện, một thân ông dung hoa quý, quanh người sáng dọi, dung nhan phúc hậu. Bên người bà chính là nữ nhi của nội các đại học sĩ Chu Phong. Chu Phong được Phong làm hoàng hậu, mỗi ngày đều tới thỉnh an, vô cùng hiếu thuận. Thái hậu rất thích nàng. Trong tuệ an cung, trừ vị hoàng hậu Chu Phong này, Thái hậu cũng vô cùng thích hai nha đầu vụ tiễn cùng lan Dạ, khiến công chúa Văn Thường ăn dấm chua ghen tị, la hết mẫu hậu thiên vị, làm mấy vị cáo mệnh phu nhân trong tuệ an cung đều nở nụ cười. Thật ra thì mục đích những người này tới đây hôm nay, thái hậu lòng dạ biết rõ trong hậu cung trừ một hoàng hậu, vẫn chưa có phi tần khác cho nên các vị cáo mệnh phu nhân tự nhiên muốn đưa con gái của mình vào cung cùng hoàng thất thiết lập quan hệ họ hàng, sau này sẽ được chiếu cố nhiều hơn. Những người đó phụng bồi thái hậu nói chuyện một hồi, thấy thái hậu có chút mệt mỏi, liền cáo từ xuất cung. Trong tuổi an cung, đợi mấy vị cáo mệnh phu nhân đều đi cả thái hậu lứt qua vụ tiễn cùng lan dạ bên người cuối cùng nhìn về chu phong. Phong Nhi, ngươi tuy là hoàng hậu, nhưng hoàng thượng thân mang gánh nặng quốc gia, xã tắc việc sinh hạ huyết mạch cho hoàng thất là chuyện trọng yếu, cho nên Nạp phi nhất định phải làm." Chu Phong không nói gì, sắc mặt tái nhợt một chút, nhìn Thái hậu Ôn Nhu mở miệng, "Nhi thần xin để mẫu hậu làm chủ tất cả." Phượng Lan dạ, Vũ Tiễn cùng Văn Thường mặc dù rất đồng tình hoàng hậu cũng tán thành hoàng thượng chỉ cưới một người, nhưng như vậy sẽ không hợp với tổ chế quy củ, Nạp phi là nhất định chẳng qua, Phượng Lan dạ nhìn về Thái hậu Mẫu hậu ta thấy nạp phi mặc dù có thể cũng nên thận trọng một chút đừng đem kiệu tới dâng những kẻ có dụng ý khác tiến vào. Mẫu hậu nên tinh tế tuyển chọn một chút chọn lựa lấy mấy người phẩm hạnh tốt đẹp một chút để cho hoàng thượng nhìn, nếu vừa ý thì để một hai người tiến cung đi. Tần đế mới vừa kế vị trong hậu cung nhất định phải thanh bình mới được. Phượng Lan dạ vừa dứt lời chua phong nhìn nàng ấy một cái, khóe môi lộ một chút ý cười. Nàng từ trước luôn không thích cùng người khác ganh đua. Nếu theo ý tứ của Bắc Cảnh Vương Phi, chỉ để một hai người phẩm hạnh tốt tiến cung thế cũng tốt bởi vì Hoàng thượng là vua một nước chỉ có hai ba phi tử đã là hậu cung sạch sẽ nhất sử sách rồi. Nàng cũng không thể nói gì hơn, ừ, lời này ta tán thành, tiền đế cũng dặn dò qua với ai ra, hậu cung nhất định phải bình ổn, không thể chứa chấp quá nhiều. Trong tuệ an cung mọi người đang bàn luận thì thanh âm thái giám từ ngoài cửa vang lên, Hoàng thượng giá lâm. Thần ảnh Minh Hoàng vững vàng khí phách nhuộm đầy ánh sáng từ cửa điện bước tới chính là Tân Hoàng mới vừa lên ngôi. Phía sau hắn là hai người huynh đệ Nam Cung Diệp và Nam Cung Quân Thái Giám theo đôi mấy người cùng đi vào đại điện. Hướng về phía Thái Hậu Thi Lễ, Nhi Thần Thỉnh An Mẫu Hậu. Tất cả đứng lên đi, các ngươi làm sao lại cùng nhau tới. Nam Cung rời quét mắt trong điện một vòng, sau đó đi tới Thượng Thủ, Hoàng Hậu Chu Phong lập tức đứng lên, nhượng suốt vị trí của mình. Hoàng thượng ngồi xuống, phất phất tay để cho tất cả mọi người cùng ngồi. Mọi người chia ra ngồi hai bên điện. Hoàng thượng chậm rãi mở miệng chúng ta cùng nhau tới đây thỉnh an mẫu hậu. Hoàng thượng có lòng rồi ai ra vốn còn muốn gọi người tới chứ có việc muốn cùng hoàng thượng thương lượng. Mẫu hậu xin nói, hoàng thượng cũng không có bởi vì đăng cơ mà có điều gì ngạo mạn. Hắn đối với thái hậu nương nương vẫn trước sau như một nói chuyện thân mật ôn nhuận trầm ồn. Thái hậu cười mở miệng, hậu cung chỉ có một mình hoàng hậu, ai ra tính toán để cho hoàng thượng nạp phi, ghi nhớ di huấn của tiên hoàng, chỉ dâng hai ba người là được. Đến lúc đó ai ra sẽ chọn lựa, đem danh sách đưa qua, hoàng thượng nhìn vừa ý người nào liền đánh dấu là được. Chuyện này cứ để ai ra cùng hoàng hậu một tay tổ chức. Làm phiền mẫu hậu rồi. Hoàng thượng không phản bác cũng không có kiên trì muốn nạp nhiều phi chung quy chính là đồng ý với ý tứ thái hậu chẳng qua hắn từ đầu tới đôi cũng không có nhìn hoàng hậu lộ ra một chút quái gì. Hoàng hậu chua phong vẻ mặt cũng rất không tự nhiên. Phượng Lan giả cùng vụ tiễn nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về hoàng thượng chỉ thấy hắn đã đứng lên cười nhìn thái hậu. Mẫu hậu chấm mới vừa lên môi, còn có rất nhiều chính vụ chấm đi thư phòng xử lý trước. Đi đi, đi đi. Thái hậu phất tay để cho hoàng thượng rời đi trước đợi đến hoàng thượng ra khỏi Nam Công Diệp và Phượng Lan Giả cũng đứng dậy suốt công trở về phủ. Trên xe ngựa bắc cảnh vương phủ Nam Công Diệp ôm chặt Phượng Lan Giả vốn cho là chúng ta nên lúc này rời đi thôi ai biết còn phải lưu lại một chút thật là làm cho Lan Nhi vất vả. Nam Công Diệp vừa nói vừa đưa tay đặt ở bụng Phượng Lan Giả. Bụng của nàng đã dần lộ ra lúc này vừa gặp Thai Nhi động đẩy Nam Cung Diệp vui mừng không khỏi kêu lên Lan Nhi nó động nó động kìa kích động tựa như một hài tử hắn lại duỗi tay thử dò xét một chút hài tử vẫn động cả khuôn mặt Nam Cung Diệp tràn đầy nụ cười cúi người xuống đem mặt cẩn thận dán trên bụng nàng nghe tiếng đá đánh thỉnh thoảng vang lên cuối cùng không nhịn được cảnh cáo nho nhỏ tiểu tử an phận một chút đừng làm cho mẹ ngươi cực khổ nếu không sau khi sinh ra phụ thân nhất định đánh cái mông của ngươi Tiếng nói vừa dứt, Phượng Lan dạ liền nở nụ cười, vuốt đầu nam cung Diệp khuôn mặt hạnh phúc. Diệp chờ qua một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ đi Bắc Cảnh. Lúc này nên rời đi thôi. Tốt chờ hài tử sinh ra chúng ta liền hồi Bắc Cảnh. Bây giờ còn phải giúp Hoàng thượng chỉnh đốn một chút triều đình. Phụ Hoàng lúc sắp chết tặng gián quan lệnh cho nàng chính là hy vọng chúng ta giúp Hoàng huynh một chút. Ừ, được, Phượng Lan dạ dịu dàng gật đầu. Đối mặt với người yêu nàng có thể ôn nhu tựa thủy, đối mặt những kẻ hung tàn, nàng lại ngoan lệ như một ác lang. Nhớ tới chuyện của nhị hoàng huynh, nàng vội hỏi nam công diệp diệp hoàng thượng tính toán xử lý nhị hoàng huynh như thế nào. Phế đi, rồi đưa hắn đến quốc tự xuất ra làm hòa thượng vĩnh viễn không cho phép ra khỏi tử. Ừ, Phượng Lan giả không nói gì, đây chính là nhân quả tuần hoàn mà mọi người phải nhận. Hai người ngồi xe ngựa trở về phủ thân vương, vừa vào cửa phủ liền thấy tích đan ở trước cửa dạo bước qua lại, nhìn thấy chủ tử trở lại, liền không khỏi lao đến, vương ra các người cuối cùng cũng trở lại có khách nhân muốn gặp người. Người nào, lâm phong quốc Âu Dương Thái Tử cùng thần y Bách Lý Hảo. lâm phong quốc Âu Dương giật tới gặp bọn họ là chuyện trong dự liệu. Chỉ sợ là vì Thủy Ninh mới đến, chẳng qua Bách Lý hạo lại tới làm gì, không phải đã đem Nam Sơn từ giao cho hắn sao lại tới đây làm cái gì nữa? Bọn họ bây giờ đang ở chỗ nào? Nô tài đem người đưa đến chính sảnh, phái người hầu hạ tại đó. Tích Đan đi theo bên người chủ tử bẩm báo, Phượng Lan dạ khiêu cao mày, Âu Dương thái tử tới, làm sao ngươi không để cho Thủy tiểu thư ra đây tiếp đón? Âu Dương thái tử nói là muốn gặp Thủy tiểu thư, nhưng Thủy tiểu thư không muốn thấy hắn, còn để cho tiểu nhân bẩm báo vương phi, nhờ vương phi đòi Âu Dương giật 5 vạn lượng bạc lần trước là được. Phượng Lan giả khóe môi mân chặt trong lòng biết Thủy Nhi đang giận, nhiều ngày nay trong lòng muội ấy bị không ít khổ, bây giờ chắc hẳn vô cùng buồn bực mới không thèm gặp Âu Dương Giật, hoặc là sợ Âu Dương Giật đã có phi tử, nếu như vậy Thủy Ninh nhất định không thể nào gà cho hắn. Mà Phượng Lan giả nàng cũng không cho phép gà, đi thôi, đi gặp bọn họ. Phượng Lan giả cùng tích đan nói chuyện mà hoàn toàn quên không bận tâm đến người bên cạnh, chỉ thấy giờ phút này sắc mặt vương ra âm ngao khó coi, con người lại càng đằng đằng sát khí. Hai người thoáng cái tự giác ngậm miệng, ai không biết vương gia ghét nhất chính là Âu Dương giật cùng Bách Lý Hảo. Ban đầu thế nhưng cùng hắn đoạt nữ nhân, hắn có thể không thức giận sao. Đã thế lần này hai gia hỏa lại cùng chạy đến vương phủ. Đoàn người đi thẳng tới chính sảnh vương phủ, tới trước cửa liền nghe được bên trong mơ hồ có lời gì đó truyền đến chính là Âu Dương giật cùng Bách Lý Hạo đang nói chuyện. Âu Dương thái tử tới nơi này cần làm gì a? Bách Lý tới nơi này lại là vì cái gì? Ngươi tới đây coi chừng Bắc Cảnh Vương lột da của ngươi ra. Âu Dương Giật còn có mặt mũi diễu cợt người khác, Phượng Lan Dạ liền đen mặt nhìn về phía Nam Cung Diệp phát hiện mặt của hắn rất hồng, rõ ràng vô cùng tức giận. Âu Dương Giật còn đỡ hơn một chút, mà Bách Lý Hạo kia làm cái gì lại xuất hiện lần nữa? Chẳng lẽ hắn còn động tâm với Lan Nhi? Chỉ nghĩ như vậy thì Nam Cung Diệp liền lửa giận vạn trượng, hai tay nắm chặt chỉ muốn đi vào cùng Bách Lý Hạo liều mạng. Phượng Lan dạ vội vàng đưa tay lôi kéo hắn. Diệp nghe một chút người ta tới có chuyện gì đã, đừng làm rộn mà bị chê cười cho. Nàng tin tưởng bác Lý Hảo tới nhất định có tránh sự. Hắn không phải loại người nhàm chán, huống chi lần này người ta đã giúp mình một ân lớn cho nên sau này tất cả mọi người đều là bằng hữu rồi, không cần phải dương cung bạt kiếm như thế. Lời Phượng Lan dạ tựa như thần dược dừng lại toàn bộ hỏa khí của Nam Cung Diệp. Hắn thu liễm cơn giận, nhấp chân đi vào chính sảnh, bên trong phòng khách hai nam nhân vốn đang công kích lẫn nhau, giờ phút này vừa nghe đến động tĩnh liền thu liễm tâm tình tranh đấu cùng nhìn về trước cửa. Chỉ thấy phía trước cửa nam cung dịp quanh thân quang hoa, mi nhiễm khinh xương con người đen nhánh tựa như trời cao khôn cùng, lộng lẫy phát sáng như diệu thạch quanh thân cuồng phóng ngạo mễ, nữ nhân theo sát hắn khẽ xoa nhẹ bụng to cho thấy nàng mang thai. Nữ nhân mang thai đều không còn xinh đẹp nhưng là đến trên người nàng, chính là một phong vị hoàn toàn khác. Nàng trước đây lạnh lùng lương bạc, lúc này nàng lại nhiễm một chút ôn nhu vô tận, đuôi lông mày tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, khiến người thấy phải ghen tị không dứt. Bất quá nơi này là địa bàn của người ta, cho dù là ghen tị cùng hận, hai nam nhân này cũng phải thông minh quy củ mở miệng. Nam Cung Diệp hừ một tiếng, nâng tay. Mặc dù Âu Dương giật là Thái Tử, nhưng nơi này là Bắc Cảnh Vương Phủ, không phải địa bàn của hắn ta cho nên Nam Cung Diệp bá đạo nắm tay Phượng Lan Dạ đi tới, ngồi ở vị trí chủ nhân, nhẹ vỗ chán Âu Dương Thái Tử cùng Bách Lý Thần Y Đại Giá Quang Lâm Vương Phủ thật là vẻ vang cho kẻ hèn này, mời ngồi. Âu Dương giật cùng Bạch Lý Hạo nhìn nam nhân này, chẳng những vóc người xuất sắc cưới được mỹ thiếu nữ vừa lòng đẹp ý, bây giờ còn được phong làm thân vương, đây là một sự gia phong đặc biệt, mỗi đời vua chỉ được có năm người là có loại quang vinh sủng ái cao nhất này, xem như đường quan của hắn đã rộng mở rồi, nhìn vẻ mặt cuồng ngạo kia quả thật rất vô sỉ a. Bất quá bọn họ không dám biểu hiện gì, đánh không lại người ta, đáy lòng thật bi ai a. Âu Dương giật dẫn đầu ôm quyền, bổn thái tử tới Bắc Cảnh Vương phủ là muốn bái kiến thủy tiểu thư ân bái kiến muội muội của ta. Phượng Lan dạ tiếp lời, nghĩ đến thủy nhi gần đây thương tâm, liền không khỏi âm trầm, nhàn nhạt mở miệng xá muội nói với ta để cho ta lấy của Âu Dương Thái tử năm vạn lượng bạc ngày trước chính thừa tướng và tướng quân Lâm Phong quốc cũng đã lập chứng từ, chỉ cần Âu Dương Thái tử nạp phi muội ấy sẽ được năm vạn lượng bạc. Âu Dương giật vừa nghe, sắc mặt khó coi ảo não mở miệng, bổn thái tử còn không có nạp phi chỗ nào có năm vạn lượng bạc cho nàng. Phượng Lan giả vừa nghe Âu Dương Giật nói thế đã sớm cao hứng trong lòng, bất quá trên mặt cũng không biểu hiện ra, nếu Âu Dương Thái Tử không nạp phi, vậy coi như Thủy Nhi nhà chúng ta đã đi một chuyến vô ích rồi. Không còn gì nữa Âu Dương Thái Tử mời trở về đi. Âu Dương Giật vừa nghe, tức giận đến đứng vụt lên, tà lạnh mở miệng ra muốn thấy đồ hỗn đàn Thủy Ninh kia. Không thể, mấy ngày nữa chính là ngày đại hôn của muội ấy, một tiểu thư khuê các sao có thể gặp người lạ chứ. Phượng Lan dạ vừa dứt lời, mấy người trong phòng nhìn sang, trừ Âu Dương giật sắc mặt khó coi ra, Nam Cung Diệp mang vẻ mặt khó hiểu, đinh đương cùng Vạn Tinh và Bách Lý Hảo cũng vậy, bọn họ cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc trước không có nghe ai nói chuyện này à. Mà Âu Dương giật thì đã sớm lừa bốc Vạn Trượng rồi, một đường sông thẳng ra ngoài vương phủ phát điên. Thủy Ninh, Thủy Ninh ngươi là đồ hỗn đàn, ngươi đi ra cho ta, ra cũng muốn xem một chút ngươi muốn gả cho người nào. Ra muốn cướp hôn trong chính sảnh nam cung diệp nhìn phượng lan dạ lan nhi thủy ninh gả cho ai ta thế nào lại không biết ai bảo hắn chọc chúng ta phượng lan dạ ngoài cười nhưng trong không cười bách lý hạo một thân mồ hôi lạnh nữ nhân này tuyệt đối âm hiểm mình vẫn nên cẩn thận chút tốt nhất đừng thua trong tay nàng bằng không chính là tự tìm khổ lúc này nam cung diệp mới chú ý tới bách lý hạo sắc mặt càng thêm khó coi âm trầm mở miệng bách lý thần y người tới có việc gì Bách Lý Hạo lập tức tỉnh táo lại, hắn tới đây là có đại sự trọng yếu, nên vội vàng đứng dậy, nóng lòng mở miệng ta vốn mang sư huynh trở về ai biết lại chúng quỷ kế của hắn ta, để hắn đào tàu mất rồi. Cái gì, ánh mắt Nam Công Diệp thượng hồ sung máu, hung hăng nhìn chằm chằm Bách Lý Hạo. Nam Sơn Tử có hận ý với hắn, nếu như động tới Lan Nhi thì làm sao bây giờ? Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên khốn Bách Lý Hạo này. Nếu không phải do hắn ta, hắn sẽ thả Nam Sơn Tử đi sao? đã sớm đem hắn ta giết luôn rồi. Nếu như hắn động đến người của Bắc Cảnh Vương phủ, Bách Lý Hạo ngươi nhớ kỹ ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Nam Cung Diệp nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Bách Lý Hạo trong lòng biết rõ, nếu sư huynh thật sự chọc tới Bắc Cảnh Vương phủ, chỉ sợ vị vương gia này nhất định sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó hắn cũng không ngăn cản được. Phượng Lan giả híp mắt nhìn hắn. Bách Lý Hạo cả người không được tự nhiên, nên vội vàng đứng lên. Chuyện này ta phải chịu trách nhiệm, ta sẽ coi chừng hắn. Nếu như Vương Phi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, xin mặc cho Vương ra trách phạt. Nam Công Diệp thở hồn hển, hắn sợ Lan Nhi xảy ra chuyện gì, nếu như Nam Sơn tử đối phó hắn thì hắn căn bản không quan tâm, chỉ sợ hắn ta xuống tay với những người bên cạnh mình, độc thuật tên kia rất lợi hại, xuất thần nhập hóa làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu Lan Nhi cùng hài tử của ta xảy ra dù chỉ một chút chuyện ta liền đem ngươi thiên đao vạn quả. Một cái chớp mắt kia tràn đầy thị huyết bách lý hảo tin tưởng hắn đã nói nhất định làm được nghĩ tới tình cảnh sư huynh giờ phút này mà không khỏi ra đầu tê dại có lẽ thời điểm sư huynh làm như thế sớm đã biết được ăn cả ngã về không rồi cũng không màng tới sống chết nữa, bằng không cũng không có khả năng chọc vào nam nhân này. Được, tốt lắm, tốt lắm, chuyện cũng đã xảy ra, chàng gấp cũng vội Ta không phải là đậu hũ mà phải cẩn thận chống đỡ. Đối với độc nàng căn bản không sợ nhưng dịp lo lắng cũng là đúng thôi. Hắn hiện tại luôn có một loại cảm giác lo được lo mất như thế, chỉ cần biết có kẻ có khả năng nguy hại đến nàng cùng cục cưng, hắn liền toàn thân cảnh giác. Phượng Lan dạ vươn tay lôi nam công Diệp đi ra ngoài cười hì hì mở miệng, Diệp chúng ta đi xem cuộc vui, đi xem trò vui. Mới vừa ra ngoài đã thấy vương phủ suýt chút nữa gà bay chó sủa náo loạn ẩm ý. Tất cả hạ nhân chạy tán loạn khắp nơi, rất xa còn nghe được tiếng kêu của Âu Dương giật. Thủy Ninh, ngươi là đồ hỗn đàn, ngươi gà cho kẻ nào, ra còn không có cưới mà ngươi lại dám gả đi. Phượng Lan giả không khỏi cười đến càng vui vẻ, nhanh chóng gọi tích đan đi qua an bài chỗ ở cho bách lý thần y. Tại sao phải để hắn ở nơi này, đuổi đi ra ngoài? Hắn là thần y à? Nếu Nam Sơn từ xuất hiện ít nhất có thể trợ giúp chúng ta đối phó hắn ta mà. Một câu nói của Phượng Lan dạ liền ngăn được Nam Cung Diệp gắt gao, sắc mặt âm trầm hướng tích đan mở miệng đem hắn an bài đến hậu viện xa nhất. Đúng rồi, đằng sau dãy phòng hạ nhân không phải là có một tòa sân không người ở sao. Tích đan hết chỗ nói rồi, đó là dãy phòng ốc kém nhất trong vương phụ A, trước kia dùng để chất đống hàng hóa, làm sao có thể cho người ở chứ. Chỉ có nhân tài như chủ tử mới có thể nghĩ ra để cho khách nhân ở chỗ đó mà thôi. Phượng Lan dạ chớp mắt nhìn vị quản gia một cái tích đan trong lòng tự hiểu, đáp một tiếng, liền đi qua tiếp đón Bách Lý Hạo. Mà Nam cung Diệp cùng Phượng Lan dạ một đường trở lại tuyển viện. Ở khúc quanh cuối liền nhìn thấy Diệp Linh chạy thật nhanh tới trước mặt kêu to lên. "Vương gia, vương phi, Thủy tiểu thư bị Âu Dương thái tử mang đi mất rồi." Chuyện audio được đọc ở cocuocdocchuyen.com. Chương 128, bại hoại, đần độn, ngu ngốc, Âu Dương giật đem Thủy Ninh mang đi. Phượng Lan giả càng đắc ý, nàng một chút cũng không vội, chỉ phất phất tay, không có chuyện gì Âu Dương Thái Tử sẽ không làm hại Thủy Nhi. Ừ, Nam Công Diệp nghe được chuyện này, nhưng tự dưng tâm tình vô cùng tốt. Tại sao a? chỉ cần không đến cùng mình đoạt Lan Nhi, hắn muốn yêu bao nhiêu thiếu nữ thì cứ việc trả liên quan tới bọn họ a. hắn vươn tay chặn ngang ôm lấy Phượng Lan giả. Lan Nhi mệt mỏi sao, hay là trở về nghỉ ngơi một chút đi, những người đó không liên quan chúng ta a. Chàng a. Hai người một đường vừa cười vừa nói trở về thuyền viện, lưu lại phía sau một đôi người cảm thán, vương gia cùng vương phi tình cảm thật tốt, khiến cho người ta hâm mộ. Không tìm được Nam Sơn từ trong lòng Nam cung Diệp liền giống như đẻ ép một tảng đá lớn, vô cùng trầm trọng, hắn liền phân phó thiên bột thần nhất định phải bảo vệ tốt vương phi, không thể để xảy ra một điểm sai lầm nào. Hiện tại hắn cực kỳ hối hận, ban đầu không nên nể mặt mũi của bách Lý Hảo mà thả tên kia, hiện tại thì tốt rồi, nam nhân này nhất định sẽ trở lại trả thù. Đem mối thù chút xuống trên người hắn, hắn cam nguyện nhận lấy, chỉ sợ Nam Sơn từ có ý muốn động đến Lan Nhi. Nếu như nàng bị làm sao, sư huynh đệ bách Lý hạo đừng mong hắn bỏ qua dù chỉ một người. Mặt trận phương Nam truyền đến tin tức Tây Môn Vân liên tiếp thắng trận lần này đang trên đường Hồi Kinh. Hoàng thượng Phái An Vương Nam công quân dẫn người tự mình nghênh đón. Mặc dù thắng trận nhưng Tây Môn Vân một chút cũng không có cảm giác vui sướng. Lúc chuẩn bị lên đường, Hoàng thượng còn hoàn hảo vô khuyết. Mấy tháng trôi qua, Hoàng thượng đã băng hà rồi. Tiên Hoàng có ơn chi ngộ với hắn, nghĩ đến lúc cuối cùng mặt của người hắn cũng không được nhìn thấy, trong lòng vô cùng khổ sở. Buổi tối, Hoàng thượng ở trong điện gia khánh thiết yến, vì Tây Môn Vân đón gió tây trần. Sứ thần các nước còn có vương gia, đại thần trong chiều đều được mời cùng nhau tham gia. Hôm nay bữa thì có vài chuyện vui mừng. Thứ nhất Tây Môn Vân chiến thắng trở về. Thứ hai, Hoàng thượng Hạ chỉ ban hôn cho Tây Môn Vân lấy văn thường công chúa. Thứ ba chính là chuyện Hoàng thượng nạp Phi đã chọn được người, ba nữ nhân đưa tiến công làm Phi, một người là nữ nhi của đại học sĩ, diêu tuyết người. Thứ hai là thiên kim của lễ bộ thượng thư quân Thài Điệp còn có cháu gái triệu tướng quân triệu hỷ nguyệt. Ba vị phi tần cùng tiến công hầu hạ đế vương. Trong lúc nhất thời cả yến tiệc cao trào thay nhau nổi lên, đây là chuyện vui mừng đầu tiên sau khi tiên Hoàng chỉ qua đời trong không khí náo nhiệt. Cả điện tràn ngập các loại màu sắc ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dại nhìn hết thầy trước mắt. Triều đình của Tân Hoàng từng bước đi lên quỹ đạo đợi đến khi nàng sinh hạ hài tử, họ liền rời đi kinh thành mà trở lại bắc cảnh. Lan nhi tới ăn một chút đi. Cả đêm nàng chưa ăn a Nghĩ ngợi gì thế? Không có. Phượng Lan dạ lắc đầu thật ra thì nàng thấy Hoàng hậu Chu Phong tự hồ rất không vui vẻ cả đêm không nói gì. Thật ra thì thông qua mấy lần tiếp xúc Phượng Lan dạ luôn cho là Hoàng hậu Chu Phong rất có phong phạm mẫu nghi thiên hạ, hơn nữa có thể trợ giúp tân Hoàng, nhưng nàng cũng nhìn ra được Hoàng thượng tựa hồ vô cùng xa cách Hoàng hậu. Hoàng hậu dung mạo không tầm thường, mỹ nhân bại hoại trời sinh, hơn nữa còn có văn chương, là người tài ba. Nhưng Hoàng thượng do trong lòng còn chú ý chuyện lần trước nên nhất thời không thể sủng ái nàng. Mà Chu Phong vừa nhìn liền biết nàng luôn an tĩnh, nói cũng rất ít chứ đừng nói chọc cho Hoàng thượng chú ý. Hoàng thượng không để ý tới nàng, nàng cũng không nói gì, chẳng qua là ngầm thương tâm trong lòng. Cứ như vậy sao được, phải nhớ thiên vận hoàng chiều muốn giang sơn thịnh vượng, thiên thu muôn đời, đế cùng hậu phải ân ái, bằng không hậu cung nhất định không thể yên tĩnh, dù chỉ có ba nữ nhân tiến cung thì cũng vậy. Phượng Lan dạ vừa nghĩ vừa ăn, Thủy Ninh ngồi bên cạnh nàng, nha đầu này từ sau khi bị Âu Dương giật mang đi, cái miệng nhỏ nhắn khi trở về đỏ ao, vừa nhìn cũng biết đã phát sinh chuyện gì. Phượng Lan giả còn trêu chọc, Thủy Nhi đã ăn cái gì a? Sắc mặt nàng lại càng đỏ như máu, hận không tìm được một chỗ chui vào thật ra thì chả có gì mà sợ chẳng qua là nha đầu này quá thẹn thùng mà thôi. Bữa tiệc tiến hành đến gần cuối, Lâm Phong Quốc Âu Dương Thái Tử bỗng nhiên đứng lên tà mị chỉ tay hướng Thủy Ninh trước cả điện nói muốn dâm Thủy Ninh làm Lâm Phong Quốc Thái Tử Phi. Trong lúc nhất thời mọi người đều ổ lên, phản ứng đầu tiên chính là Thái Hậu Nương Nương, nàng cao hứng phất tay, than thở nha đầu Thủy Nhi là nghĩa muội của Bắc Cảnh Vương Phi, hoạt bát đáng yêu Ai Gia cũng rất thích. Nếu Thái Tử có ý Ai Gia sẽ thu nàng làm nghĩa nữ, ban thưởng phong hào quận chúa cùng tường công chúa ở trong Nhật xuất các chờ ngày gà về Lâm Phong Quốc như thế nào. Thái Hậu lên tiếng Âu Dương giật tự nhiên không kìm được vui mừng, ôm quyền mở miệng tạ Thái Hậu ân tứ, Lâm Phong Quốc nhất định cùng Thiên Vận Hoàng triều vĩnh kết đồng minh. Trong lúc nhất thời, trong điện mấy đảo ánh mắt nhìn về phía Thủy Ninh đều là thần Thái hâm mộ. Thủy ninh đến lâm phong quốc làm thái tử phi tương lai sẽ là quốc mẫu. Hơn nữa quan trọng nhất là trong phụ Âu Dương thái tử một nữ nhân cũng không có thủy ninh này thật có phúc phận ghê gớm a. Bỗng nhiên được một giai tế như vậy trong lúc nhất thời ly chén giao nhau, thanh âm chúc mừng khắp nơi, không khí đạt tới thời điểm cao trào nhất. Ngày hôm sau, lâm phong quốc thái tử Âu Dương giật liền lên đường về nước để chuẩn bị cho đại hôn cùng thái hậu định ra ngày lành tháng tốt rồi đến đây cưới thủy ninh về. Lúc này, trong cung chuyện tình nhiều hơn, Thái Hậu vừa bận rộn chuyện văn tường công chúa, vừa lo chuyện Thủy Ninh thân phận muội ấy giờ đã là quận chúa của thiên vận Hoàng Triều, gả cho lâm phong quốc mang trách nhiệm hòa thân cho nên đồ cưới tất nhiên không thể đơn bạc. Thái Hậu sớm đem Thủy Ninh đón vào cung ở cũng dạy nàng tất cả lễ nghi trong cung. Mặc dù Thủy Ninh không muốn nhưng Phượng Lan dạ bảo nàng cũng nên học một chút tương lai đối mặt với Hoàng thất ít nhất lễ tiết phải hiểu nếu không sẽ chỉ làm bản thân thất thố khổ sở. Phượng Lan giả cùng vụ tiễn cũng tiến cung không ít lần để trợ giúp Thái Hậu chuẩn bị mọi chuyện. Mà trước ngày đại hôn của Thủy Ninh và Văn Tường, Hoàng đế liền dâng kiệu đón Tân Phi. Tân Phi vào mùng 2 tháng 10 tiến cung, ba liễn xe hoa lệ chia ra từ các cửa phụ mà vào, ban thường tuyết cung, điệp cung, nguyệt cung. Ba cung điện cách Phượng nghi cung của Hoàng hậu Chu Phong tương đối xa, trong lúc nhất thời hậu cung Tân Phi tràn ngập hoan hỉ không ngừng. Cả ngày Tân Hoàng đại hôn vô cùng náo nhiệt. Hôm sau liền có tin đồn, hoàng thượng sủng ái điệp phương nghi, chỉ sau một đêm đã phong phi, bay lên nhị phẩm thành điệp chiêu nghi. Hai người còn lại cũng chưa có gì, như cũ là tuyết phân nghi cùng nguyệt phân nghi. Trong cùng chỉ có bốn phi cũng bình an vô sự, theo lý thuyết một hoàng đế chỉ có bốn phi từ cũng không nhiều, mọi người không cảm thấy có cái gì không tốt. Một ngày kia Phượng Lan dạ nhận được lời mời tiến đến tuệ an cung, bởi vì Thủy Ninh ẩm ý đòi gặp nàng, nói nhớ nàng. Thái Hậu đành phải phái người đưa nàng vào. Thủy Ninh vừa nhìn thấy nàng, liền không kìm được vui mừng lôi kéo. "Tì Tì, mấy ngày nay làm sao người không tiến cung a, ta nhớ người lắm, còn nhớ Cục Cưng nữa." Nàng giống như tiểu hài từ khom lưng, nghe thanh âm Cục Cưng trong bụng Phượng Lan dạ động đậy, vị Phượng Lan dạ đi tới một bên ngồi xuống. "Muội ở trong cung có tốt không?" "À, rất tốt, Tì Tì yên tâm đi. Còn người có khỏe không? Bụng càng lúc càng lớn rồi, phải coi chừng thân thể." Ta sẽ thủy nhi yên tâm đi." Phượng Lan giả ôn nhu cười, lôi kéo Thủy Ninh ngồi cạnh mà hỏi thăm nàng có quen ở trong cung hay không, còn có trong cung mọi chuyện đều tốt chứ? Lúc này bên cạnh các nàng không người, Thủy Ninh thật nhanh cúi đầu khẽ nói, hình như hoàng thượng chỉ sủng ái Điệp Chiêu Nghi, đối với hoàng hậu chẳng quan tâm, người biết không? Thủy Nhi ngày hôm trước còn chứng kiến hoàng hậu khóc đấy." Phượng Lan giả không nói gì, ánh mắt thâm thúy u ám. Lúc này, bên trong điện truyền đến tiếng bước chân, tiếng cười không ngừng vang lên. Thái hậu dẫn một đám người đi tới, đi theo phía sau là vụ tiễn, văn tường, cùng Hoàng hậu Chu Phong. Phượng Lan dạ nhìn về Hoàng hậu nương nương, quả nhiên thấy thần sắc nàng ấy rất trầm ít nói chuyện đối với người bên cạnh tùy ý hưởng ứng khẽ gật đầu. Thái hậu đã phát hiện Phượng Lan dạ, nên dẫn người đi tới, thanh nhã đã tới, tiểu nha đầu này vẫn ẩm ý muốn gặp người ai ra cũng không còn biện pháp mới bắt ngươi tiến cung a. Phượng Lan dạ đứng dậy thi lễ với Thái hậu cùng Hoàng hậu, bất đắc dĩ nhìn Thủy Ninh, mẫu hậu xin bỏ qua cho, muội ấy giỏi nhất chính là bướng bỉnh. Cũng là khả ái khiến người ta thương. Thái hậu Nhu Hòa mở miệng, vươn tay lôi Phượng Lan dạ đi tới ngồi xuống, ngẩng đầu lên cũng phân phó mọi người, các ngươi cũng ngồi xuống đi. Dạ, nương nương. Những người còn lại cũng ngồi xuống, Thái Hậu kéo tay Phượng Lan dạ quan tâm hỏi thăm tình huống gần đây của nàng, dặn dò coi chừng thân thể và vân vân, cuối cùng bồi thêm một câu, lục hoàng tẩu của ngươi cũng mang thai, cho nên nếu ngươi không có việc gì thì cũng chú ý dặn dò nàng ấy một tiếng. Thái Hậu tiếng nói vừa dứt trên đại điện tuệ an cung mọi người đều lộ ra nụ cười, cao hứng hướng vụ tiễn chúc mừng. Lục hoàng tẩu chúc mừng ngươi, văn thường lôi kéo tay vụ tiễn, Lan dạ so với người khác lại càng cao hứng. Không nghĩ tới vụ tiễn cũng mang thai, nàng thật là thật cao hứng, chúc mừng ngươi tỷ tỷ. cảm ơn, trong điện tiếng cười không ngừng, một mảnh vui sướng, chỉ có hoàng hậu đáy mắt có chút ảm đạm, bất quá lại không làm trò trước mặt người khác mà biểu hiện ra. Màu quang thái hậu như có như không nhìn nàng, khẽ thở dài một tiếng, hiện tại chỉ còn lại hoàng hậu, chỉ mong nàng mang thai sớm hơn các phi tần khác. Tính tình nàng như vậy ắt sẽ nuôi dậy ra hài từ vô cùng xuất sắc. Trong điện mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên từ ngoài cửa có Thái Giám đi vào bẩm báo Thái Hậu, Điệp Chiêu Nghi dẫn Tuyết Phương Nghi và Nguyệt Phân Nghi tới đây thỉnh an Thái Hậu nương nương. Thái Hậu cao mày có chút mất hứng, lúc này thỉnh cái gì an chứ, bất quá cũng muốn nhìn một chút mấy nữ nhân này có ý gì, bà phất tay để cho Thái Giám đưa các nàng vào. Thái giám chạy vội ra ngoài, trước cửa đại điện rất nhanh xuất hiện ba bóng người, trong đó, một thân ảnh đỏ tươi là lướt cầm bao mỏng đỏ thẫm bao quanh triền lộ vóc người linh lung khiến người ta hứng thú, giơ tay nhấc chân mang theo một cố ý vị hào phóng, châm vàng trên đầu lay động sáng dọi, phi phàm quý phái, chậm rãi đi tới thỉnh an Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Thái Hậu phân phó ba người các nàng ngồi, Phượng Lan dạ đánh giá nữ nhân đối diện, mặt mày kiều mị thanh nhã bức người, bất quá không thể so cùng vẻ thuy mị của Hoàng Hậu Hoàng thượng thế nhưng bỏ qua hoàng hậu mà sủng ái nữ tử như vậy không biết là có dụng ý gì. Nhìn lại hai nữ nhân bên người nàng cũng lớn lên không tầm thường, giơ tay nhấc chân yêu nhã, hai đầu lông mày có một loại lạnh nhạt thanh tao cũng so với điệp chiêu nghi thanh thấu hơn mấy phần. Trong điện vài người đứng lên ra mắt điệp chiêu nghi chỉ có phượng lan Dạ không đứng dậy. Thân thể nàng có chút nặng hơn nửa thái hậu một tay giữ nàng lại ý thứ chính là không muốn nàng phải đứng. Điệp Chiêu nghi khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn Phượng Lan dã, mím môi cười khẽ thật cũng không tức giận, chẳng qua là lời kế tiếp nàng ta nói thật sự làm cho người ta căm hận. Thái hậu, hôm nay thiếp thân thứ nhất tới đây là Thỉnh An Thái hậu thứ hai còn có một sự tình xin Thái hậu làm chủ. Thái hậu chút thủ, người nói, là như vậy, thiếp thân có một biểu muội tên Liên yên, là Thiên Kim tiểu thư của Diêm Vận Tỉnh Thiềm Tây lần trước muội ấy tới kinh thành gặp mặt bắc cảnh vương ra một lần lại đem lòng quyến luyến không quên muốn vào bắc cảnh vương phủ hoàng thượng vốn đã đồng ý để cho muội ấy làm trắc phi của bắc cảnh vương nhưng thiếp thân nghĩ tới chuyện này cũng nên bẩm báo mẫu hậu một tiếng lời kia của điệp chiêu nghi vừa dứt sắc mặt thái hậu trong nháy mắt trở nên kinh ngạc. Bắc cảnh vương gia sủng ái vương phi là chuyện ai ai đều biết, sao phải nạp thêm phi? Ngày đó đại hôn cũng đã tuyên thệ trước thiên hạ chung thân không nạp phi nữa, mà Bắc cảnh vương phủ nhất định chỉ có một vị vương phi. Điệp chiêu nghi này không phải là kiếm chuyện để gây sao? Nàng muốn làm gì? Hơn nữa duệ nhi vì sao có thể đáp ứng nàng ta? Thái hậu tức giận nhìn quân thải điệp. Điệp chiêu nghi, chẳng lẽ ngươi không biết ngày đó lúc Bắc cảnh vương gia nạp phi đã tuyên thệ qua cuộc đời này chỉ cưới một phi, đó chính là bác cảnh vương phi. Ngươi muốn để cho bác cảnh vương gia làm tiểu nhân bội bạc sao? Trong điện tất cả mọi người đều gật đầu, căm tức nhìn quân thải điệp chỉ thấy nàng lơ đẩy mở miệng, nam nhân làm sao có thể chỉ có một phi. Vương gia lúc ấy ngỗ hứng nói mà thôi, ta nghĩ chỉ cần Bắc cảnh vương phi đồng ý, vương gia chẳng lẽ sẽ không đồng ý sao? Phượng Lan dạ từ từ đứng lên, nhìn quân Chiêu Nghi ở đối diện, không biết nữ nhân này đến tột cùng là có ý gì, vừa vào cung liền được sủng ái, còn càn quấy như vậy, mẫu hậu không phải đã nói những nữ nhân tiến cung đều qua tinh khiêu tế tuyển đấy sao? Phượng Lan dạ nhìn về thái hậu, thái hậu vỗ tay nàng, yên tâm, mẫu hậu sẽ vì ngươi làm chủ, nhất định không để cho ngươi chịu ủy khuất. Phượng Lan dạ sắc mặt trầm xuống, nàng mới không sợ bị ủy khuất đâu, nàng sợ người nào a? Khóe môi nhất câu cười lạnh, chẳng lẽ nàng ta cho là một chiêu nghi nho nhỏ là có thể vô pháp vô thiên rồi? Đừng nói là nàng ta cho dù hoàng đế, nàng cũng có quyền lợi chống đối, huống chi là nàng ta, hư lạnh chậm rãi mở miệng. Nếu là ta không đồng ý, ngươi sẽ làm thế nào? Trong điện mọi người một lần nữa ngây ngần lần này tất cả đều nhìn về Phượng Lan dạ, ngay cả quân thải điệp cũng vậy, sau đó nhìn Phượng Lan dạ, rồi nhàn nhạt hướng Thái hậu, mẫu hậu, Bắc Cảnh Vương phi vừa rồi phạm thượng, người nói có phải nên trách phạt hay không? Phạm thượng ai? Ai phạm thượng? Ta xem ngươi tốt nhất làm cho rõ ràng, không phải chỉ là ỷ vào hoàng thượng sủng ái ngươi hai ngày mà đã vô pháp vô thiên. Trong mắt đã không ai rồi, ngươi thật cho là hậu cung này đến phiên ngươi định đoạt à? đừng quên ngươi chỉ là một chiêu nghi bên trên còn có hoàng hậu trên nữa còn có thái hậu phượng lan dạ lãnh ngôn châm chọc bỡn cật quân thải điệp đỏ bừng cả mặt cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đứng lên ta đi tìm hoàng thượng chuyện này cho hoàng thượng định rồi nói xong nàng liền xông ra ngoài trong điện mọi người ai cũng không để ý tới thủy ninh lại càng hưng phấn vỗ tay tỷ tỷ tuyệt quá a tuyệt quá a hoàng hậu chu phong không nhịn được mở miệng nàng ta nói đây là chủ ý của hoàng thượng Nàng lời tuy ít cũng là tinh túy, mọi người thoáng cái không nói tiếng nào. Thái hậu quét mắt nhìn mọi người một cái, sau đó mở miệng, được rồi, không có gì. Chuyện này ai ra sẽ cùng hoàng thượng nói, nhất định khiến hắn bỏ đi ý niệm đó. Không biết hắn mấy ngày qua như thế nào lại sùng ái người đàn bà kia. Thái hậu nói xong, nhìn về Chu phong, hoàng hậu ngươi đàng hoàng cùng ai ra nói xem, hoàng thượng có đi cung phượng nghi hay không? Hoàng hậu ảm đạm lắc đầu, sau đó ngẩn lên thấy người khác đều nhìn mình với ánh mắt đồng tình, không khỏi nhàn nhạt cười, hắn không đi ta còn mừng rỡ thanh nhàn. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nói xong liền đứng lên, hướng Thái hậu thi lễ, thối lui ra khỏi tuổi an cung. Bên trong cung điện Phượng Lan dại nhìn Thái hậu thật ra thì Hoàng hậu không tệ, vì sao Hoàng thượng không thích nàng. Nếu đế hậu ân ái, ta nghĩ Chu Phong còn có thể giúp đỡ Hoàng thượng một tay. Xem ra ai ra phải nghĩ chút ít biện pháp. Thái hậu đồng ý gật đầu, sau đó lại nghĩ tới chuyện của Phượng Lan Dạ hoàng thượng không biết đến tột cùng muốn làm gì. Hắn so với lúc trước giống như hai người vậy, trước khi hắn cũng không thích bắt buộc người khác làm chuyện gì, hiện tại rõ ràng biết hoàng đệ không thể nào thích nữ nhân khác còn nghe người đàn bà kia nỉ non, đây không phải là ép huynh đệ trở mặt thành thù sao. Ban đầu chọn quân thải điệp bà cũng đã cẩn thận tra xét, rõ ràng là nha đầu cử chỉ đoan tránh, làm sao sau khi tiến cung được sủng ái liền khác trước rồi, chẳng lẽ cũng là giả mạo. Trong điện, một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không nói gì. Thượng thư phòng, không khí cũng vô cùng khẩn trương. Tần đế nhìn thất hoàng đệ bên dưới, không nghĩ tới hoàng đệ lại phản đối. Nhưng hắn là hoàng thượng, ban thường phi là chuyện quá đỗi bình thường rồi. Huống chi bắc cảnh vương phù cũng không có quá nhiều nữ nhân, chỉ một chính phi, ban thêm một nữ nhân nữa có cái gì phải khẩn trương đâu. Hoàng thượng, thần đệ lặp lại lần nữa, thần đệ sẽ không để cho bất luận kẻ nào vào bắc cảnh vương phủ Nam Công Duệ vừa nghe thất hoàng đệ nói, sắc mặt âm u lãnh trầm xuống, nhìn Nam Công Diệp xoay mình kêu lên, chấm là Hoàng thượng chỉ hôn cho ngươi là ban ân. Hoàng thượng giữ cho mình đi, thần đệ không cần. Nam Công Diệp không để cho Nam Công Duệ mặt mũi. Hoàng thượng thì sao, chỉ cần làm cho Lan Nhi không vui, hắn tuyệt đối bất kể ai với ai. Nghĩ tới đây, vông tay mở miệng thần đệ cáo tư. Không đợi Nam Cung Duệ nói xong, liền xoay người đi, để lại bóng lưng cho Nam Cung Duệ thức giận chừng chừng nhìn, ngực điên cuồng phập phồng, thật vất vả mới dễ chịu một chút ngoài cửa thượng thư phòng truyền đến giọng nói thiếp thân muốn gặp Hoàng thượng. Sau đó là tiếng khóc rất khẽ, ngực nam cung Duệ tựa hồ thoáng cái đau lòng, hắn biết nữ nhân bên ngoài là người nào, lập tức khẩn cấp kêu lên, vào đi. Ngoài cửa thư phòng, quân thải điệp vừa nghe đến thanh âm hoàng thượng, càng nức nở thương tâm, chạy nhanh vào, nhào tới trong ngực hoàng thượng, khóc không kịp thở. Hoàng thượng, người cần phải làm chủ cho thiếp thân A, các nàng hết thảy đều khi dễ ta. Người nào! Nam Cung Duệ trầm giọng hỏi thật không thoải mái, vừa nhìn thấy nữ nhân này thương tâm, hắn liền khổ sở nhưng là lý trí trong đầu khiến cho hắn không rõ vì sao mình lại đau lòng nữ nhân này như thế, dĩ vãng chưa từng có a. Đây không phải là quá nhanh chứ, nghi ngờ vốn đè nén trong óc dần lộ ra. Là Bắc cảnh vương phi thiếp thân hảo ý cùng nàng nói chuyện hoàng thượng ban thường liên yên làm chắc phi ở Bắc cảnh vương phủ nàng ta trực tiếp cự tuyệt chẳng những thế còn cười nhạo thiếp thân thái hậu nương nương cùng hoàng hậu tỷ tỷ đều không giúp thiếp thân cùng Bắc cảnh vương phi thông đồng thành một mạch hoàng thượng bọn họ không đem hoàng thượng để vào trong mắt hoàng thượng nhất định phải ra mặt cho thiếp thân a quân thải điệp vừa nói vừa nhìn nam cung rời hắn trên mặt chợt lóe lên toan tính điệp nhị yên tâm đi chấm sẽ cùng mẫu hậu nói Người trước trở về cung đi, chấm xong việc sẽ ghé điệp cung. Được hoàng thượng người nhất định phải làm chủ cho thiếp thân A. Quân thải điệp gật đầu đi khỏi thượng thư phòng, bên trong, nam cung duệ quanh thân lang hàn. Hắn cảm giác được bản thân khác thường, tự hồ chỉ cần nữ nhân kia vừa khóc, hắn sẽ theo bản năng mà đau lòng, khó chịu, sau đó dỗ dành nàng, nhưng trong đầu ý nghĩ rõ ràng không phải thế. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này đề nghị hắn ban hôn cho thất hoàng đệ, hắn cũng theo bản năng đáp ứng. Hôm nay thấy thất hoàng đệ giận dữ khiến hắn bỗng nhiên thanh tình một chút nếu là huynh đệ bọn họ xích mích từ trong nhà, loại chuyện thân nhân đau đớn trong khi kẻ thù vui mừng như vậy mình sao lại làm chứ? Nghĩ tới đây, Nam Cung Duệ đứng ngồi không yên gọi Nguyên Phạm đi vào. Đi tuyên ngự y tới đây chậm muốn xem có phải ngã bệnh hay không? Nguyên Phạm vừa nghe hoàng thượng nói, sắc mặt thoát cái trắng đi. Nam Cung Duệ trừng mắt liếc hắn một cái, bớt ngạc nhiên đi, chẫm không có gì đại sự. Người cẩn thận một chút, chớ kinh động người khác, biết không? Dạ, Hoàng Thượng, Nguyên Phạm đi ra ngoài, rất nhanh tìm ngự y tới đây. Ngự y vội tới trần mạch cho Hoàng thượng cuối cùng phát hiện trừ tim đập so với thường nhân mau một chút cũng không có dị trạng gì, tim đập mau một chút hay chậm một chút cũng là thường gặp, cho nên liền hồi bẩm không có bệnh gì. Nhưng Nam cung duệ hoàn toàn không hiểu được mình tại sao lại sùng ái điệp chiêu nghi như vậy, chỉ cần gặp nàng liền có ý nghĩ sùng ái nàng, mà rời đi thì liền hết. Đi xuống đi, đi xuống đi, chuyện này cấm truyền ra ngoài. Dạ Hoàng thượng, Ngự y lui xuống bên trong thư phòng an tĩnh lại, Nguyên Phạm cũng ra ngoài mà Nam Cung Diệp bởi vì tức giận một đường ghé vào Thụy An Cung đón Phượng Lan giả xuất cung về Bắc Cảnh Vương phủ. Bên trong xe ngựa Phượng Lan giả cảm nhận được cơn giận của hắn, không biết hắn sao lại tức giận thành như vậy, nên quan tâm hỏi thăm Diệp sao vậy? sắc mặt thật là khó coi a. Nam Cung Diệp duỗi tay ôm siết Phượng Lan giả, hôn gương mặt nàng. Hắn là tuyệt đối không đành lòng để cho Lan Nhi chịu một chút điểm ủy khuất nào hết. Với ca tính của nàng làm sao có thể để cho người khác vào bắc cảnh vương phủ chỉ lo tới cảm nhận của hắn mà thôi. Hiểu được nên nam cung diệp thấy dễ chịu hơn, nghĩ một chút liền nở nụ cười. Hoàng thượng hả chỉ muốn ban hôn cho ta, bị ta cự tuyệt. Đích thị là chủ ý của điệp chiêu nghi kia, nữ nhân này chỉ sợ không có ý tốt, hơn nữ hoàng thượng vì sao sủng ái nàng đến thế. Chuyện này có chút không hợp lẽ thường, tự hồ ẩn giấu cái gì đó. Phượng Lan dạ nheo mắt lại trong đồng tử lóe lên một tia lãnh trầm thị huyết. Trên đỉnh đầu Nam Công Diệp một tay ôm một tay véo mặt nàng, nghiêm túc nói. Lan Nhi, người yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khổ sở. Trên ngũ quan tuấn Mỹ của đều là kiên định chấp nhất cho dù Hoàng thượng hạ thánh chỉ cũng vô dụng, hắn không cho phép bất cứ người nào thương tổn Lan Nhi. Nếu Hoàng thượng cứ khăng khăng một mực, hắn sẽ cùng Lan Nhi về bắc cảnh có thể tự do tự tại. Hai người trở về phủ thân vương. Tích quản gia vừa thấy bọn họ xuất hiện, liền thờ vào nhẹ nhõm, lau mồ hôi run rẩy mở miệng, vương ra, vương phi. Các người sao đến giờ này mới trở về a hoàng thượng đã tới. Người nào, nam cung diệp nhíu mạch cho là mình nghe lầm, nhưng dù như vậy sắc mặt của hắn cũng thoát cái trở nên vô cùng dọa người. Nghĩ đến nam nhân kia lúc trước ép buộc ban hôn cho hắn, đến bây giờ vừa nghe tên cũng đủ khó chịu chán ghét. Tích đan bị vẻ mặt hắn làm sợ hết hồn, e dè cẩn trọng mở miệng. Hoàng thượng đã tới, bây giờ đang bên trong tuyển viện chờ vương gia cùng vương phi. Hắn tới làm gì? sắc mặt nam cung Diệp khó coi như vừa dẫm phải phân chó, muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu, bàn tay còn siết chặt. Phượng Lan giả vội vàng cười cười kéo tay hắn, dù hắn tức giận thì cũng không phải lúc. Còn không biết Hoàng thượng tới đây làm gì, trước xem rõ ràng tình huống rồi lại tức giận a? Hơn nữa thử ngẫm lại Hoàng đế mấy ngày gần đây đi, sắc mặt Phượng Lan giả cũng không dễ nhìn. Hai người cùng nhau hướng tuyển viện đi. Tuyển viện trong phòng khách Nam Cung Duệ đang đùa giỡn Ngân Ca. Ngân Ca, người biết ta là ai không? Ngân Ca nghiêng đầu, nhìn hồi lâu thế nhưng toát ra một câu. Bại hoại, ngu ngốc ngu đần, ngu ngốc ngu ngốc. Ngân Ca vừa nói rứt Nam Cung Duệ sắc mặt có chút khó coi. Nguyên phạm ở phía sau kinh sợ vội đi qua chỉ chỉ Ngân Ca. Dô côn các ké, người nói ai đó? Đây chính là Hoàng thượng A. Dô côn các ké, người nói ai đó? Đây cũng là Hoàng thượng. Dù còn các ké, người nói ai đó. Ngân ca giống như học vẹt, vừa học được một câu liền ở trong lồng nhảy dựng lên. Trong phòng khách Diệp Linh bị hù dọa vội quỳ xuống, run dày bẩm báo, Hoàng thượng bỏ qua cho Ngân ca, đây là quận chúa trước khi tiến cung mới dậy nên nó còn nhớ a Lúc này trước cửa phòng vang lên giọng nói lành lạnh, bản thân ta còn cho là Ngân ca nói không sai, Hoàng thượng nghĩ sao. Thành âm phượng lan dạ vang lên, tùy thiện đi tới, phất phất tay ý bảo Diệp Linh đứng lên. Nam Cung Duệ sắc mặt bao phủ lãnh xương, bình tĩnh nhìn Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ thật lâu cũng không nói được lời nào, nghĩ đến giữa hắn với hai người bọn họ không phải chỉ là tình huynh đệ còn có một loại giao tình cùng sinh cùng từ. Thất Hoàng đệ không cần giang sơn tuy nhiên vẫn trợ giúp hắn, hắn làm sao lại hồ đồ như vậy. Nghĩ tới đây cười khổ, thất đệ mụi miệng lưỡi vẫn lợi hại như vậy, Nam Cung Duệ ngồi vào trên ghế. Nam Cung Diệp ôm lấy Phượng Lan Giả trực tiếp đi tới, ngữ khí không tốt mở miệng, Hoàng Thượng tới làm gì? Thần đệ đã nói xong rất rõ ràng, thần đệ sẽ không để cho bất luận kẻ nào vào bắc cảnh phủ thân vương. Chấm có chuyện muốn tìm ngươi, Nam Cung Diệp cũng không so đo sắc mặt với Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Giả, mặt mày bao phủ trầm trọng khiến cho tim Nam Cung Diệp hơi nảy lên, mặc dù tức giận Hoàng Thượng tự chủ trương nhưng đó cũng là Hoàng Đế của Thiên Vận Hoàng Triều. Hắn không hy vọng trong thời gian ngắn như vậy đã xảy ra chuyện. Có chuyện gì sao? Trẫm không biết tại sao, sau khi sủng hạnh Điệp Chiêu Nghi, chỉ cần nữ nhân kia nói gì, trẫm sẽ theo bản năng nghe theo lời của nàng. Nam công Duệ dứt lời, Phượng Lan Dạ hừ lạnh châm chọc. Nam nhân còn không phải chính là như vậy sao, thổi gió bên gối. Nam công Diệp vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, vội vàng kêu lên, "Lan Nhi ta không giống hắn a." Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười, đến lúc nào rồi mà hắn còn bắt bè cái này, ngẩn đầu nhìn về Hoàng thượng trước mắt vẫn là thời kỳ mới lập quốc. Mọi việc Hoàng thượng phải cơ chí một chút chớ bị yêu phi họa quốc. Cái gì nên nghe cái gì không nên nghe, người nên cân nhắc. Nam Cung dội nghe vậy cũng không nói gì, nhưng cao mày lại ánh mắt trở nên sắc bén, chẳng cảm thấy bản thân tựa hồ có chút khác lạ. Nam Cung diệp quét mắt nhìn Phượng Lan Dạ một cái. Ngũ Hoàng huynh kiên trì nói như thế. Chẳng lẽ hắn thật sự có chuyện gì? Phượng Lan giả cũng kỳ quái nhìn hắn, cuối cùng gọi đinh đương, đi mời bác Lý Hảo tới đây, để hắn chẩn đoán một chút cho Hoàng thượng xem có nơi nào không thoải mái. Giả, bất quá ánh mắt hai người bọn họ nhìn hắn có chút không để tâm. Nam nhân mà, đều háo sắc cả thôi, họ đều nghĩ như vậy. Nam Công Diệp nhìn Nam Công Duệ, Hoàng thượng, bọn ta một ít thời gian nữa sẽ trở về Bắc Cảnh. a, tại sao nhanh như vậy? Nam Công Duệ cũng là bị kinh ngạc trước mắt trong triều đình còn chưa chỉnh đốn tốt năng lực của diệp hắn luôn tin tưởng nếu diệp đi sẽ chỉ còn lại một mình lục hoàng để trợ giúp hắn hắn hoàn toàn không hy vọng như vậy biết bản thân đã chọc phải thất hoàng đệ rồi nên nam cung duệ vội mở miệng trẫm sẽ không bắt ép ngươi dâng người khác vào phủ nữa ngươi đừng vội rời đi nam cung duệ lời vừa xong ngoài cửa liền có người đi đến phía trước chính là bách lý hạo còn đinh đương thì theo sau Bách Lý Hạo đi tới, vừa nhìn thấy Nam Cung Duệ, liền vội cung kính thi lễ, Nam Cung Duệ hiện tại chính là hoàng thượng a. Phượng Lan dạ mở miệng, "Bách Lý, ngươi giúp hoàng thượng kiểm tra một chút đi." Hoàng thượng nói hình như có chút không khống chế được bản thân. Hắn sủng ái Điệp Chiêu Nghi xong, hiện tại bất kể Điệp Chiêu Nghi nói gì, hắn đều tin tưởng. Hoàng thượng cho là mình mắc bệnh. Phượng Lan dạ nói xong, thì sắc mặt Bách Lý Hạo biến hóa, Phượng Lan dạ trầm giọng hỏi, "Sao vậy?" Bách Lý Hạo bắt đầu trị liệu cho nam cung rể, sau đó đổi một tay khác cuối cùng trầm trọng hỏi, hoàng thượng sủng ái người nào? Nữ nhi của lễ bộ thượng thư quân thài điệp, nữ nhân này trên người có mịt thơ ngọc một loại độc điều khiển tình cảm con người, nó không nguy hại đến tính mạng, nhưng vào lúc nam nữ giao hợp mà khống chế được nam từ kia sau này sẽ nghe lệnh nữ nhân đó. Thuốc này là một loại dâm độc. Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ trí tôn, định lực hơn người. Mặc dù chúng độc nhưng có thể mạnh mẽ khắc chế. Trong đầu còn có hoài nghi. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã hoàn toàn bất giác nghe theo nàng ta. Bách Lý Hạo vừa dứt lời, sắc mặt nam cung duệ lập tức khó coi. Dưới tay dùng lực xoay mình, đầu ngón tay xanh trắng. Hắn không nghĩ tới lần trước có người giả mạo Chu Phong tới hại hắn, lần này lại tiếp tục như vậy. Trước là vì khống chế hắn, như vậy lần này là vì cái gì nữa đây? Đáng chết! ta lập tức đi giết nàng. Nam cung duệ cuồng nộ đứng lên phóng ra bên ngoài. Bách lý hạo vội vàng ngăn trở đường đi. Hoàng thượng chậm đã, mị thơ ngọc còn chưa được giải. Nếu người giết nữ nhân kia chỉ sợ tính mạng mình cũng khó giữ. Nghe bách lý hạo tinh thông loại độc này đến thế, nam cung diệp không khỏi hoài nghi nhìn hắn, gần từng chữ mở miệng. Bách lý hạo người nói có phải là nam sơn tự ẩn sau lưng nữ nhân này hay không? Bách lý hạo ngơ ngác một chút cuối cùng gật đầu. Độc này là sư huynh ta tự chế, như vậy hắn là nhằm vào ta, muốn ta cùng hoàng thượng trở mặt thành thù, sau đó mới tới thu thập ta. Nam Cung Diệp thức đến đột nhiên đập bàn một cái, lửa giận vạn trưởng. Kẻ đáng chết này, lần này mà tìm được ta nhất định phải đem hắn giết tuyệt sẽ không bỏ qua lần nữa. Phượng Lan dạ nhìn bách Lý Hảo, rồi từ từ mở miệng, bách Lý, người nói xem tại sao Nam Sơn từ lại hận chúng ta như thế. Bọn ta đã từng đắc tội hắn sao? Bách Lý Hạo lắc đầu, ta nghe sư huynh nói, hình như là vương gia hại thân nhân của hắn. Sư huynh thật lâu trước đây có một muội muội thất lạc, ta nghĩ hắn đại khái đã tìm được, bất quá hắn cũng không nói nhiều cùng ta. Lúc này Nam Cung Duệ bình thản hơn một chút, nội liễm hỏi thăm, Bách Lý Hạo, độc này có thể giải không? Bách Lý Hạo cao mày suy nghĩ một chút, ta sẽ thử. Ta cùng sư huynh học cùng môn phái, thủ pháp chế biến của hắn ta đều biết, hẳn là không có vấn đề. Hoàng thượng yên tâm đi. Ừ, có thể trị khỏi cho hoàng thượng là tốt nhất. Phượng Lan dạ gật đầu, nhưng Quân Thải Điệp sao lại biết đến Nam Sơn tử? Hay là Nam Sơn tử đã tìm tới nàng ta? Hoàng thượng không bằng ngươi làm bộ như không biết sủng ái nàng như trước, sau đó moi ra một chút từ miệng Quân Thải Điệp xem nàng ta cùng Nam Sơn tử có giao tình như thế nào, nhất định phải tra được tung tích người này, và sau lưng Quân Thải Điệp ẩn giấu cái gì? Nam Cung Duệ nghe Phượng Lan dạ nói, nghĩ đến nữ nhân ghê tờm kia trong lòng cuồng nộ không dứt. bất quá cũng biết trước mắt nhất định phải tra ra nữ nhân này đến tụt cùng có mục đích gì, là bị Nam Sơn từ lợi dụng hay chính mình ẩn nhẫn chứa dã tâm. Tốt, hắn sẽ không sủng ái ả nữa nhưng có thể giả vờ quan tâm, dò hỏi một chút từ trong miệng ả. Nam Cung Duệ gật đầu, bất quá chuyện này còn cần thất hoàng để cùng thất đệ muội phối hợp. Nam Cung Duệ vừa nói xong, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ liền biết ý tứ. Nam Công Diệp nhíu mày, đôi mắt lại trở nên sắc bén, trực giác liền muốn cự tuyệt. Phượng Lan dạ vội vàng gật đầu, được. Ý tứ hoàng thượng chính là để cho hai người bọn họ tại sự kiện lần này nháo một hồi, Điệp Chiêu Nghi đắc ý vinh váo mà lộ ra sơ hở, Nam Sơn Tử nhất định sẽ xuất hiện, vậy bọn họ không phải là bắt được chủ mưu phía sau màn kịch này hay sao? Nhưng mà Nam Công Diệp cũng không vui lòng, cho dù là làm bộ cũng không được, hắn cứ nhìn chằm chằm Nam Công rời. Nam cung duệ hướng bách lý hạo nói, bác lý thần y có thể theo chấm về cung không? Được, hai nam nhân thỏa thuận xong đã sớm lắc mình ra khỏi phòng khách trốn tránh một tên nam nhân đang đùng đùng nổi giận đối với cơn giận của hắn không có mấy người có thể chịu được. Quả nhiên chân trước mới vừa đi chân sau liền nghe được vịch một tiếng vang không biết là thứ gì bị đánh nát rồi, hai người chỉ cảm thấy cái ót lạnh lẽo chúng ta đi mau. Thân hình nhanh chóng chui vào kiệu hồi cung. Trong phòng khách Phượng Lan dạ thấy Nam Cung Diệp giận đến sắc mặt khó coi, vội kéo hắn ngồi xuống bên cạnh. Diệp chẳng qua là làm bộ tức giận thôi, chẳng lẽ chàng không muốn bắt được Nam Sơn từ sao? Hiện tại ta mang thai, hắn núp chỗ tối, hơn nữa đã biết mục tiêu của hắn là đối phó chúng ta, chàng nghĩ xem ta và chàng người nào kém cỏi hơn, hắn sẽ ra tay với người nào. Cho nên ta nhất định phải phối hợp với Hoàng Thượng để sớm tra ra tung tích hắn, như vậy chúng ta không phải có thể an tâm. Theo lời nói liên tiếp của nàng, hỏa khí của Nam Cung Diệp tự nhiên cũng từ từ tiêu tan, hắn thở dài một hơi, vươn tay ôm eo Phượng Lan dạ. Mặt hắn khẽ tựa vào bụng nàng, "Lan Nhi, ta không muốn nàng bị thương, nếu hắn nhằm vào ta ta chẳng sợ. Ta biết cho nên chúng ta phải cùng hoàng thượng điều tra ra hắn a." "Ừ, ta biết rồi, mới vừa rồi chỉ là quá tức giận thôi." Nam Cung Diệp đứng lên ôm Phượng Lan dạ ngồi ở trên đùi của mình, bên trong phòng khách nhân người đã sớm rút hết rồi. Ngày thứ hai, bên trong An dáng Thành truyền ra lời đồn Tân Hoàng ban cho Bắc Cảnh Vương ra một chắc phi, Bắc Cảnh Vương phi cùng Bắc Cảnh Vương ra đại náo một trận tức khí bỏ về nhà mẹ đẻ. Trong lúc nhất thời bên trong An dáng Thành, đủ loại lời đồn tuôn ra kẻ thì nói Nam Công Diệp là tiểu nhân bội bạc, cũng có người bảo phượng lan dạ ghen tuông quá mức Nam nhân nùng tình mật ý nơi nào chả có, hơn nữa trong Bắc Cảnh Vương phủ không có nhiều nữ nhân, thêm một phi tử cũng không được quá cứng nhắc rồi. Sáng sớm, Phượng Lan giả trở về Tô phủ, để chứng thực lời đồn xung quanh. Tô phu nhân dẫn Tiểu Hoàn ra đón, lôi kéo nữ nhi, một đôi mắt đã sớm đỏ, nghẹn ngào mở miệng. "Thanh nhã, có muốn để phụ thân ngươi cùng vương gia nói chuyện một chút hay không, tại sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?" Phượng Lan giả có chút kinh ngạc, vội thả chén trà trong tay xuống, ôm tay mẫu thân, "Mẫu thân, ngươi nhìn ta có giống bị chồng ruồng bỏ không?" tô phu nhân đánh giá nữ nhi chỉ thấy nàng mặt mày hồng hào trên mặt tươi cười nhẹ nhàng một chút dấu vết thương tâm cũng không có nhưng khi nhìn đến nữ nhi như vậy bà lại càng thương tâm trực tiếp khóc lên nhã nhi a ngươi đừng đem thương tâm giấu ở trong lòng có lời gì nói cho mẫu thân nghe một chút ngươi như vậy sẽ nín hỏng chính mình mất phượng lan giả cùng đinh đương nghe vậy trực tiếp hết chỗ nói rồi rõ ràng là một người đang rất vui vẻ ở trong mắt tô phu nhân lại thành đem thương tâm giấu ở trong bụng đây là kiểu suy nghĩ gì a Bất quá biết mẫu thân quan tâm nàng, nên rất cảm động lôi kéo mẫu thân đứng lên. Mẫu thân, thật ra thì ta cùng dịp căn bản không có chuyện gì, người không cần phải lo lắng. Không có chuyện gì hoàng thượng chưa ban hôn cho vương ra à? Tô phu nhân có chút phản ứng không kịp. Ban rồi, phượng lan dạ đàng hoàng trả lời, ban thưởng là ban thưởng rồi. Bất quá dịp nhà nàng không có tiếp nhận cũng là thật, phượng lan dạ khóe môi vẽ ra nụ cười. Tô phu nhân ở một bên lại nức nở lên, khóc đến đau đớn tâm can còn mắng đến hoàng đế. Cái đồ hoàng thượng vô liêm sỉ tại sao có thể làm chuyện như vậy? Nữ nhi nhà ta bụng đã lớn vậy rồi, lại đem nữ nhân khác nhét vào bắc cảnh vương phủ. Đây không phải là cố tình hại nhã nhi sao? Mẫu thân, vương gia không nhận mà. Phượng Lan dạ sợ tô phu nhân khóc vội vàng nói rõ. Tổ phu nhân lập tức ngừng tiếng khóc nhưng nghĩ đến lời ngoài đường đồn đáy nhưng phía ngoài truyền nhiều lời khó nghe lắm a Lời đồn có thể tin sao? Phượng Lan dạ hỏi, bà lắc đầu, nhìn nữ như tự nhiên tự đắc quả thật không giống với kẻ xảy ra chuyện như vậy, xem ra bà đã suy nghĩ quá nhiều, liền nín khóc mỉm cười, lau khô nước mắt, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc này tiểu hoàn từ bên ngoài đi tới, thi lễ thái hậu phái liễn xe tới đón nhị tiểu thư tiến cung. Trường 129, gây lộn Phượng Lan dạ vốn chỉ muốn tung một ít lời đồn ra ngoài để kể trong chỗ tối biết chuyện giữa hai người bọn họ, do hờn rỗi mà xuất hiện lỗ hồng, sớm lộ ra chân diện mục. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả trong cung, văn thường cùng Thủy Ninh cũng biết rồi. Thủy Ninh ở trong cung la hét không lấy chồng, nói Hoàng thượng không biết tín nghĩa Thái Hậu không có biện pháp đành phải phái người đón Phượng Lan dạ tiến cung Trần An nha đầu này. Mắt thấy đại hôn đã gần đến, lúc này Thủy Ninh không lấy chồng thiên vận hoàng triều làm sao có thể thiết lập quan hệ ngoại giao với lâm phong quốc đến lúc đó chỉ sợ hai nước dâng lên chiến hỏa. Thái hậu vô cùng khẩn trương, hơn nữ hoàng thượng làm chuyện như vậy quả thật không có đạo đức hết thảy đều tại điệp phi kia gây ra. Chuyện đến mức này thái hậu tự trách không thôi. Ban đầu bà cũng tỉ mỉ lựa chọn quân Thái Điệp bình thường lễ nghi không thể, làm sao mà vừa tiến cung liền biến thành như vậy, làm cho bà chăm mối ngờ vẫn không có cách giải Thái Hậu không khỏi lo lắng. Bác cảnh Vương Gia rất thương Vương Phi, người ta lại dám gây ra bậc này chuyện Vương Gia còn có tâm tình mà lo việc chiều chính sao. Thái Hậu càng nghĩ càng phiền lòng, liền mệnh lệnh Thái giám đi kêu Điệp Phi đến. Phượng Lan giả vừa vặn tiến cung, Thủy Ninh liền lôi kéo tay nàng, nước mắt giọt giọt rơi xuống, tỷ tỷ ta không lấy chồng, không lấy chồng. Hoàng thượng khi dễ tỷ tỷ chúng ta không để ý tới hắn. Thủy Ninh mặc dù bản tính đơn thuần, nhưng đã nhận thức cái gì thì đến chết cũng để ý, vô cùng bướng bỉnh. Thái hậu khuyên nàng đã lâu cũng không thay đổi được quyết định kiên trì không lấy chồng. Ở một bên, văn tường cũng mang vẻ mặt tức giận đáp lời Thủy Ninh. Hoàng huynh thật sự là thật quá đáng, ta cũng không muốn lấy chồng Phượng Lan giả cười nhìn hai người kia, phát điên vì cái gì à? Đại hôn cũng gần tới rồi, còn tùy vào các ngươi nói không lấy chồng mà được sao? Nếu lại nói như vậy, mỗi người đi xuống chịu mười đại bản đi. Phượng Lan giả mặc dù cười, bất qua thái độ cũng là rất chân thành. Thủy Ninh cùng văn thường chu miệng, không nói tiếng nào nữa. Thái hậu thấy vậy không khỏi thở dài, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn bà nói hồi lâu hết lần này tới lần khác cũng vô dụng bắc cảnh vương phi lại bằng một câu liền làm hai vị này kinh hãi thủy ninh ủy khuất mở miệng tỷ tỷ người ta muốn theo tỷ tỷ còn nói ta không sao phụ thế nào mà không cãi nhau chứ bọn ta không có việc gì không phải chỉ là ban thưởng thiếp thất sao huống chi vị thiếp kia còn chưa vào bắc cảnh vương phủ đâu các ngươi đừng lo lắng Phượng Lan dạ đang khuyên lơn hai vị này, thì lúc này ngoài cửa điện, thái giám chạy vội vào bẩm báo, "Nương nương, Điệp phi nương nương đã tới." "Được, tuyên vào." Thái hậu quát lạnh một tiếng, trong điện an tĩnh lại, mọi người chia ra ngồi không xa thái hậu, cùng nhìn nữ nhân đang từ ngoài cửa điện đi tới, hôm nay mặc một kiện váy dài sắc vàng nhiễm một chút đỏ đính đầy trân châu, uốn lượn thướt tha, có điểm giống khổng tước xòe đuôi, đến tư thái cũng là cao ngạo, chậm rãi thi lễ tham kiến thái hậu nương nương. "Điệp phi, ngươi thật to gan." Dám xui khiến hoàng thượng hạ chỉ ban thường tiểu thiếp cho Bắc Cảnh Vương gia, hiện tại vợ chồng Bắc Cảnh Vương gia giận dỗi cũng là chuyện ngươi gây ra." Quân Thải Điệp vừa nghe thái hậu nói, thật nhanh ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt chợt lóe lên vui mừng. Phượng Lan giả thấy được nữ nhân này quả nhiên có dụng ý khác a, bất quá nàng làm như vậy, đến tột cùng là bị người sai xử, hay là vì nàng muốn báo thù? Còn đang suy nghĩ thì Quân Thải Điệp đã uyển truyền hàm xúc mở miệng, "Mẫu hậu, Bắc Cảnh Vương đường đường là thân vương, Một người đàn ông có mấy nữ nhân là bình thường, thiếp thân cho là người không bình thường chính là Bắc Cảnh Vương phi, tại sao chỉ cho phép nam nhân của mình có một nữ nhân chứ? Phượng Lan Dạ vừa nghe từ từ đứng lên, lạnh lùng mở miệng cũng muốn thỉnh giáo nương nương một chút. Vì sao quan niệm bổn phi như vậy lại là không bình thường? Quân Thải Điệp nghe Phượng Lan Dạ nói, ngẩng đầu lên cười nhìn mọi người trong điện, từ từ mở miệng Nam tử đều háo sắc làm sao có thể chỉ có một nữ nhân trừ phi những nam nhân kia đều là hạng người vô năng. Bác cảnh vương ra lại là long phượng trong loài người, chẳng nhẽ lại như vậy. Bác cảnh vương phi nếu muốn gả cho nam nhân chỉ cưới một thê tử thì cần gì phải gả cho vương ra chứ. Phượng lan giả khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh nhàn nhạt nhìn quân thải điệp chiêu nghi nương nương khiến người ta thương tiếc như thế, khó trách hoàng thượng tự mình cưng chiều một mình ngươi. Lan dạ muốn thỉnh giáo chiêu Nghi nương nương, làm sao có thể độc chiếm sủng ái của nam nhân như vậy, có thể đem những thứ tâm kế kia ra dạy chúng ta một ít hay không?" Phượng Lan dạ vừa dứt lời, mặt Quân Thải Điệp liền biến sắc có chút khó coi, thật nhanh ngẩng đầu ngó Trừng Phượng Lan dạ. Lời nói vừa rồi tựa hồ có cái gì đó ẩn ý, chẳng lẽ nàng đã biết gì sao? Nhưng khi nhìn ánh mắt nàng lại giống như không biết, chẳng lẽ chỉ là vô ý. Nhất định là như vậy. Quân thải điệp bị hù dọa một tiếng, cả người toát mồ hôi lạnh không dám nói thêm, nếu lộ ra sơ hở nhất định sẽ phiền toái lớn. Trên đại điện, Phượng Lan dạ nhìn vẻ mặt nữ nhân này có chút bối rối, trong lòng suy nghĩ. Quân thải điệp nhìn qua không giống như có oán hận với bọn họ, tâm trí nàng ta cùng mưu tính cũng không đủ, như vậy nàng ta đúng là bị người khác lợi dụng. Có lẽ người kia nói mị thơ ngọc này có thể khống chế một người đàn ông cả đời chỉ yêu một mình mình cho nên nàng ta mới động tâm cam nguyện bị lợi dụng. Người này đến tột cùng là ai? Lúc trước nàng đã để cho Ngọc Lưu Thần ẩn thân ở điệp cung giám thị, nếu có động tĩnh tất nhiên sẽ tra ra là ai sai xử. Giống như vừa rồi nàng cố ý nói xiên sẹo một chút, nàng ta khẳng định rất sợ. Nàng dám đánh cuộc chỉ cần vừa trở về nàng ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cho người kia, Ngọc Lưu Thần núp trong bóng tối, chỉ cần theo dõi là được. Phượng Lan Dạ nghĩ vậy, liền chậm rãi ngồi xuống, không hề nhìn tới điệp phi nữa. Thái hậu đầu tiên là nhìn các nàng, sau đó thấy phượng lan dạ không nói thêm, nên ngạo nghệ hướng quân thải điệp. Điệp phi, ngươi không biết hối cải cả gan làm loạn. Sau này nếu như còn dám thực tiện làm chủ như vậy, ai ra tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thái hậu khiển trách xong, thấy nữ nhân này liền phiền chán, phất tay cho ả lui xuống. Hồi công suy nghĩ thật kỹ. Dạ, nương nương, quân thải điệp sắc mặt khẽ biến thành ảo não, bất quá cũng không dám chống đối thái hậu. Dù mình đã khiến Hoàng thượng nghe lời, nhưng Hoàng thượng lại rất hiếu thuận, nếu khích bác tình cảm của hắn và Thái Hậu chỉ sợ làm hắn sinh hoài nghi, cho nên quân thải điệp đối với Thái Hậu cũng không dám khinh thường. Đợi đến khi nàng ta đi ra ngoài, trong điện vang lên giọng nói. Cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ, cũng biết thổi gió bên gối, Hoàng huynh làm sao lại nghe lời à ta chứ? Thủy ninh tức khí mở miệng, nàng được phong làm quận chúa tất nhiên nên gọi Hoàng thượng là Hoàng huynh. Trong điện mọi người đang nói chuyện, ngoài cửa thái giám vừa bẩm báo, an vương phi tới. Phượng Lan giả không khỏi ra đầu tê giải, không nghĩ tới một lời đồn nho nhỏ đã đem tất cả dẫn tới đây, xem ra vụ tiễn cũng đã nghe được lời đồn cho nên sang đây nhìn nàng, hiện tại mình thật sự trở thành nữ chính khổ sở trong phim tình cảm lúc 8 giờ rồi, đoán chừng người nào cũng đồng tình với nàng cả. Mà Diệp lại bị nói thành nam từ bạc tình, nghĩ cũng thấy giận, đều tại nam sơn tử mà phải làm ra một màn này. Nếu bắt được hắn, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lần này để diệt thu thập hắn, nàng sẽ không ngăn cản, cho dù bách lý hảo cũng không thể, bọn họ đã cho hắn ta một cơ hội rồi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ đến nhập thần, thì ngoài điện vụ tiễn đã đi tới tỉnh An Thái Hậu, sau đó liền quan tâm hỏi thăm Lan Dạ. Phượng Lan Dạ không thể nói rõ sự tình ở trước mặt nhiều người như vậy, đành phải nghe mấy tiếng an ủi thỉnh thoảng truyền đến tay, giống như hát ru làm người ta mơ màng muốn ngủ. Trong thượng thư phòng, Nam Cung Diệp mang vẻ mặt âm trầm, giận dữ nhìn chằm chằm hoàng thượng phía trên. Nam Cung Duệ sắc mặt cũng không quá tốt, hai mắt có quầng thâm thật to cho thấy hắn thậm chí ngủ cũng không ngon. Bên trong thư phòng, trừ Nam Cung Diệp còn có An Vương và Bách Lý hạo Nam Cung Quân cùng Bách Lý hạo nhìn Nam Cung Diệp rồi lại nhìn hoàng thượng, hai nam nhân này đều mang vẻ mặt lửa giận, làm hại bọn họ cũng không dám mở miệng. Cuối cùng Nam Cung Diệp lên tiếng nói chuyện, chết tiệt. Hoàng huynh, người biết bên trong thành những người kia nói thần đệ như thế nào không? Nói thần đệ tiểu nhân bội bạc còn nói Lan Nhi là nữ nhân ghen tuông. Những kẻ chỉ biết huyên thuyên này căn bản là không biết yêu. Nếu thật sự yêu sẽ biết mình toàn tâm chỉ muốn một người mà thôi, căn bản không chứa nổi kẻ khác như vậy làm sao gọi là ghen tị đâu. Nữ nhân sở dĩ chịu được nam nhân của mình có người khác thật ra là bởi vì không yêu. Những nam nhân kia mới thật đáng buồn, sống cả đời mà không có ai yêu thương vì khuất hoàng đệ rồi nam cung duệ chỉ có thể nói như thế hắn làm như vậy cũng là vì muốn bắt được kẻ sau lưng điệp phi cũng không phải hắn cố ý nam cung quân thấy hoàng thượng hiểu khí mà vô lực không khỏi kỳ quái mở miệng hoàng thượng buổi tối hôm qua ngủ không ngon sao nam cung duệ lắc đầu nhìn lục hoàng đệ có một số việc lục hoàng đệ còn chưa biết trẫm bị hạ độc tối qua không đi điệp cung sau đó một đêm liền không được an bình khó chịu ngủ không yên Hạ Độc, An Vương la hoảng lên, sắc mặt khó coi, nắm chặt tay trầm giọng hỏi, người phương nào dám có can đảm hạ Độc hoàng thượng? Điệp Phi, Nam Cung Diệp hừ lạnh, sau đó nhìn về Nam Cung Duệ, còn không phải chính hắn tự gây ra. Hoàng hậu là một nữ nhân thật tốt a, hắn thế nhưng lại ngại, đi sủng ái Điệp Phi gì gì đó, giờ tốt lắm, gặp phải chuyện như vậy, hết thảy cũng là tự tìm. Nam Cung Duệ vừa nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn cả đêm không ngủ, hiện tại phải phiền lòng bực bội, lại nghe Nam Công Diệp của trách tự nhiên tâm tình không tốt hung hăng trừng trừng mắt hai người không ai nói một câu nào. Nam Công Quân không hiểu được nên mở miệng nàng ta vì sao phải hạ độc Hoàng Thượng. Còn không phải bởi vì hắn, Nam Công Duệ như bắt được nhược điểm, giận dữ chỉ vào Nam Công Diệp. Nam Sơn từ kia không biết vì cái gì mà cùng hắn ta có cựu án cho nên muốn trả thù hắn ta lại động đến trên người mình. Nam Cung Diệp sắc mặt âm đen, không nhìn hoàng thượng mà chuyển về trên người Bách Lý Hạo, hận không đem Bách Lý Hạo này ăn tươi. Đều tại nam nhân này gây ra chuyện, ban đầu Sở Dĩ đem Nam Sơn tự giao cho hắn, cũng bởi vì hắn nói muốn dẫn sư huynh trở về thấy cái sư phụ chó má gì đó, còn nói sẽ không để cho hắn ta xuống núi, giờ thì tốt rồi, gặp phải một đống chuyện. Bách Lý Hạo, nếu là hắn hại đến Lan Nhi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Bách Lý Hạo nào dám nói một câu gì. Nam Công Quân thì quan tâm độc ở trên người Hoàng Thượng hơn. Bác Lý Thần Y, độc của Hoàng Thượng có thể giải hết không? Bác Lý hạo nghĩ nghĩ chậm rãi mở miệng ta đang nghiên cứu cách chế tạo điều chế tin tưởng sẽ tìm ra thôi. Hắn vừa nói xong, ba nam nhân trong thư phòng đều lấy ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm hắn, đến lúc này rồi, hắn lại vẫn đang nghiên cứu cách điều chế. Nam Công Diệp trực tiếp mở miệng nếu như khuya hôm nay còn nghiên cứu không ra ta trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên. Ta tán thành, Nam Cung Quân tiếp lời, đồng dạng sắc mặt cũng khó coi, cái gì thần y a, không phải nói y thuật của hắn so với sư huynh cao minh hơn sao? Làm sao lại giải không được? Nam Cung Duệ nhớ tới một chuyện, mỗi lần thời điểm hắn trúng độc, máu thất đệ muội đều có thể giải, chẳng lẽ lần này không được sao? Nhìn về Nam Cung Diệp cẩn thận mở miệng, không biết thất đệ muội. Nàng không có biện pháp giải. Loại mị độc này nhất định phải nam nữ giao hợp mới giảm bớt một chút người buổi tối hôm qua khó chịu là vì không đụng người đàn bà kia. Nếu nghiên cứu không ra giải dược đoán chừng kế tiếp còn thống khổ hơn. Nam Cung Diệp nói xong đứng lên, bổn vương còn có việc phải xử lý, đi trước. Nói xong liền trực tiếp vọt ra ngoài thượng thư phòng. Nam Cung dậy giận đến nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, là do người nào chứ? Bách Lý hạo vội vàng mở miệng, Hoàng thượng ta đi xuống nghiên cứu cách điều chế. Trước tối nay a hắn khóc không ra nước mắt rồi, hay là nhanh chóng suy nghĩ ra biện pháp mới được. Nam công quân đợi đến bọn họ đều đi hết liền quan tâm tiêu sái đi qua hỏi thăm, Hoàng huynh không có sao chứ. Ừ tạm được, người đi làm chuyện cần làm trước đi. Dạ, Nam công quân lui ra ngoài. Bên trong tề vương phủ, Nam công diệp ôm phượng Lan dạ ngồi ở hành lang ngắm trăng, vừa nhìn vừa thở dài. Lan nhi, hôm nay thanh danh của ta coi như bị hủy sạch. Nếu để cho ta bắt được Nam Sơn Tử ta tuyệt đối không tha hắn. Phượng Lan Dạ dựa vào trong ngực hắn, vừa ngắm trăng sáng, vừa cùng hắn cẩn thận phân tích Diệp chàng nói Nam Sơn Tử đến tột cùng vì cái gì mà hận chúng ta. Thử nghĩ xem chàng từng đắc tội với ai. Nam Công Diệp nghe Phượng Lan Dạ nói, đem mặt trôn ở trên cổ nàng, quả thật nghiêm túc suy nghĩ rồi, suy đi nghĩ lại, tuy nói hắn làm việc cổ quái ca tính lãnh khốc nhưng rất ít đi chủ động trêu chọc người cũng lười để ý tới người. Nếu nói có chuyện gì thì chính là kẻ thiết kế mẫu phi chữ chiêu nghi, khiến cho chữ phủ một nhà toàn bộ bị chém. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Nam Sơn từ cùng người nhà chữ gia có dính líu? Chữ gia, chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện.com, trường 130, Bắc Cảnh, đẹp như thiên đường. Phượng Lan dạ nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi không nói gì, bọn họ thả ra lời đồn giả chính là vì mê hoặc kẻ ở sau lưng kia, nếu Quân Thải Điệp biết chuyện, ngày hôm nay lại nghe Phượng Lan dạ nói vậy, nhất định sẽ đi gặp hắn, bất quá vì sao lâu như vậy cũng không có tin tức. Phượng Lan dạ vừa nghĩ tới đây, liền nghe được Nguyệt Cẩn đi tới bẩm báo, ra Ngọc Liêu thần trở lại." "Ừ." Nam Cung Diệp gật đầu một cái trông qua. Ngọc Liêu Thần đi tới thi lễ, nhìn Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ chậm rãi bẩm báo, vương gia, vương phi, quân chiêu nghi không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn ở trong Điệp Cung không đi ra ngoài. Lời này vừa dứt, Phượng Lan Dạ liền cảm thấy lạ lùng, chuyện này làm sao có thể? Quân Thải Điệp rõ ràng chính là loại người không trải sự đời, làm sao có thể bình tĩnh bất động như vậy? Chẳng lẽ không ai sai xử nàng, mà chính nàng làm ra chuyện? Vậy cũng không đúng, độc mị thơ Ngọc là do Nam Sơn tử chế. Bọn họ nhớ được ngày đó thời điểm Thụy Vương cưới Chu Phong, Thu Đồng đã đưa cho Chu Phong một ít mị độc muốn nàng ấy ăn vào để khống chế Thụy Vương. Nếu lúc đấy Chu Phong thật sự làm vậy, hiện tại Thụy Vương chỉ nghe một mình nàng ấy, làm gì còn chỗ cho quân Thải Điệp. Cho nên mới nói Chu Phong đáng để cho người ta tôn kính. Mặc dù biết rõ chân tướng những chuyện đấy, nhưng không hiểu vì sao Hoàng thượng lại không thuận mắt. Phượng Lan dạ nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong đầu tia sáng chợt lóe, liền có chú ý kết hợp hoàng thượng cùng hoàng hậu lại, bất quá trước mắt vì sao quân thái điệp không có động tĩnh đây? Liệu có phải người kia đã ở trong cung, cho nên nữ nhân này căn bản không cần ra ngoài truyền tin hay không? Nam Sơn tử, sao hắn có thể ở trong cung? Sắc mặt của Nam cung Diệp lập tức khó coi, nếu kẻ này ở trong cung, muốn hại người nào thì rất khó phòng bị. Phượng Lan dạ lắc đầu, có lẽ còn những người khác Nàng luôn luôn có cảm giác Nam Sơn Tử không chỉ có một mình. Hắn làm những chuyện như vậy tựa hồ đang giúp người khác, mà người kia là ai đây? Từng nghe Bách Lý Hạo nói Nam Sơn Tử có một muội muội thất lạc sau này mới tìm được, nói không chừng vị muội muội này còn chưa chết, như vậy sẽ là người phương nào đây? Nếu là nữ nhân thì ẩn nấp trong cung sẽ dễ dàng hơn nhiều, nghĩ tới đây, nàng lập tức nhìn Ngọc Lưu Thần, người chú ý quân thái điệp cùng tỷ nữ của nàng ta có động tác gì nhất định phải để ý, sau đó trở lại bẩm báo chúng ta dạ, ngọc lưu thần đang muốn lui ra ngoài thì phượng lan dạ gọi hắn lại, lặng lẽ đi tìm bách lý hạo bảo hắn ngày mai tới tìm ta, ta có việc muốn nói với hắn. ngọc lưu thần nghe tiểu vương phi nói vậy, liền cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn chủ tử, phát hiện sắc mặt thiếu chủ quả nhiên khó chịu, vội vàng lĩnh mệnh lui ra ngoài. nguyệt cần cũng sợ chọc tới chủ tử, cũng vội vàng cáo lui. trong lúc nhất thời bốn phía không một bóng người, nam cung diệp dùng sức ôm phượng lan dạ bất mãn mở miệng. Lan Nhi, nàng vì sao phải gặp Bách Lý Hảo, tên kia cần ăn đòn A, nếu không phải hắn kiên trì muốn dẫn Nam Sơn tử trở về, như thế nào lại sinh ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa hắn còn có ý với nàng A. Nam Cung Diệp tâm tình trăm phần khó chịu, nếu Bách Lý Hạo hiện giờ ở trước mặt, hắn tuyệt đối cho tên kia đẹp mắt một chút. Phượng Lan dạ ngắp một cái, sau đó ngẩn đầu hôn môi Nam Cung Diệp ôn nhu mở miệng, Diệp ta mệt mỏi, cục cưng muốn ngủ rồi, chúng ta vào đi thôi. Thanh âm mềm mại giống như bình cứu hỏa thoáng cái liền đem hỏa khí của Nam Cung Diệp dập tắt, Nhu Hòa gật đầu, ôm Phượng Lan Dạ đi vào. Ngày thứ hai, bởi vì Bách Lý Hạo phải tới Vương phủ, nên Nam Cung Diệp chỗ nào cũng không đi, ở nhà trông chừng tên kia, làm cho Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng không nói gì, bởi vì nam nhân này rõ ràng mang bộ dạng tuyệt đối không rời đi. Lúc Bách Lý Hạo tới trời đã gần chưa. Vừa vào phòng khách vương phủ liền tiếp thu ánh mắt lăng hàn chèn ép của Nam cung Diệp, không khỏi khẽ ảo não, gần đây hắn đã tận lực tránh cùng vị này gặp mặt a, chẳng qua là không nghĩ tới vương phi lại muốn gặp hắn, cho nên hắn mới bất đắc dĩ tới đây. Nhưng mà hiện tại sao vương gia lại phòng hắn như phòng cướp chứ, hắn thật sự đã là bằng hữu của vương phi rồi nha. Tham kiến vương gia, vương phi. bác Lý Hạo ngay cả nói chuyện cũng là hết sức khách khí, không có một chỗ nào phạm quy. Hắn cũng không muốn bị chết thảm. Bách Lý, ngồi xuống đi." Phượng Lan dạ mở miệng, đầy nam cung diệp, sắc mặt hắn mới hòa dịu một ít nhưng cũng không hơn bao nhiêu. Bách Lý Hạo ngồi xuống, ôn nhuận mở miệng, "Vương phi muốn gặp ta là vì chuyện gì?" Phượng Lan dạ nhếch môi khẽ cười, từ từ mở miệng, "Hoàng thượng có thể giải độc chưa?" Lần này Bách Lý Hạo gật đầu, "Ta đã nghiên cứu tốt lắm, nhưng cũng chưa thể nhất thời giải hết mị độc trong cơ thể hoàng thượng được. Ừ, trợ giúp hoàng hậu một chút đi." nói với hoàng thượng để giải độc này cần máu trong tim của một nữ nhân băng tâm ngọc khiết mà nữ nhân này phải là người hoàng thượng đã từng động tâm. a nam cung diệp cùng bách lý hạo đồng thời nhìn phượng lan dạ thì ra vì muốn trợ giúp hoàng hậu đến loại chủ ý như vậy cũng nghĩ ra đầu óc nha đầu này tuyệt đối khác hẳn thường nhân làm cho người ta khó lòng phòng bị nàng đã trợ giúp đến như vậy tin tưởng hoàng thượng cùng hoàng hậu trải qua chuyện này nhất định thật lòng ở cùng một chỗ. Hai người đang suy nghĩ thì Phượng Lan giả đã nhắc nhở Bách Lý Hạo ta viết một phong thư, người mang vào cung cho Hoàng hậu, đừng để cho người khác biết. Hoàng hậu Chu Phong thật ra cũng là người tâm cao khí ngạo, nếu biết Hoàng thượng tìm đến chỉ vì máu của mình, e là nàng ấy đối với Hoàng thượng càng lạnh nhạt như vậy khe hở đế hậu càng sâu hơn, đến lúc đó chỉ có thiên hạ bất hạnh. Được, Bách Lý Hạo gật đầu trợ giúp Hoàng thượng chính là trợ giúp người trong thiên hạ. Hắn cũng là người của thiên vận Hoàng Triều tự nhiên hy vọng thiên vận vĩnh viễn hòa bình cường thịnh. Phượng Lan giả từ tay áo lấy ra phong thư, bảo đinh đương đưa cho bách Lý Hảo, Nam Cung Diệp ở một bên mờ to hai mắt Lan Nhi viết thư lúc nào, mà hắn hoàn toàn không biết thế. Lan Nhi tại sao ta không biết? Buổi sáng lúc chàng không ở đây ta lén lén viết A. Phượng Lan giả mím môi cười lên, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp. Bách Lý Hạo nhìn người ta tương thân tương ái, mình căn bản là dư thừa, vội vàng đứng lên cáo từ, Bách Lý Hạo cáo từ trước. Ừ, người đâu, đưa Bách Lý thần y ra ngoài. Nam Công Diệp gọi người đưa Bách Lý Hạo đi. Mùng 5 tháng 10, Văn Tường Công Chúa và Thủy Ninh Quận Chúa Đại Hôn. Từ sáng sớm, Nam Công Diệp và Phượng Lan Dạ đã vào cung. Trong tuổi an cung vô cùng náo nhiệt, hai người cùng xuất giá, tất cả bận rộn thành một đoàn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng ma ma kêu, mũ phượng đâu. Khăn đội đầu đâu, quả táo đâu, văn thường có thái hậu lo liệu, hơn nữa được gả gần, Phượng Lan giả cũng không lo lắng. Chẳng qua Thủy Ninh làm cho nàng không yên lòng, thứ nhất ca tính muội ấy tương đối chỉ nột gà vào hoàng thất không biết sẽ như thế nào. Nhưng mà Âu Dương giật tất nhiên sẽ không để cho người ta ăn nửa điểm khổ, điểm này nàng cũng yên tâm. Đại hôn hôm nay, tô phu nhân cũng tới chuẩn bị cho muội ấy. Phượng Lan giả vừa vào Thủy Ninh liền lôi kéo tay nàng, nước mắt lưng tròng. Tỷ tỷ ta sẽ rất nhớ người cảm ơn người. ôm chặt phượng lan dạ, nàng có ngày hôm nay hết thầy cũng là tỷ tỷ ban cho. Lúc sư phụ qua đời đã nói quả nhiên không sai Thủy Nhi, người sẽ gặp được quý nhân, sau này mạng của người quý không thể nói, chỉ cần Thủy Nhi mang tâm thiện lương đối đãi mọi người nhất định sẽ nhận được tất cả. Tỷ ra hết thầy cũng là thật đa tạ tỷ tỷ đã cho nàng hết thầy, nàng vĩnh viễn đi tạc trong tâm. Tốt lắm, đừng thương tâm nữa. Hôm nay ngày lành đại hôn, hẳn phải thật cao hứng xuất giá chứ. Tổ phu nhân cùng vũ tiễn từ ngoài cửa đi tới, tất cả đều gật đầu, các nàng cũng là người nhà của Thủy Ninh, nên vây đến bên cạnh nàng. Thủy Nhi nhất định sẽ hạnh phúc, cảm ơn các người, đừng khóc tiểu nha đầu này. Trên mặt trang điểm đều nhòe, đội ngũ rước dâu của Lâm Phong Quốc đã ở ngay bên ngoài tuổi An Cung, thế này không phải là làm cho người ta chế giễu sao. Tô phu nhân cầm một chút phấn tới đây chỉnh trang cho Thủy Ninh, đánh giá nàng cẩn thận tự đáy lòng mở miệng Thủy Nhi của chúng là cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay. Ừ, đúng, là cô dâu xinh đẹp nhất. Mọi người cũng đồng ý Thủy Ninh không tự chủ được nở nụ cười. Lúc này Mama đi vào thúc giục quận chúa, giờ lành đã đến, mau đeo mũ phượng lên liễn xe. Thủy Ninh gắt đầu có người thay nàng đeo lên mũ phượng vì là hai nước đám cưới đường xá xa xôi cho nên cũng không dùng khăn chùm đầu chỉ đội mũ phượng một đường được đỡ đi ra ngoài phía sau phượng lan dạ không nhịn được mà rơi lệ rõ ràng là nhận thức muội muội thế nhưng trong lòng chua xót giống như gả đi nữ như nhà mình thật đúng là buồn cười vũ tiễn cùng tô phu nhân vội vàng khuyên nhủ được rồi nàng ấy đi hưởng phúc lan nhi cần gì phải thương tâm phượng lan dạ bây giờ mới khẽ mỉm cười đúng vậy a muội ấy là đi hưởng phúc nàng khóc cái gì a Đoàn người đi ra ngoài, thời điểm xuyên qua cửa điện, một tiểu nha đầu liền chạy qua bên cạnh thật nhanh đưa tới trên tay nàng một vật. Phượng Lan giả kỳ quái nhăn mày, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một bóng lưng mặc cung trang trắng nhạt, không nhìn thấy diện mạo Đoàn người đã đi tới trên đại điện trong điện Thái Hậu đang thương tâm ôm văn tường, không có người chú ý tới nàng. Phượng Lan giả cực nhanh nhìn tờ giấy trong tay. Có người muốn gặp Ngự Hoa Viên. Một câu quả thật khó được. Phượng Lan giả nhíu mày, không biết ai muốn gặp nàng. Chợt nhớ tới quân thải điệp trong cung, ngước mắt nhìn lại quả nhiên không thấy thân ảnh nữ nhân kia. À ta muốn gặp nàng làm gì? Phượng Lan dạ lôi kéo đinh đương, chúng ta đi ra ngoài. Hai người lặng lẽ từ cửa hông lôi ra ngoài, trong đại điện cũng không còn người chú ý tới. Phượng Lan dạ biết chỗ tối có thiên bột thần bảo vệ nàng, hơn nữa chính nàng cũng không có cái gì để sợ. Hai người ra khỏi tuổi an cung, một đường hướng ngự hoa viên mà đi. Cuối mùa thu, mặc dù là thời kỳ cây cối suy tàn, nhưng ở ngự hoa viên, tài sản của hoàng gia vẫn tràn ngập các loài hoa cỏ chân quý, cho nên nhìn lại, bên cạnh Tử Thiên Hồng lộng lẫy, rất nhiều giống cây không biết tên lay động chập chờn trong gió tựa như tiên cảnh. Phượng Lan dạ vừa đi vừa tìm, rất nhanh liền thấy một thân ảnh xinh đẹp đang khom lưng cúi người hái hoa, không phải Điệp Chiêu Nghi thì còn ai vào đây? Phượng Lan dạ đi tới trầm giọng mở miệng, không biết nương nương gọi ta tới đây để nói chuyện gì. Lúc này, người nọ đứng thẳng lưng nhìn sang, lại không phải quân thải điệp mà là một nữ từ xa lạ, mặt mũi diễm lệ con người chợt lué lên sắc bén, giờ phút này mặc trên người y phục mà lúc trước quân thải điệp mặc rất hiền nhiên nữ nhân cố ý dẫn nàng tới đây. Phượng Lan dạ sắc mặt trầm xuống, nhìn người kia, lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Suy nghĩ một chút trong lòng hiểu rõ, người này tất nhiên là kẻ ẩn sau lưng quân thải điệp cũng cùng Nam Sơn từ có quan hệ đến tột cùng là người phương nào? Người kia hái một đóa hoa, chậm rãi cài lên tóc mai của mình, khóe môi tươi cười động lòng người nhưng mang theo vẻ mỹ mạo đầy thê lương đến hít thở không thông, ta là Nam Đồng. Nam Sơn tử, Nam Đồng, xem ra là hai huynh muội, Phượng Lan dạ lạnh lùng ngó chừng Nam Đồng, chỉ thấy nàng ta không nhanh không chậm nhìn mình, cũng không có động tác gì nguy hiểm. Đinh đương sợ nàng xúc phạm tới chủ tử của mình, vươn tay che chở Phượng Lan dạ. "Làm sao ngươi lại xuất hiện trong cung?" Tiếng quát vang lên, Nam Đồng nở nụ cười. Lúc này Phượng Lan giả cảm giác đầu hơi có chút choáng váng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt lập tức biến hóa, dùng sức hít thở. Trong không khí cũng không có độc phấn, sao mình lại có bệnh trạng này? Bất quá vẫn có thể khẳng định nữ nhân trước mặt đã đối với nàng động tay chân, nghĩ đến đây toàn thân lạnh như băng tay vô thức xoa bụng. Hài từ của ta, sát cơ trong nháy mắt cả thân tràn ngập hướng thiên bột thần ra lệnh thiên bột thần, bắt cô ta lại. Rõ... Thiên bột thần một tiếng tuân mệnh thân hình vừa động liền hướng nam đồng nhào tới. Nam đồng không nghĩ tới bên người bắc cảnh vương phi lại ẩn thân cao thủ, bản thân nàng không phát hiện được lập tức sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe đã nghĩ chạy trốn, đáng tiếc thiên bột thần làm sao có thể cho nàng cơ hội, vòng vo ba hồi liền bắt được nàng. Lúc này Phượng Lan giả từ từ ngồi sổ người xuống, sắc mặt tái nhợt như thờ giấy, bụng mơ hồ đau đớn, hai mắt giận dữ nhìn chằm chằm nam đồng, người đã đối với ta làm cái gì? Nam đồng đầu tiên là bối rối, nhưng khi nhìn đến bộ dạng Phượng Lan Dạ không khỏi nở nụ cười, cho dù ta bị bắt bị giết thì thế nào? Hài từ của ngươi sợ là giữ không được nữa rồi. Tiếng nói vừa dứt, Phượng Lan giả đã trượt ngã trên mặt đất đinh đương bị làm cho sợ đến kêu to, có ai không, có ai không, Vương Phi ngất xỉu rồi. Sự tình Phượng Lan giả bị hại rất nhanh kinh động mọi người. Trong tuệ an cung, công chúa và Quận chúa mới vừa xuất cung, nơi này liền đã xảy ra chuyện, bắc cảnh Vương Phi bị người hãm hại. Lúc này hôn mê bất tỉnh, không biết tình huống thế nào. Bách Lý hạo đang trị liệu, Nam Cung Diệp vừa nghe được tin tức cả người như sắp phát điên, xông vào thiên điện Tuệ An Cung đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, chỉ còn một mình Bách Lý hạo ở lại bên trong, mà đồ đạc trong tầm cung cũng bị hắn đập phá ôm chặt Phượng Lan dạ Lan Nhi, Lan Nhi, nàng tỉnh lại đi, nàng tỉnh lại đi. Từng tiếng kêu gọi thê lương khiến người ta rơi lệ, nghe đến trái tim tan nát. Bách Lý Hạo đã bắt mạch cho Phượng Lan Dạ nhìn bộ dáng thống khổ của Nam Cung Diệp mà không đành lòng mở miệng. Nam Cung Diệp kêu một hồi thấy Phượng Lan Dạ không có phản ứng mở ra ánh mắt đỏ như máu nhìn Bách Lý Hạo. Tại sao nàng đến bây giờ còn không tỉnh lại? Nàng đến tột cùng chúng độc gì? Thật ra thì cũng không phải là độc vương gia, vương phi đợi lát nữa sẽ tỉnh lại. Bách Lý Hạo trầm giọng đáp lời thật ra nếu là độc Phượng Lan Dạ vừa tiếp xúc sẽ phát hiện được ngay. Nam đồng kia cũng biết rõ, nên căn bản không hề hạ độc bởi vì cô ta biết không thể thành công cho nên liền sử dụng vài loại phấn hoa. Những thư phấn này đối với thai nhi bất lợi, đối với người lớn lại không có ảnh hưởng gì, bản thân vô thức hít phải những thứ này sẽ dẫn đến tình trạng sinh non, hoặc là thai nhi tàn tật tóm lại đều bất lợi với hai từ. Bắc Vương Phi Sở Dĩ hôn mê bất tỉnh, chỉ bởi vì nàng quá yêu hài tử trong bụng, nàng sợ hài tử gặp chuyện không may, thấy bụng vô cùng khó chịu, nàng liền khủng hoảng quá độ dẫn đến bản thân hôn mê bất tỉnh. Nam công Diệp vừa nghe Bác Lý Hạo nói, sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp âm ngao khó coi mở miệng, không có độc tại sao vẫn hôn mê bất tỉnh. Sợ rằng hài tử giữ không được, Bác Lý Hạo cẩn thận mở miệng, hắn có thể thấy được Nam công Diệp cùng Phượng Lan Dạ đối với đứa bé này vô cùng trân trọng. Hải Từ giữ không được, đối với bọn họ chỉ sợ là đả kích vô cùng. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Nam Cung Diệp càng thêm vằn đỏ, giống như có thể ăn tươi nuốt sống, gắt gao dõi theo hắn, giống lên. Bách Lý Hạo, nếu đứa nhỏ này xảy ra nửa điểm gì, ta sẽ dùng đầu ngơi cùng sư huynh ngươi tế bái Hải Từ của ta. Thì huyết vạn phần, Bách Lý Hạo dùng mình một cái, không dám nói thêm gì nữa. Vẫn là bớt kích thích nam nhân kia thôi, nên lập tức kê đơn thuốc nghĩ biện pháp bảo trụ đứa nhỏ này thì tốt hơn. Đang suy nghĩ thì người ngọc trong ngực Nam Cung Diệp đã mở mắt có chút mờ mịt từ từ nhìn Nam Cung Diệp lại nhìn bách lý hảo cuối cùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng sờ hướng bụng, luôn luôn kiên cường ngạo mẽ không đếm xỉa đến bất luận cái gì mà giờ phút này nàng lại khóc, vừa khóc vừa ôm lấy tay Nam Cung Diệp. Diệp cứu hải tử ta cảm giác được con khóc con khóc, con đang mắng chửi ta, là ta đáng chết không có bảo vệ tốt nó, Diệp chàng mau cứu con. Nàng năn nỉ Nam Công Diệp xong quay đầu nhìn về Bách Lý hạo, Bách Lý ta van cầu ngươi cứu hài tử của ta cứu con ta đi. Ta không muốn nó có việc ta không muốn làm cho con có việc gì, Bách Lý. Hai đại nam nhân nhìn nữ tử vốn kiêu ngạo kia lại thương tâm đến không ngờ như vậy, cũng đã tuôn rơi nước mắt. Nam Công Diệp lại càng đau đến xé lòng. Lan nhi, không có việc gì, không có việc gì đâu. Bách Lý hạo nhìn cảnh tượng trước mắt liền hà quyết tâm phải giữ được đứa bé này. Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu nó." Nói xong rất nhanh chạy ra ngoài kê đơn, phân phó người đi hốt thuốc. Đinh Đương Hầu hả chủ tử ăn vào, nhìn chủ tử thương tâm như thế, nàng cũng nhịn không được khóc lên. Phượng Lan dạ bởi vì bị kích thích quá lớn, nên trong dược bách lý hạo đã tăng thêm một chút thuốc an thần. Nàng từ từ ngủ thiếp đi. Nam Công Diệp thấy nàng ngủ liền nhẹ đặt xuống, lập tức dẫn mấy người thủ hạ chạy ra khỏi tuổi An Cung, hướng Điệp Cung đi tới trước tất cả ánh mắt khủng hoảng sai người bắt trói Điệp Phi. Người nói, nữ nhân kia đến tột cùng là ai? Điệp Phi bị làm cho sợ đến mặt xám như cho tàn, run dày nhìn Nam Công Diệp liên tục lắc đầu ta không biết ta không biết người nói cái gì. Lúc này, Hoàng thượng dẫn Thái giám cùng thị vệ chạy tới cả Thái Hậu, Hoàng hậu, An Vương và An Vương Phi cũng đã tới. Điệp Phi nhìn thấy Hoàng thượng như thấy được cứu tinh, liền kêu lên, Hoàng thượng cứu tiếp thân, mau cứu tiếp thân A. Mỹ độc của Nam Cung Duệ chỉ mấy ngày nữa đã toàn bộ được giải xong, lúc này vừa nghe đến quân thải Điệp liền giận dữ, vung tay lên phân phó thái giám bên người. Và miệng cho ta, dám can đảm hạ độc hại chẫm, bây giờ còn hại đến bắc cảnh Vương Phi. Thái giám nhảy vọt lên, một tà một hữu lôi kéo à ta, liền đổi thành một người lại một người hướng mặt mà tát. Trong điện yên lặng giống như chết, chỉ có thanh âm bạt tai bom bóp vang lên, trên mặt của mỗi người đều rất đau lòng, tức giận nhìn sang. Quân thải điệp tự biết đại thế đã mất, hoàng thượng đã biết rồi, nàng còn có thể chối bỏ được không? Liền kêu lên, hoàng thượng tha mạng a thiếp thân đáng chết, thiếp thân đáng chết. Nam Công Duệ vông tay lên, thay giám lôi qua một bên, hắn dạo bước đi tới bên người quân thải điệp từ trên cao hạ mắt nhìn xuống, nói. Đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Tiếp thân nói, tiếp thân cái gì cũng nói. Quân thải điệp trên mặt xưng thành bánh bao, làm sao còn dám ngo ngoe, vừa dập đầu vừa nói, là người đàn bà kia tự dưng tìm đến tiếp thân, cô ta nói hoàng thượng thì dạng nữ nhân gì mà không có tiếp thân tiến cung cũng sẽ không được đặc biệt sủng ái. Cô ta có một loại thuốc có thể khống chế người, làm cho nam nhân chỉ sủng ái mình cho nên tiếp thân liền nghe lời cô ta đã bảo nếu chuyện này thành chỉ cần tiếp thân trợ giúp làm cho hoàng thượng cùng Bắc cảnh vương xung đột là được. Vì thế Thiếp thân mới muốn đem biểu muội đến Bắc Cảnh Vương phủ a. Quân thải điệp vừa khóc vừa nói, nói xong mọi người liền biết mọi chuyện đã xảy ra rồi. Nam Cung Diệp một đôi con ngươi đen đã sớm phun hỏa, hướng cửa điện kêu lên, đem thiện nhân kia mang vào cho ta. Nam Đồng lúc trước bị Thiên Bột thần bắt nhốt tại phòng giam trong cung. Nam Cung Diệp vừa gọi, liền có thái giám lôi nữ nhân kia tiến vào. Nam đồng đầu tóc sốc sách chỉ có trong mắt hận ý gắt gao ngó trừng nam cung dịp sữa đại điện cũng không bởi vì hắn tức giận mà sợ hãi ngược lại kêu lên. Bắc cảnh vương, ngươi cũng có hôm nay sao? Ngươi cũng có hôm nay sao? Đáng đời, đây đều là ngươi tự gây nhiệt không thể sống. Ngươi hại chết phu quân của ta, hôm nay ta liền thay hắn một mạng đến đòi một mạng. Ngươi có phải cũng đau lòng hay không? Có phải hay không? Cô ta nói xong liền phá lên cười, cười rước lại khóc lên, thương tâm không thôi, cả người như phát điên. Hoàng thượng Nam Cung duệ trầm giọng hỏi, phu quân ngươi là người phương nào? Trong điện tất cả mọi người nhìn cô ta, không biết đấy là ai, làm sao lại bị Nam Cung dịp giết? Nam đồng nghe được có người hỏi, ngẩng lên hai mắt đẫm lệ, gần từng chữ mở miệng, hắn là Vũ Văn Phi, ta chính là phu nhân của hắn, hắn chết thực quan, cho nên ta muốn báo thù, một mạng đổi một mạng. Vũ Văn Phi, cái tên quen thuộc mọi người ở đây đều biết. Nam nhân này là tình nhân cũ của chữ Chiêu Mi, phi tử của Thiên hoàng, cùng nhau vụng trộm sau đó sinh hạ Văn Bội công chúa. Đến lúc bị phát hiện, tự biết khó thoát khỏi cái chết cho nên tự sát, chẳng qua không nghĩ tới lão bà của hắn lại chạy đến báo thù, còn hại hài tử của Nam cung Diệp. Nam Công Diệp cắn răng, thở hào hển, từng bước tiến tới gần Nam Đồng, là ta hại phu quân của ngươi, nếu như ngươi nghĩ báo thù, ngươi lấy mạng của ta đi đổi mệnh cho hắn, vì sao phải động đến hài tử vô tội? Nó có cái gì sai? Nó có tội tình gì? Nam Đồng xoay mình cười lên, thế nhân đều nói Bắc cảnh vương gia yêu thê như mạng. Thì ra là thật như thế. Đã vậy, ngươi có thể tự sát ở trước mặt ta, ta sẽ cứu hài nhi của ngươi một mạng trên đại điện lời nam đồng vừa dứt nam cung diệp vẫn không nói chuyện hoàng thượng liền dẫn đầu mở miệng giận dữ chỉ vào nam đồng lớn mật lại dám can đảm cùng bắc cảnh vương ra nói như thế người đâu kéo xuống đánh chết nữ nhân này cho ta hoàng thượng vừa nói liền có thái giám chạy tới kéo nam đồng ra bên ngoài lúc này nam cung diệp đã đi tới quát lên dừng tay thanh âm rét lạnh đến thấu xương hù dọa mấy vị thái giám không nhịn được mà run rẩy Bắc cảnh vương ra lạnh quá a, làm cho người ta nghe mà sờn tóc ấy, không dám động thủ lần nữa. Nam cung diệp đi tới ngồi xổm người xuống, căm tức nhìn nam đồng tốt, chỉ cần ngươi có thể cứu hài tử của ta, cho dù bổn vương buông tha một mạng cho ngươi thì như thế nào? Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong điện thoát cái khó coi. Hoàng thượng cùng Thái hậu thất thanh kêu lên, Bắc cảnh vương, ngươi điên rồi! Lời của nữ nhân này có thể tin sao? Nam cung duệ nhìn về Nam cung diệp chậm biết người đau lòng vương phi, không đành lòng khiến nàng mất đi hài tử, nhưng là mất đứa này còn có thể có đứa khác, nếu bản thân người có cái gì không hay xảy ra thất đệ muội chẳng lẽ không thương tâm. Hoàng thượng nói vậy, Thái Hậu liên tục gật đầu, cả Nam Cung quân cùng vụ tiễn cũng ngăn cản hắn làm chuyện điên rồ, đáng tiếc trong đầu Nam Cung Diệp chỉ hiện lên dung nhan Lan Nhi đẫm lệ, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt. Là hắn gây ra chuyện, hắn làm liên lụy tới Lan Nhi cùng hài tử. Nếu mình chết đi mà có thể cứu các nàng thì sao lại không làm, chỉ cần các nàng không có chuyện gì, hắn sẽ vui vẻ. Nghĩ tới đây, Nam Cung Diệp sơ tay lên ngăn cản người khác nói chuyện trong điện yên lặng không tiếng động. Giải dược đâu, Nam Đồng ha ha cười, nước mắt cũng trào ra. Nói vậy, giờ phút này ngươi rất đau lòng, có biết ngày đó lúc phu quân ta chết ta cũng đau lòng như vậy hay không? Được chỉ cần ngươi tự sát ta sẽ đem giải dược giao cho vợ con của ngươi. Nam Đồng nói xong, sắc mặt Nam Cung Diệp bao phủ một tầng xương lạnh, lạnh lùng mở miệng, không được. Nếu ngươi không có giải dược ta không phải là chết vô ích rồi sao? Trước lấy ra giải dược để Bách Lý Hạo kiểm tra, nếu thật sự có thể giải được độc của Lan Nhi ta sẽ tự sát. Nam Cung Diệp cùng Nam Đồng ở trên đại điện có kè mặc cả trong điện, những người khác thấy vậy mà giật mình, ai cũng không dám nói nhiều. Lúc này, Bác Lý Hạo từ phía ngoài đại điện đi tới, vừa nghe Nam Đồng nói khóe môi gợi lên nụ cười lạnh đi tới trầm giọng mở miệng Vương gia, ngươi đừng ảo tưởng nữa. Căn bản đó không phải là độc dược, làm sao có giải dược được. Chẳng qua là phấn hoa kích thích thai nhi thôi, ngươi đừng rơi vào quy kế của nàng. Nam Đồng vừa nghe, giận dữ trợn mắt nhìn chằm chằm Bạch Lý Hạo, ngươi là người phương nào? Bạch Lý Hạo tức giận mở miệng, ta là bác Lý Hạo, sư huynh đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Bách Lý Hạo bỗng nhiên lên tiếng hỏi Nam Đồng căn bản không để ý tới hắn, khóe môi vẽ ra nụ cười rét lạnh. Ta chết rồi, Kaka ca ca nhất định sẽ báo thù cho ta. Nam Cung Diệp hắn sẽ vì ta báo thù. Nam Cung Diệp không nghĩ tới căn bản không hề có giải dược thoáng cái đau lòng vô cùng, tiến tới nhấc lên thân thể Nam Đồng quang mạnh xuống làm cả người cô ta văng ra ngoài ba thước ngã lật trên đất. Hắn thị huyết mở miệng tại sao ngươi tại sao muốn hại vợ con ta? Ngươi có thể hại ta tại sao lại hại đến bọn họ? Bởi vì chỉ có hại họ ngươi mới thương tâm, mới có thể khổ sở, mới có thể thống khổ. Nam Đồng bị Nam Cung Diệp ném xuống, bị thương, giờ phút này khóe môi chảy máu, nhìn Nam Cung Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Bách Lý Hạo thấy Nam Cung Diệp sắp bùng nổ cuồng nộ rồi, sợ hắn dưới cơn nóng giận làm ra mấy chuyện thị huyết thương tổn tới mình, vội đi qua trầm giọng mở miệng. Vương gia, Vương phi tỉnh, muốn gặp người, người mau qua xem nàng đi. Nam Cung Diệp ngẩn ra, nghe được Lan Nhi tỉnh, lập tức thanh tỉnh mấy phần, xoay người liền đi ra ngoài. Đợi hắn vừa ra ngoài, mọi người trong điện thở phào nhẹ nhõm. Bách Lý Hạo đi tới trước mặt Nam Đồng, lạnh lùng mở miệng: "Sư huynh của ta đâu? Hắn ở đâu? Tên khốn kiếp này ở đâu?" Nam Đồng không để ý tới hắn, các ngươi giết ta đi, ca ca nhất định sẽ báo thù cho ta. Trên đại điện Nam Cung duệ Bá đạo hạ mệnh lệnh, người tới đem Diệp Phi cùng Phạm Nhân mưu hại Bắc Vương Phi áp giải đi. Quân Thải Điệp nghe vậy vội hết ầm lên, "Hoàng thượng, thiếp thân biết sai lầm rồi, thiếp thân sau này cũng không dám nữa." "Hoàng thượng, người tha thiếp thân một mạng đi." Đáng tiếc trong điện không ai nhìn tới, nàng ta cứ thế bị thái giám kéo xuống, cùng nam đồng bị bắt giam. Nam cung Duệ liếc mắt nhìn Nam cung Quân đang ở phía sau, trầm giọng ra lệnh, "Đi theo chậm đến thư phòng." Bọn họ muốn bàn bạc làm sao giải quyết chuyện này, mặc dù hài tử bị thương tổn Bọn họ không có biện pháp giúp hắn, nhưng nhất định phải bắt được Nam Sơn từ nút đằng sau. Trong điện, đợi đến Hoàng đế đi rồi, Thái Hậu, Hoàng hậu còn có An Vương Phi cùng đi đến bên người Bác Lý Hạo nhìn hắn. Bác Lý Thần Y, bắc Vương Phi cùng Hài Tử không có việc gì chứ. Bác Lý Hạo nhìn bên cạnh một đôi lại một đôi ánh mắt kỳ vọng, không đành lòng nói thêm cái gì, trầm trọng gật đầu. Thật ra thì hắn muốn đề nghị không nên sinh hạ đứa bé này, cho dù bảo vệ thì thiên tính của nó cũng có thể sẽ rất gầy yếu, hoặc là có tật bệnh. Không có đứa này thì sau này cũng sẽ có hài từ khác. Nhưng lời như thế hắn không nên nói. Nếu nói ra chỉ sợ Nam Cung Diệp lấy mất tánh mạng của hắn luôn, huống chi đây cũng là hắn gây ra. Bọn họ nếu không phải nể mặt hắn, sao lại thả sư huynh về chứ, sư huynh nếu sớm bị giết thì chuyện này đã không phát sinh ra. Bác Lý Hạo tự trách không dứt, cuối cùng Hà quyết tâm nhất định phải giữ được đứa bé này. Thái hậu cùng hoàng hậu nương nương yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố hết sức làm phiền Bác Lý Thần Y rồi. Thái hậu liên tục cảm tạ. Mọi người trong điện tất cả đều thương tâm không dứt, trong lúc nhất thời chỉ có thanh âm sụt sịt không còn tiếng vang nào khác. Trong tuệ an cung, trên giường lớn, Phượng Lan giả mở mắt mờ mịt nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, cảm giác được bụng mặc dù không đau, nhưng hài từ bên trong động đẩy rất kém rất yếu kém đến nỗi nàng cứ cho là đã mất đi con. Không nhịn được đưa tay vuốt ve bụng nàng mới có thể cảm nhận được hắn vẫn sống. Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, vọt tới trước giường của nàng. Phượng Lan Dạ ngước mắt nhìn lại chỉ thấy đứng thẳng bên giường chính là Nam Cung Diệp quanh thân lệ khí nhìn nàng trong đồng tử thâm thúy tràn đầy nhu tình. Lan Nhi, nàng đã tỉnh. Phượng Lan Dạ gật đầu nhìn tiêm máu trong mắt Nam Cung Diệp cùng sắc mặt tái nhợt biết hắn so với mình cũng chẳng hề dễ chịu. Nàng không nhẫn tâm cho hắn thêm áp lực nữa. Diệp chàng không sao chứ? Nam Cung Diệp lắc đầu đưa tay lên cẩn thận ôm lấy Phượng Lan Dạ nhìn nàng hoàn toàn không còn tràn đầy sức sống như trước trong lòng rất đau rất khó chịu. Nếu giờ phút này Nam Sơn Tử đang ở trước mặt hắn, hắn nhất định đem hắn ta bầm tay vạn đoạn. Nam Cung Diệp vừa nghĩ vừa nhìn vẻ mặt Phượng Lan Dạ, nửa muốn hỏi nửa không dám hỏi. Hắn biết nàng lo lắng hài từ trong bụng lại sợ khiêu khích thương thế trong lòng hắn cho nên mới phải cố gắng nhịn xuống. Nam Cung Diệp nhìn nàng như vậy càng thêm chua sót, nắm tay Lan Dạ cùng đặt ở trên bụng nàng ôn nhu mở miệng. Lan nhị yên tâm đi, hài Tử không có chuyện gì. Bách Lý nói con không có việc gì. Nam Cung Diệp Tiếng nói vừa dứt, gương mặt Phượng Lan dạ lập tức tỏa sáng, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp. "Diệp chàng không có gạt ta, con thật sự không có chuyện gì sao?" "Nó thật sự không có chuyện gì." Nam Cung Diệp dùng sức gật đầu, hốc mắt tràn đầy nước cũng không dám làm cho nó rơi xuống. "Ừ, cục cưng không có chuyện gì, chỉ cần nàng biết điều nghe lời một chút, phối hợp Bách Lý Hạo chữa trị, hắn nói không có việc gì." Phượng Lan Dạ nghe được đáp án xác thực lập tức thở vào nhẹ nhõm dùng sức gật đầu tốt, sau này ta sẽ biết điều một chút nghe lời chàng nói, nhất định phải bảo vệ tốt hài tử. Lúc này bách Lý Hảo từ bên ngoài đi vào, Nam Cung Diệp lập tức ném cho hắn một cái ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý, đợi đến thời điểm Phượng Lan Dại nhìn hắn ôn nhuận mở miệng, vương phi, không có việc gì ta có biện pháp giữ được đứa bé này, bất quá ngươi nên nghỉ ngơi nhiều, đúng giờ uống thuốc hài tử sẽ không có chuyện gì. Ta kê đơn đều là thuốc có lợi cho hài tử. Ừ ta sẽ uống hết, vì giữ được hài tử, nữ nhân luôn luôn ngạo nghế, bây giờ lại ngoan ngoãn tựa như một nha đầu nho nhỏ. Hy vọng trong mắt dâng lên, nàng dùng sức gật đầu, nhìn hai nam nhân trong phòng. Hai người chua sót không rứt trong lòng đồng thời biết đứa bé này nhất định phải giữ được chẳng qua là không biết nó có thể khỏe mạnh bình thường hay không. Trong thượng thư phòng, hoàng đế nam cung dội ngồi trên ghế rồng an vương ngồi ở dưới tay, không khí rất ngưng trọng. Nam cung quân hò khan một tiếng, chậm rãi mở miệng, hoàng thượng, người xem nên xử lý chiêu nghi nương nương cùng người đàn bà kia như thế nào. Vừa nhắc tới điệp chiêu nghi, Nam cung Duệ liền phiền lòng. Vừa mới phong tân phi, lại lên ngôi không lâu đã giết nữ nhân này, người ngoài không biết chuyện tất sẽ dèm pha, đến lúc đó lời đồn nổi lên bốn phía, với đất nước không có lợi. Điệp phi, trước nhốt vào lãnh cung. Về phần nữ nhân dám can đảm bỏ thuốc hại hải tử của Bác Vương Phi, vốn phải lập tức chém, nhưng hôm nay là đại hôn của Hoàng muội không nên đổ máu. Như vậy, hai ngày sau, gián bố cáo chiếu cáo toàn thiên hạ, đem nữ nhân này ra ngọ môn chém đầu. Chém đầu, Nam cung Quân mở to hai mắt, không đồng ý mở miệng, không giữ lại nữ nhân kia để dẫn dụ Nam Sơn Tử sao. Nam cung Duệ mặt mũi lạnh lùng âm hàn mở miệng, người nói, nếu chúng ta chém Nam Đồng, Nam Sơn Tử còn có thể bất động sao ta nghĩ hắn nhất định sẽ ngồi không yên đi, có thể chơ mắt nhìn muội muội bị chém sao? chúng ta bày tốt thiên la địa võng, nhất định phải bắt sống nam sơn tử. tốt chủ ý này không tệ. nam cung quân lập tức gật đầu, ngẩng đầu lên thấy hoàng huynh trên mặt khí sắc không tệ, cao hứng hỏi thăm hoàng thượng trị hết bệnh liễu. ừ, nam cung duệ gật đầu, chẳng những trị hết độc tâm bệnh của hắn cũng khá. Hắn không nghĩ tới hoàng hậu chẳng những băng tâm ngọc khiết hơn nữa rất biết đại thế, chính mình lạnh nhạt nàng nhiều ngày như vậy, nàng cũng không giận còn một lòng cứu mạng hắn. Hiện giờ hai người vô cùng hòa hào. Chính vì như thế, Nam Cung Duệ mới có thể đầy mặt hỉ khí, đáng tiếc hỉ khí còn chưa kéo dài đã xảy ra chuyện bắc Vương Phi bất tỉnh A. An Vương, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Dạ, Hoàng Thượng, Nam Cung quân lĩnh mệnh cáo lui ra khỏi thượng thư phòng, trở về tuổi An Cung đón vụ tiễn cùng rời cung. Mà nam cung diệp cùng Phượng Lan giả ở lại trong cung một đêm, đợi đến thân thể Phượng Lan giả tốt hơn, ngày hôm sau mới về Bắc Cảnh Vương Phủ. Hai ngày sau kinh thành nơi nơi dán bố cáo cả trong ngoài an dáng thành mọi người liền biết nữ nhân nam đồng cả gan làm hại tới hai từ của Bắc Cảnh Vương Phi, hiện tại bị bắt giam, hai ngày sau ở ngõ môn sử chém, trong lúc nhất thời phố lớn ngõ nhỏ, người người đều đàm luận chuyện này. Tiểu lâu tiệm trà đầy ngập khách nhân, nói kiểu gì cũng đều có, trong đó có người thông minh liền nhận ra lời đồn đãi trước kia, Bắc Cảnh Vương gia cùng Vương phi giận dỗi, chính là vì muốn bắt nữ nhân như vậy a, Vương gia người ta không hề thay lòng, vẫn yêu Bắc Cảnh Vương phi như cũ, càng không có khả năng nạp thêm phi. Những nữ nhân vốn có lòng muốn vào Bắc Cảnh Vương phủ liền tiêu tan hy vọng rồi. Mà nói đến nhiều nhất chính là danh tính nữ nhân bị bắt a. Không ai từng nghe nói qua cái tên này người này cùng Bắc Cảnh Vương có cựu oán sao? Bằng không đang yên lành vì sao phải âm mưu giết hại tử nhà người ta? Một gian trà lâu lầu hai được bao trọn đang ngồi một người cửa sổ mở ra gió lay động tóc đen của hắn lộ ra gương mặt gầy gò bao phủ đằng đằng sát khí con người thâm tham tựa như vực sâu như làn sương mỏng bao phủ cả cánh rừng. Hai tay hắn nắm chặt một đôi đũa rồi đột nhiên dùng lực chiếc đũa vang lên một tiếng rắc liền gãy. Hắn đứng lên, kéo cửa đi ra ngoài, đem tất cả nghị luận trong trà lâu đều vứt lại phía sau. Người này chính là Nam Sơn Tử đang ẩn trốn. Nam Đồng kia thật sự là muội muội thất lạc của hắn. Khi còn bé cha mẹ bị giết chết, hắn cùng với muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Thời điểm hắn 15 tuổi, muội muội mới 89 tuổi, hắn đem muội muội phó thác cho người khác đi bái sư học nghệ. Đi lần này chính là hơn 10 năm, đợi đến khi trở về thật vất vả mới tìm được muội muội, lại biết vị hôn phu của muội ấy bị hãm hại, chỉ còn lại bọn họ cô nhi quả mẫu đau khổ. Nhìn muội muội, hắn liền nhớ đến cuộc sống trước kia, hắn nhất định phải trợ giúp muội muội báo thù, cho dù người nọ là vương gia cao quý cũng vậy. Vốn cho là muội muội nhất định có thể toàn thân trở lui, không nghĩ tới 2 3 ngày liền mất tin tức, đổi lại chỉ nghe được một tin tức kinh thiên như vậy truyền ra. Người đã bị bắt còn bị chém đầu tại ngọ môn. Vừa nghĩ vậy Tâm Nam Sơn từ tựa như bị đau chém hắn không thể nhìn muội muội đi chịu chết hắn nhất định phải cứu muội ấy biết rõ đó là hố bẫy hắn cũng là nghĩa vô phản cố đạo nghĩa không cho phép chuồn bước đi cứu người nhưng ít nhất hắn sẽ không tay không mà đến cầu hoàng đế các ngươi chờ dám bắt muội muội của ta như vậy ta sẽ không thể bắt muội muội ngươi sao Tướng quân phủ dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng muốn sông vào một lần, đến lúc đó trao đổi lẫn nhau, không sợ bọn họ không chịu. Nam Sơn từ quyết định liền xoay người đi. Đêm phủ xuống, bốn phía tuyển viện tề vương phủ treo đầy đèn lồng tinh xảo, ánh đèn xuyên thấu qua phía ngoài lụa gấm mỏng manh chiếu rọi mặt hồ với đủ loại màu sắc. Trong đêm tối, hồ nước khẽ động tạo nên mênh mông sóng gợn cực kỳ xinh đẹp. Bên bờ, Nam Công Diệp ôm eo Phượng Lan dạ hai người theo thông lệ bình thường, cùng tàn bộ sau khi ăn. Hai ngày này, tâm tình Phượng Lan dạ đã khá nhiều. Bác Lý Hảo vẫn ở tại Bắc Cảnh Vương Phủ, mỗi ngày kê đơn thuốc cho Phượng Lan dạ bồi bổ. Nàng hiện tại đã có bầu được 5, 6 tháng rồi. Thân thể hơi gầy, hơn nữa còn nhỏ, cho nên bụng nhìn qua rất lớn. Vừa nhẹ tay vỗ về bụng, vừa thỏa mãn hí mắt nhìn Bích Hồ, không nhịn được sung sướng phát ra một tiếng thở nhẹ, Phượng Lan dạ ôn nhu hỏi Nam Công Diệp, "Diệp, đặt tên cho hài tử của chúng ta đi." Lan Nhi nghĩ đi, nàng làm mẫu thân rất vất vả a, bụng lớn đến vậy lại trải qua nhiều ngày nhiều tháng, cho nên có công lao lớn nhất vẫn là nàng." Lan Nhi cho cục cưng cái tên là được." Phượng Lan dạ nghe được Nam Công Diệp nói, gật đầu cười, mặt mày cong cong giống như một đóa hoa đào làm say lòng người, lộng lẫy tỏa sáng. Thấy vậy, Nam Cung Diệp trong lòng ấm áp chỉ cần nàng vui vẻ, hắn cũng vui vẻ ánh mắt không tự chủ liếc về bụng Phượng Lan giả. Cục cưng, nhất định phải kiên cường, nếu như ngươi nghe lời phụ thân một chút, sau này để phụ thân cả đời làm châu làm ngựa phụ thân cũng cam nguyện. Một trận gió nhẹ thổi qua, khí trời thấm lạnh, Nam Cung Diệp khoác lên vai Phượng Lan giả áo choàng tươi cười nhìn bóng ảnh hai người hiện lên trong hồ. Lan Nhi, đêm lạnh rồi, trở về đi thôi. Được. Phượng Lan dạ gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về Nam Cung Diệp, nghĩ được tên a, bất kể nam hay nữ, chúng ta đều gọi là Nam Cung Dực Bảo, nhũ danh Bảo Nhi nhé. Bảo Nhi là bảo bối trong lòng cha mẹ a. Phượng Lan dạ nói xong trước nở nụ cười, Nam Cung Diệp nắm chặt tay nàng dùng sức gật đầu. Bảo Nhi, trong mắt nóng lên, Bảo Nhi nhất định sẽ kiên cường, con biết mẹ thương con nhiều đến thế nào mà. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan dạ trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì Phượng Lan Giả phải tĩnh dưỡng cho nên trong bắc cảnh Vương phủ mọi chuyện lớn nhỏ, Nam Cung Diệp đều dặn dò không cho phép kinh động Vương Phi, rất nhiều gia nhân cũng không dám đi quấy giày Vương Phi, trong lúc nhất thời Phượng Lan dạ vô cùng thanh nhàn. Sáng sớm Phượng Lan dạ còn đang ngủ, Nam Cung Diệp đã vào chiều sớm. Còn không đợi hắn vào thai giám trong cung đã tới truyền hắn tiến cung. Nam Cung Diệp sắc mặt khẽ biến trở nên âm trầm, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nếu không, không thể nào chọn thời điểm này phái người tới đón hắn. Để phòng phượng lan giả biết tin tức kích độc Nam Cung Diệp dặn riêng tích quản gia, lúc này không được phép để Vương Phi biết chuyện gì, một mình ngồi xe ngựa vào cung. Tuệ An Cung, lúc này ngồi đầy người, mỗi người sắc mặt đều khó coi. Nam Cung Diệp đi vào, liền thấy Thái Hậu cùng Hoàng Hậu hốc mắt cũng hồng hồng, tự hồ vừa mới khóc nhìn lại Hoàng Thượng cùng An Vương Tây môn tướng quân đều ở đây, sao thế? Xảy ra chuyện gì? Nam Công Diệp vừa mở miệng, Thái hậu thương tâm khóc lên, thở không ra hơi mở miệng, Diệp Nhi, Văn Thường bị bắt đi. Người nào, Văn Thường bị ai bắt? Nam Công Diệp trên mặt thoát cái lãnh chẩm xuống, âm ngao vô cùng, ngó Trường Tây môn tướng quân. Tây môn vân dơ giấy trắng trong tay, còn có ai? Không phải là Nam Sơn từ sao? Bởi vì muội muội nam đồng của hắn bị nhốt cho nên hắn ta liền bắt Văn Thường, muốn lấy Văn Thường đổi lại muội muội. Đáng chết tên khốn kiếp này. Nam Cung Diệp cuồng nộ vạn phần kêu lên, sắc mặt nháy mắt đen kịt giống như âm phong bão tố, nắm chặt quả đấm. Hắn còn nói gì nữa? Chưa nói thêm gì cả. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ xuất hiện lúc chúng ta chuẩn bị chém Nam Đồng, sau đó đưa văn thường để trao đổi. Tây Môn Vân sắc mặt âm trầm khó coi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Nam Sơn từ dùng kế điệu hổ Ly Sơn. Đêm qua trên đường xảy ra ẩu đà có binh tướng tới bẩm báo, hắn liền dẫn người đi qua xem xét. Nhưng đến lúc trở lại, Văn Thường đã bị người ta bắt mất. Điều này nói rõ Nam Sơn từ dụng kế muốn bắt Văn Thường. Vừa nghĩ tới Văn Thường bị bắt Tây Môn Vân liền tự trách không dứt đại hôn mới qua một chút đã làm hại nàng ấy khổ sở như vậy tâm càng thêm đau đớn. Nghĩ đến nàng ấy là công chúa Cành Vàng Lá Ngọc đã bao giờ ăn tới loại khổ sở như vậy đâu, giờ phút này còn không biết thế nào. Càng nghĩ như vậy, hắn càng cuồng nộ muốn giết người. Tuy nhiên bây giờ hoàn toàn không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể chờ đến lúc xử chém Nam Đồng. Nam công diệp đầu tiên là tức giận, rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn mọi người, tốt lắm, nếu ta nghĩ Nam Sơn Tử muốn dùng văn thường đổi lại Nam Đồng, hắn nhất định không giết văn thường. Chúng ta bố trí một chút chuyện ngày hôm đó, nhất định phải bắt được Nam Sơn Tử, bằng không cứ để hắn núp trong bóng tối như thế chính là một tai họa Đúng, các ngươi theo chẫm vào chiều sớm, lâm chiều sau chúng ta thương nghị đối sách. Nam Cung Duệ ra lệnh một tiếng, trong điện mọi người đi ra ngoài. Trên đại điện Thái Hậu còn đang thương tâm khóc, Hoàng hậu ôn nhu khuyên lơn Thái Hậu nương nương, mẫu hậu người đừng lo lắng, không có việc gì, người đừng thương tâm. Chuyện lần này, Phượng Lan giả không hề biết, nàng ngủ tới hừng sáng, an nhàn tỉnh dậy dùng đồ ăn sáng. Cuộc sống trôi qua rất thư thái, giống y như con sâu gạo. Chẳng qua có đôi khi vẫn lo lắng Bảo Nhi trong bụng, không biết có phải ảo giác của nàng hay không mà nàng luôn cảm thấy Bảo Nhi không hoạt bát hiếu động bằng lúc trước. Càng lo lắng hơn, thì hoàn toàn nghe Bách Lý Hạo dặn dò, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ dùng thuốc dưỡng thay, vậy sẽ tốt hơn đối với hài từ một chút. Dùng xong đồ ăn sáng, Bách Lý Hạo theo thông lẹ tới bắt mạch cho nàng, cười mở miệng. Vương Phi hôm nay khí sắc không tệ, hài từ cũng rất tốt. Người yên tâm đi, không cần phải lo lắng nữa. Ừ cảm ơn ngươi. Thời điểm buổi sáng hôm nay Bách Lý Hạo ra ngoài nghe được một ít lời đồn ngoài phố phường, có người bắt đi công chúa. Hắn một mực nghĩ có phải sư huynh đã làm chuyện này hay không, lúc bắt mạch vốn muốn hỏi Bắc Vương phi, nhưng nhìn đến ánh mắt nàng tựa hồ cũng không biết cho nên Bách Lý Hạo không dám nhắc đến. Nếu quấy nhiễu Vương phi, Nam công Diệp rất có thể cùng hắn liều mạnh a. Hắn cái gì cũng chưa biết là tốt nhất. Bách Lý Hạo thất thần một chút, Phượng Lan giả kỳ quái hỏi. Sao vậy, Bách Lý? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới khôi phục được tốt như vậy, chúc mừng ngươi. Ừ, cám tạ, mặc dù lúc trước có chút bực hắn, bất quá chuyện lần này không phải do bác Lý Hạo. hiện tại nàng đã không trách hắn. Bác Lý Hạo không nói gì, đứng dậy lui ra ngoài. Trong khách sảnh, Phượng Lan giả cao lại lông mày, nhìn về đinh đương, Bác Lý Hảo tựa hồ có chuyện gì gạt ta. Vương Phi, người nghĩ cái gì đấy? Bách Lý Công tử có thể có chuyện gì gạt người chứ? Nếu người nói vậy, mà để cho vương ra nghe được nhất định lại ghen tịa. Đinh đương vừa nói, Phượng Lan dạ liền cười. Đúng vậy, kể từ khi Bách Lý Hảo ở trong bắc cảnh vương phủ, Nam Công Diệp không ít ăn dấm cả vương phủ mọi người đều biết. Hiện tại Bách Lý Hạo đến tên của nàng cũng không dám gọi, chỉ có thể gọi vương phi. Chỉ sợ nếu hắn dám gọi tên nàng, Nam Công Diệp nhất định phát điên sau đó điên cuồng đánh cho hắn một trận. Phượng Lan giả đứng dậy cười nhìn Đinh Đương chúng ta hôm nay đi tô phủ thăm mẫu thân đi. Cả ngày ở trong vương phủ ta sắp mệt giã rời rồi đây. Đinh Đương trần chờ rồi vội vàng đuổi theo về phía trước. Chuyện công chúa bị bắt sáng sớm nàng cũng nghe thấy phía ngoài đồn thổi sôi sùng sục bất quá chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể để cho vương phi biết. Nếu nàng biết e rằng lại lo lắng không thôi. Hiện tại vương phi nên làm nhất chính là an tâm nuôi hài tử. Nhưng cũng không thể ngăn cản nàng qua tô phủ, nếu để nàng phát hiện ra có thể phiền toái lớn, đinh đương nghĩ vậy liền phụng bồi chủ từ một đường xuất phủ đi. Trên đường cái thỉnh thoảng lại thấy người trụ đầu kê tay, ba người một nhóm, năm người một đám, nói rất náo nhiệt bất quá giọng nói ẩm ý cho nên cũng truyền không vào. Hơn nữa, đinh đương cùng vạn tinh hai người vẫn phụng bồi phượng lan dạ nói chuyện nàng không chú ý đến tình huống bên ngoài một đường về Tô phủ, Tô phu nhân vừa nghe đến nữ nhi trở lại, sớm cao hứng ra đón, lôi kéo Phượng Lan dạ đánh giá, nhìn nàng có mập hay không, thân thể như thế nào, cục cưng ra làm sao. Hai người nói mãi không dứt, Đinh Đương cùng Vạn Tinh thấy chủ tử thật cao hứng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ai biết Tô phu nhân vừa nói liền nhắc tới chuyện Văn Tường. Nhã Nhi a, chuyện công chúa thế nào rồi? Phượng Lan dạ vừa nghe vừa có mày, cái gì thế nào, nàng ấy rất tốt a, vừa đại hôn, giờ là kỳ trăng mật a. Mà Tây Môn Tướng Quân cũng rất thương nàng ấy, vừa nói cười, mẫu thân, mụi ấy có thể có chuyện gì à? Tô Phu Nhân kinh ngạc, lúc này Đinh Đương cùng Vạn Tinh đứng phía sau Phượng Lan dạ ý vị hướng Tô Phu Nhân nháy mắt, Tô Phu Nhân ù ù cả cạc mở miệng. Đinh Đương ánh mắt ngươi sao vậy? Không tốt thì nên chị sớm a. Đinh Đương thiếu chút nữa ngất đi, bình thường nhìn Tô Phu Nhân rất thông minh, làm sao ngày hôm nay lại như thế, bây giờ chủ tử còn có thể không biết sao? Phượng Lan dạ mặt mũi trầm xuống nhìn đinh đương, lạnh lùng mở miệng, nói đi có phải văn tường xảy ra chuyện gì hay không? Các ngươi dám gạt ta? Tô phu nhân cuối cùng cũng hiểu, thì ra người ta nháy mắt là bởi vì nữ nhi không biết chuyện này, nàng còn đang mang thai, vương gia không muốn làm cho nàng nhọc tâm thôi, hóa ra bản thân mình làm ra chuyện tốt liền vội vàng lôi tay phượng lan dạ nhã nhị a, ngươi đừng sinh khí, bọn họ không muốn làm cho ngươi biết chính là giảm đi phiền lòng của ngươi thôi, hiện tại nên đem tất cả tâm tư đặt ở cục cưng trên người đi. Mẫu thân ta không sao, cục cưng không có việc gì. Rồi nhìn chằm chằm đinh đương tiếp tục mở miệng nói. Đinh Đương làm sao còn dám giấu giếm, liền bẩm báo toàn bộ, ngày hôm nay có tin tức truyền ra ngoài nói công chúa bị bắt. Văn Thường bị bắt, Phượng Lan dạ sừng sốt một chút liền đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại, thấy vậy Tô Phu Nhân cùng Đinh Đương, vạn tinh, ba người kinh hãi không dứt liên tục mở miệng, trù tử, người đừng vội, không có việc gì, đã có Hoàng Thượng cùng Vương gia bọn họ rồi mà. Nhất định là Nam Sơn tử bắt Văn Thường, chết thiệt khốn kiếp, nếu không bắt được hắn, không biết còn xảy ra loại chuyện gì nữa đây. Phượng Lan dạ lạnh lùng tức giận mắng, không còn có tâm tình ở lại Tô phủ, trực tiếp ra lệnh đinh đương cùng Vạn Tinh hồi phủ. Xoay người đi ra ngoài, Tô phu nhân ở phía sau, vẻ mặt e ngại buồn bực thuận tay đánh mình một chút, cái miệng a, biết rõ Nhã Nhi mang thai, còn nói đề tài này, đây không phải là cho con mình thêm phiền sao? Nhã Nhi, Nhã Nhi, ngươi đừng gấp gáp, ngươi đừng gấp gáp, mẫu thân nói sai rồi a. Tô phu nhân đuổi theo, vẫn kịp đuổi tới đại môn. Phượng Lan dạ dừng lại, thấy mẫu thân khuôn mặt lo lắng cộng thêm ảo não, vội vàng kéo tay nàng, mẫu thân ta không sao, người yên tâm đi, ta sẽ bảo trọng thân thể, bảo vệ hài tử yên tâm đi. Ừ, ngươi ngàn vạn lần không nên gấp gáp nóng nảy. Tô phu nhân không yên lòng, dặn dò nhiều lần, Phượng Lan dạ gật đầu, dẫn người lên xe ngựa. Phượng Lan Dạ trở về Vương phủ, Nam Cung Diệp cũng đúng lúc từ trong cung trở lại ở trong thư phòng tuyển viện sửa sang thu dọn. Vừa nhìn bộ dạng Phượng Lan Dạ hòa khí đằng đằng, không khỏi quan tâm hỏi thăm Lan Nhi xảy ra chuyện gì. Phượng Lan Dạ đi tới trước mặt kéo tay hắn, Văn Tường có phải bị Nam Sơn Tử bắt được hay không? Mục đích hắn làm như vậy là muốn đổi lại muội muội Nam Đồng của hắn sao? Nam Cung Diệp ngẩn ra trực tiếp nhìn hướng Đinh đương phía sau Phượng Lan Dạ, ánh mắt lạnh lùng. Đinh đương cúi đầu không dám nhìn Vương gia. Phượng Lan giả vội mở miệng, không liên quan đinh đương, là ta nghe người khác nói. Nàng cũng không còn nhắc tới mẫu thân, không muốn để Nam Công Diệp oán trách người khác hơn nữa bây giờ vấn đề không phải là ai nói nàng biết được mà là nên cứu Văn Tường như thế nào, không thể để cho Văn Tường bị thương a. Nam Sơn từ cái đồ biến thái chuyện gì mà làm không được a? hiện tại hắn là chó bị bước đến chân Tường rồi. Mọi người tính toán làm sao cứu Văn Tường. Phượng Lan giả chấp nhất hỏi, Nam Cung Diệp thấy nàng đã biết rồi, không bằng nói cho rõ ra còn có thể cho hắn vài chú ý. Phất tay để cho đinh đường lui ra ngoài, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan giả ngồi ở trên đùi, Lan Nhi, nàng đừng quá nóng lòng. Chúng ta nhất định cứu ra văn tường. Nam Sơn từ hẳn sẽ xuất hiện ở ngọ môn, đến lúc đó dùng văn tường đổi lại Nam Đồng. Chúng ta đã bố trí tốt bắt hắn lại, bằng không, huynh muội bọn họ chỉ sợ sẽ trả thù trầm trọng hơn. Phượng Lan giả biết hắn nói đúng, nhưng đây cũng chính là chỗ làm cho nàng lo lắng, hiện tại huynh muội Nam Sơn từ cùng Nam Đồng, đối với bọn họ hận ý rất sâu, nếu để cho bọn hắn chạy đi, chỉ sợ bọn họ sẽ càng khó bắt hắn, cho nên nhất định phải nhất cử bắt được hai người bọn họ. Phượng Lan Dạ nghe lời Nam Cung Diệp nói, gật đầu, nếu mày nghiêm túc suy nghĩ cuối cùng bắt ra nghi vấn, Nam Sơn từ vì sao không yêu cầu ra chỗ khác trao đổi. Ta nghĩ hắn muốn đợi đến thời điểm chém đầu ở ngọ môn, thứ nhất là nhiều người có thể tạo thành hỗn loạn, dễ dàng chạy trốn, thứ hai, ta sợ hắn hại đến dân chúng, đừng quên hắn biết dụng độc đến lúc đó nhất định sẽ có động tác gì đó. Nam cung Diệp khẽ nhớn mày, Lan Nhi nói không sai, điều này cũng là chỗ hắn lo lắng. Tại sao không chọn chỗ khác trao đổi, hết lần này tới lần khác lại ở ngọ môn mà động thù, rõ ràng có ý muốn hại dân chúng, hướng về hoàng gia mà khiêu khích. Mọi người cẩn thận chút. Ừ, biết mà, Lan Nhi đừng lo lắng, Nam Cung Diệp gật đầu, hắn không lo lắng những người đó, bọn họ thực có biện pháp đối phó, hắn lo lắng nhất chính là Lan Nhi còn có đứa bé trong bụng của nàng. Tình hình hài tử cũng không phải hết sức lạc quan, bây giờ là tình huống gì còn không biết. Dù bác Lý Hạo vẫn dùng dược vật điều trị thân thể Lan Nhi, nhưng đến tột cùng như thế nào thì phải sinh hạ mới biết được. Hai người bọn họ cũng không có nói cho Lan Nhi chuyện đấy. Phượng Lan giả buông lòng tâm kế, dựa vào trước ngực Nam Công Diệp không nhúc nhích. Ngày hôm sau, tại ngọ môn, sử chém Nam Đồng. Gần đây kinh thành liên tục chém người khiến cho dân chúng An Giáng Thành đã dần chết lặng. Bất quá đều chém ở loạn phần cương, rất ít khi ngay tại ngọ môn sử chém như vậy. Lần này nghe nói còn là một nữ nhân trẻ tuổi, không chỉ như thế, đó còn là thê thử của Vũ Văn Đại Nhân đã tự sát cách đây không lâu. Không nghĩ tới cô ta lại đem chuyện ấy ra giận chó đánh mèo đến trên người hoàng gia cô ta xuất hiện chính là vì muốn trả thù bắc cảnh vương gia. Một ngày kia trời trong nắng ấm, trên bầu trời vạn rẳng không mây. ngọ môn đài cao bốn phía, bị dân chúng vây đến nỗi nước chảy không lọt. Bình bộ xuất động rất nhiều người duy trì trật tự mới an định lại. Hôm nay dám chảm chính là hình bộ thị lang, ngồi ở chính giữa đài cao, dựng tạm một cái bàn phía sau, trừ hình bộ thị lang, còn có các quan viên khác trong chiều cùng nhau dám chàng. Buổi trưa một khắc vừa đến, liền có người lôi kéo nam đồng xuất hiện. Nam đồng trên tay mang khóa sát, trên chân cũng mang vòng chân, theo từng bước cô ta đi liền rắc rắc rung động, đầu tóc rối bời, mặc trên người áo tù nhân trắng có một chữ tù thật to ở phía trước, mặt mũi lãnh ngạo, khóe môi khẽ nhách, không vì tử vong gần tới mà có chút e sợ, con người lạnh lùng ngó chừng đáng người đông nghịt xung quanh đám người tới xem náo nhiệt bị cô làm cho ngây người nhất thời ai cũng không dám nói cái gì đợi đến lúc cô bị kéo đến chính giữa đài cao tiếng nghị luận mới lục tục vang lên nữ nhân này thật đáng tiếc vừa nhìn cũng là một con người cứng cỏi không nghĩ tới lại dám đối kháng với hoàng gia nàng hại bắc vương phi nghe nói còn hãm hại cả hoàng thượng đâu cũng là từ tội đúng vậy a đúng vậy a khó trách phải bị chém lời nói gì cũng đều có còn nghị luận rối rít ồn ào không ngừng Buổi trưa canh ba đã đến, hình bộ thị lang hí mắt nhìn trời, thật ra thì ông biết giảm chảm hôm nay căn bản là chuyện khổ sai. Văn tường công chúa bị bắt kẻ sau lưng kia nhất định sẽ xuất hiện, yêu cầu trao đổi. Cho nên hiện giờ bọn họ đang chờ người kia thời điểm đã gần đến, người nọ lại vẫn chưa tới, chẳng lẽ không muốn đổi nữa sao? Thời gian vừa đến, hình bộ thị lang la lớn một tiếng, chém. Người vây xe một trận thở dài, mấy người ở phía trước liều mạng lui về sau, có rất nhiều người nhát gan lập tức nhắm mắt lại, chính là dù có gan lớn cũng không nhẫn tâm trợn mắt nhìn một nữ nhân tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp bị chém đầu cho nên phần lớn mọi người đều nhắm mắt trong lúc nhất thời an tĩnh rất nhiều. Tuy nhiên vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm âm trầm băng hàn vang lên khoan đã. Một người phi thân lên rơi xuống trên đài cao trong tay hắn còn lôi một người. Là một nữ từ cầm y hoa lệ, dung nhan nghiên lệ bao phủ tức giận, chừng mắt nhìn hắc y nhân đang lôi kéo mình. Hình bộ thị lang vừa nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, vội vàng dẫn quan viên đứng lên. Nữ từ kia không phải là văn tường công chúa sao? Lúc này, nam đồng xoay mình ngẩn đầu nhìn nam nhân vừa lộ diện. Ca ca, người điên rồi, tới đây làm gì? Nam đồng kinh ngạc cô không muốn ca ca cũng tới pháp trường. Đây rõ ràng là một cái bẫy, muốn đồng thời bắt được huynh muội bọn họ. Ca ca thông minh như thế sao lại không biết, thế mà hắn vì nàng tình nguyện mạo hiểm tiến đến, điều này làm sao nàng chịu nổi. Luôn luôn cố gắng báo thù, nàng đã quên mất những thân nhân khác. Nhi tử, ca ca, trước đại đao chuẩn bị chém còn không rơi lệ, lúc này đây, nước mắt nam đồng lại lan dài. Đi mau. Nam Đồng mở miệng đáng tiếc nếu Nam Sơn Tử đã xuất hiện thì nhất định không thể nào đi, hắn không thể nhìn Muội Muội bị chém, tình nguyện hai người cùng chết cũng không nguyện ý để cô ra đi một mình. Hắn ngẩn đầu nhìn về hình bộ thị lang, thả phạm nhân, nếu không mệnh của công chúa các ngươi đừng mơ tưởng giữ lại. Hắn nói xong liền duỗi tay đặt trên cổ văn tường, hình bộ thị lang bị làm cho sợ đến sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay, nói không ra lời. Lúc này, một bên đài cao thật nhanh nhảy lên một người, đứng trước mặt hình bộ thị lang. Người này chính là phu quân của văn tường, Tây Môn Vân. Ngũ quan cương nghị bao phủ xương lạnh âm u mở miệng, người lập tức thả văn tường, ta liền thả phạm nhân. Ba tầng trong ba tầng ngoài, đầy người vây quanh ngọ môn. Dân chúng còn chưa gặp qua loại chuyện như này, ở ngay pháp trường yêu cầu quan phủ thả người, còn dám đưa điều kiện uy hiếp, người này đúng là quá trâu rồi. chung quanh ồn ào thành một đoàn. Tây môn vân nhìn mặt văn tường ở trong tay nam sơn tử từ, từ trắng biến đỏ, dần dần sang tím tựa hồ hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Hắn không khỏi kêu to, dừng tay. Trong lồng ngực tựa hồ có cái gì nổ tung, từng lỗ chân lông trên người cũng tràn đầy thị huyết. Nghĩ đến văn tường xảy ra chuyện, hình như cho đến lúc này mới hiểu rõ nữ nhân này ở trong lòng hắn quan trọng cỡ nào. Hắn vẫn thường không để ý tới nàng, không ngờ bất chi bất giác nàng đã chất đầy mỗi dây thần kinh của hắn. Tây môn vân gắt gao chừng Nam sơn tử. Nam sơn tử nới lòng tay một chút văn thường bấy giờ mới có thể dùng sức thở. Lúc này Nam sơn tử không cho phép Tây môn vân suy nghĩ nhiều, liền hướng Tây môn vân kêu lên: Mau thả muội muội của ta, nếu không ngươi cứ đợi nhặt xác nữ nhân này đi. Tây môn vân nào dám trì hoãn, thật nhanh đi tới nhấc lên thân thể Nam đồng tiến về phía trước. Tốt chúng ta trao đổi, lập tức thả công chúa. Được. Nam Sơn tự đồng ý từ từ lôi kéo văn tường tới phía trước. Nam Đồng cũng đi theo Tây môn vân về phía trước, người trên đài trao đổi con tin, người ở dưới ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người chăm chú nhìn một màn trước mắt, bốn phía lâm vào yên lặng chết chóc, hai người đi tới phụ cận từ từ buông lòng tay ra. Hai nữ nhân thật nhanh hướng đối diện chạy đi, bỗng nhiên dưới đài nổi lên tiếng vang ẩm ý, rất nhiều người sợ hãi kêu trong lúc nhất thời loạn thành một đống. Trên đài, Nam Sơn từ lôi kéo Nam Đồng, liền nhảy ra đài cao. Mà nữ nhân còn lại, ở thời điểm Tây Môn Vân vươn tay kéo mạnh, xoay người quay lại, ánh bạc lóe lên, Nguyễn Kiếm bên hồng lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay rút ra, ngânh diện đánh úp. Tây Môn Vân thân hình khẽ đảo, bảo kiếm liền lứt qua sát bên người hắn, nữ nhân kia xuất ra chiêu thức bén nhọn công kích Tây Môn Vân phát hiện khác thường, kêu lên. Không phải văn tường. Lời vừa ra thật nhanh một trường bắt đầu hướng nữ nhân giả mạo kia, lực trong tay lực hùng hậu tựa như bài sơn đào hải đánh tới. Nữ tử bị một trường đánh chúng, thân thể bay ra ngoài, ngã thẳng xuống mặt đất cự quậy hai cái liền bất động. Dưới đài vô cùng hỗn loạn, Nam Sơn tử nháy mắt đã lôi Nam Đồng rơi ra ngoài đám người. Đang lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bao vây bốn phía Nam Sơn tử cùng Nam Đồng, ngăn chặn toàn bộ đường lui mười mấy người này cầm đầu chính là nam cung diệp lạnh lùng căm tức nhìn nam sơn tử bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp nhau liền đỏ mắt giờ phút này hắn chỉ muốn thiên đao vạn quả hai kẻ đã dám hại hài tử của mình nam sơn tử hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi muốn trốn sao nằm mơ tiếng nói vừa ra nam sơn tử nở nụ cười hôm nay dù ta trốn không thoát ít nhất cũng có người theo chôn cùng hắn nói xong quay đầu nhìn nam đồng muội muội ngươi có sợ chết không Nam đồng hư lạnh một tiếng, ngạo nghẽ ngẩn đầu, nam ra chưa bao giờ có hạng người ham sống sợ chết. Huynh muội hai người đưa lưng về phía nhau đứng vững, nhìn chăm chú nam công diệp. Nam Sơn từ châm chọc mở miệng, Bắc cảnh vương, cho dù ngươi là vương gia thì sao, vẫn không thể bảo vệ con của mình. Cảm giác kia nhất định không dễ chịu đi. Nói xong hai người ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, dân chúng xung quanh vây xem đã sớm thoát đi không còn bóng dáng. Tây môn vân dẫn người lao đến quá to, nam sơn tử, ngươi đem văn tường đi đâu. Nàng ở chỗ nào, nam sơn tử chỉ hướng cách đó không xa, không phải ở đó sao. Đợi đến mọi người trông đi qua, quả nhiên thấy hai nam tử áo đen lôi kéo một nữ nhân. Văn tường vừa nhìn thấy tây môn vân cùng đám người nam công diệp liền kêu lên. Tây môn ta không sao chàng đừng lo lắng, nữ tử này mới thật sự là văn tường. Không ai nghĩ tới Nam Sơn Tử đã thiết kế sẵn trước tiên dùng người giả mạo nhiễu loạn tầm mắt bọn họ hiện tại mới kéo ra văn tường Tây Môn Vân vừa nhìn thấy văn tường đã nóng lòng chạy tới. Một trong hai hắc y nhân lập tức rút bảo kiếm kề vào cổ nàng tàn bạo uy hiếp tới nữa sẽ giết cô ta. Tây Môn Vân không dám tiếp cận thấy nữ nhân của mình ở trước mắt nhưng cứu không được cả người cũng phát điên quay đầu nhìn về Nam Sơn Tử quát lớn người đến tột cùng muốn làm cái gì. Nam Sơn từ thấy tất cả mọi người bị hắn chế trụ, không khỏi cười to, ha ha, phải nhớ, muốn cứu nàng phải để chúng ta đi ra ngoài đã. Lui ra, hắn ra lệnh Nam Cung Diệp tránh ra. Chỉ cần Nam Cung Diệp nhường lối, huynh muội bọn họ có thể chạy thoát mối thù sau này lại báo. Mà Nam Cung Diệp lại không nghĩ vậy. Nếu để hai người này chạy trốn, chỉ sợ bọn họ còn có thể nghĩ rất nhiều mưu kế đến báo thù, đến lúc đó thì căng thảm. Sắc mặt mọi người đại biến. Tây Môn Vân làm sao còn có thể để ý tới chuyện khác, chỉ muốn cứu Văn Tường ra, hướng Nam Công Diệp kêu lên các ngươi mau tránh ra, để cho bọn họ rời đi. Nam Công Diệp nhìn Nam Sơn Tử, lại nhìn Văn Tường. Văn Tường là muội muội của hắn, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu, có lẽ trước khi hắn có thể làm vậy nhưng bây giờ vô luận thế nào cũng làm không được. Nam Công Diệp nghĩ tới đây, liền vung tay lên thủ hạ cùng binh tướng phía sau từ từ lui sang hai bên, một đường trống trải liền hiện ra. Đúng lúc ấy, hai hắc y nhân bắt giữ văn tường ai nha kêu to một tiếng, bị người chế phục mà văn tường bay nhanh nhào về phía tây môn vân. Nguyên lai là bách lý hạo xuất hiện tập kích hai hắc y nhân này cứu thoát công chúa. Nam Công Diệp vừa thấy tình huống chuyển đổi không còn bị nam sơn tử khống chế, thân hình nhảy tới giữa không trung đón đầu nam sơn tử. Những người khác cũng theo sát lao lên cuốn lấy nam đồng. Lính tráng xung quanh không có cách nào hạ thù liền bao vây những người này mà Tây Môn Vân thì ôm chặt Văn Thường, vẻ mặt kinh hãi mở miệng, nàng thế nào? Không sao cả chứ, ta không sao. Văn Thường dùng sức gật đầu cảm nhận được tình yêu của Tây Môn Vân đối với mình, giờ khắp này cõi lòng dần bình yên, cảm thụ được hạnh phúc chưa bao giờ có trước kia, nước mắt tuôn rơi. Tây Môn Vân không biết đây là nước mắt hạnh phúc, cứ nghĩ người trong lòng bị hù dọa rồi, nên vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, được rồi, sau này ta sẽ bảo vệ nàng, đừng khóc nữa. Ừ ta tin tưởng chàng. Văn Thường dựa vào trước ngực Tây Môn Vân, không nói thêm gì nữa. Bên kia Nam Cung Diệp cùng Nam Sơn Tử đánh nhau một hồi, rất nhanh liền bắt được Nam Sơn Tử. Dù sao võ công của Nam Sơn Tử cũng không cao cường, hắn lợi hại nhất chính là y thuật mà so về võ công với Nam Cung Diệp đó là một cái trên trời một cái dưới đất cho nên rất nhanh liền ngã ngũ. Đám người Nguyệt cẩn cũng bắt được Nam Đồng. Nam Đồng đang nhìn Kaka, hắn biết rõ có bẫy còn muốn tới kết quả tự hại đến chính mình, nước mắt không khỏi chảy xuống. Kaka thật xin lỗi, nói cái gì chứ? Nam Sơn từ luôn luôn lãnh khốc vô tình thế, nhưng ôn nhu hiếm thấy nhìn Nam Đồng, muội muội cả đời này Kaka không có bảo vệ tốt ngươi, là lỗi của Kaka. Tiếp sau nhất định sẽ hào hào chiếu cố ngươi. Nói xong dùng sức khẽ cắn, độc dược trong miệng nổ tung, trong chớp mắt khóe môi tràn máu, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Nam đồng khóc đến tê tâm liệt phế, liên tục thét chói tay ca ca thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bác Lý Hảo cũng lao đến, nhìn Nam Sơn Tử, sư huynh tại sao? Tại sao phải cố chấp đến vậy? Nam Sơn Tử hơi thở lay lắt, nhìn Bác Lý Hảo, sư đệ, xin đem ta vào muội muội chôn cất cùng một chỗ. Đây là tâm nguyện cuối cùng của sư huynh. Nam Sơn Tử nói xong đầu nghiêng một cái liền nhắm hai mắt lại, hắn uống thuốc độc tự vẫn mà chết. Bác Lý Hảo cầm tay hắn, chầm mặt không nói. Phía sau, cách đó không xa, Nam Đồng nhìn hết thảy trước mắt, biết tất cả đã không thể vãn hồi được nữa. Cuối cùng, cô vẫn không thể giết được Nam Cung Diệp, ngược lại hại đến ca ca. Cô làm sao còn thể diện gặp mặt cha mẹ dưới Cửu Tuyền, khóc xong, thật nhanh cũng cắn lưỡi tự vẫn. Động tác bọn họ cài trước người sau vô cùng nhanh, nháy mắt một cái, huynh muội hai người, một người uống thuốc độc, một người tự vẫn, đều chết. Nam Cung Diệp cùng mọi người nhìn hết thảy trước mắt, sắc mặt khó coi đều đã kết thúc là oan là duyên, cũng theo bọn họ chết đi mà tiêu thất. Nhưng còn hài tử của hắn thì sao? Nghĩ tới đây, trong lòng liền rất đau, oan oan tương báo khi nào mới hết? Bách Lý Hạo chậm rãi đứng lên, hướng Nam Cung Diệp, "Để ta đem bọn họ chôn cất cùng nhau." Nam Cung Diệp nhìn hắn, rồi lui về phía sau một bước, vung tay lên, tất cả mọi người rút khỏi ngọ môn. Tây Môn Vân mang theo Văn Tường phi thân lên ngựa, Nam Cung Diệp dẫn thủ hà cùng binh tướng rời đi đến dám chạm hình bộ thị lang và mấy vị quan viên cũng rối rít ngồi kiệu trở về mặt đất yên tĩnh trống trải không còn gì cả Bác lý hạo quỳ xuống dập đầu lại nam sơn tử một cái sau đó xoay mình đi tìm người đem hai người bọn họ trôn cất với nhau bắc cảnh vương phủ phượng lan giả vẫn bất an ngồi chờ tin tức đã phái đinh đương cùng vạn tinh ra ngoài dò la sợ xảy ra vấn đề gì Hai tiểu nha đầu thay nhau bẩm báo tuy nhiên phần lớn đều là tin tốt hoàn toàn không nói đến bất kỳ điều nào không ổn cả. Cũng may cuối cùng vương ra trở lại, Phượng Lan dạ một lòng mới để xuống. Diệp văn tường không có sao chứ. Nam công Diệp ôm nàng, bỗng nhiên mở miệng Lan Nhi chém giết quá nhiều có phải sẽ có báo ứng hay không? Giờ khắc này hắn nghĩ tới hai từ trong bụng. Có phải bởi vì hắn đã giết người quá nhiều cho nên mới làm hại con phải chịu khổ? Cục cưng là lỗi của phụ thân. Phượng Lan giả kéo tay, nghiêm túc nhìn hắn, sao vậy? Diệp đã xảy ra chuyện gì? Văn Tường, cô ấy không có chuyện gì, là huynh muội Nam Sơn từ cùng Nam Đồng, bọn họ đều chết hết. Bọn họ sở dĩ trả thù cũng là vì giận chó đánh mèo đem chuyện Vũ Văn Phi tự sát tính đến trên đầu ta. Nàng nói đi, nếu không có hết thầy mọi chuyện trước kia, bọn họ sẽ phải báo thù sao? Cứ oan oan tương báo tới khi nào nữa? Sau này chúng ta sẽ làm thật nhiều việc thiện. Phượng Lan giả ôn nhu nói, đưa tay xoa bụng coi như vì Bảo Nhi tích phúc, ông trời nhất định phải phù hộ Bảo Nhi bình an lớn lên. Hai người cùng dựa vào nhau không nói gì, bên trong phòng khách an tĩnh mà ấm áp. Kinh thành trải qua liên tiếp thay đổi khiến cho lòng người cảnh giới, bất quá những ngày kế tiếp cũng từng bước đi vào quỹ đạo. Tần Đế Nam Cung Duệ là một người sáng suốt hiểu rõ đại nghĩa công khai sửa đổi không ít khiến cho quan to trong chiều đều tin phục tất cả hết thảy đều vào guồng. Nam cung Diệp từ bỏ chức vụ nắm quân cơ doanh, để cho an vương trông coi như trước đây. Bát hoàng tử Nam cung xâm được phong làm tín vương, đất phong chính là vị trí của tấn vương hồi trước tứ phong xuống liền rời đến đất phong. Cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử cũng có phủ đệ của riêng mình. Trong bác cảnh vương phủ, phượng lan dạ mỗi ngày chỉ có ngắm hoa xem cỏ, nghỉ ngơi thân thể. Bụng càng ngày càng lớn. Qua hơn một tháng điều dưỡng, bụng nàng bắt đầu nhìn qua giống như viên cầu, hiện tại đã mang bầu hơn 7 tháng, còn có hơn một tháng liền đủ ngày. Nam Cung Diệp từ chức cả ngày ở trong vương phủ phụng bồi nàng. Cảnh này khiến nàng an tâm không ít, bác Lý hạo vì hài từ cũng chưa rời đi bắc cảnh vương phủ. Bọn hắn bây giờ cũng đã thành bằng hữu Nam Cung Diệp xử sự có khá hơn, mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn ra mặt cảnh cáo tuy nhiên phần lớn đều rất khách khí. Một đêm, Phượng Lan dạ đau bụng. Nam Cung Diệp kinh hãi không biết xảy ra chuyện gì, lập tức phái người mời bác Lý Hảo tới cuối cùng lại nhận được kết luận. Vương Phi sinh non, lập tức đi mời bà đỡ. Không nghĩ tới nàng sẽ sinh non, tim Nam Cung Diệp nhảy tới tận cổ hỏng có một loại thống khổ thật giống như kiến bò trên chảo nóng ở phòng ngoài dạo bước qua lại. Bên trong, thanh âm bà đỡ thỉnh thoảng truyền ra, Vương Phi tốt lại dùng thêm chút sức. Tốt nhìn thấy đầu rồi. Trong phòng, hai người đinh đương cùng vạn tinh nhìn Vương Phi, trên mặt Vương Phi từng giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau rơi xuống. Hai nhà đầu đau lòng muốn chết, vừa vì Phượng Lan dạ bơm hơi cổ vũ, vừa chú ý động tĩnh. Vương Phi, dùng sức, dùng sức, Nam Cung Diệp lấy tay nện tường, ở bên ngoài giống lên, rút cuộc có tốt hay không. Hắn muốn xông vào nhưng bị kéo lại ngay. Bác Lý Hảo trầm giọng mở miệng, người đừng tiến vào, đi vào sẽ chỉ hỏng việc, khiến cho người khác phân tâm mà thôi. Nàng không có việc gì, hài tử sinh non vốn sẽ nhỏ cho nên người mẹ căn bản sẽ không có chuyện gì. Chẳng qua là hài tử bách lý hạo lo lắng, lúc này trong phòng đã không còn thanh âm, chỉ nghe được một tiếng khóc rất nhỏ truyền đến, hai nam nhân nhìn nhau, sau đó đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Trên mặt nam cung dịp tất cả đều là mồ hôi, sau khi dùng ống tay áo lao đi, liền muốn đi vào, lại gặp đinh đương vén cửa bước ra. Vương gia, là một tiểu vương gia chẳng qua là... Tiếng nói cô chưa dứt Nam Cung Diệp đã vội tóm người, sao vậy? Sao vậy? Đinh Đương lắc đầu, không có gì, chỉ là cậu ấy hình như quá nhỏ. Vương ra cùng bác Lý Thần Y vào đi. Bà đỡ đã thu thập sạch sẽ tất cả cho nên nam nhân có thể tiến vào. Nam Cung Diệp vừa nghe Đinh Đương nói, đã sớm vọt vào chỉ thấy trong phòng, bà đỡ vẻ mặt lo lắng nhìn bọn họ mà đứa bé được đặt trong ngực phượng lan dạ, nàng rè rặt cẩn trọng ôm, nước mắt giọt sọt rơi xuống. Nam Cung Diệp đau lòng không thôi, bước lại gần, Lan Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Bảo Nhi con thật nhỏ, thằng bé An tĩnh nằm ở khuyều tay nàng, thật nhiều nếp nhăn, màu da gần như trong suốt, có thể thấy rõ ràng mạch máu trong thân thịt tay giống như móng gà con nắm chặt chân nho nhỏ tựa như đậu cô ve thật sự làm người thương tiếc. Nam Cung Diệp nhìn Bảo Nhi quả thật quá nhỏ, trong lúc nhất thời ngực giống như bị khoét một lỗ thủng to thật nhanh quay đầu nhìn Bách Lý Hạo phía sau, Bách Lý, mau giúp chúng ta kiểm tra. Bảo nhi thằng bé không sao chứ, bác lý hạo phục hồi tinh thần lại, nói thật ra, hắn cho tới bây giờ chưa có xem một hài tử giống như vậy, đến ra thịt cũng là trong suốt mặc dù nhiều nếp nhăn, nhưng cũng giống như con mèo, con chó con làm cho đau lòng người, đau đến tận xương tùy. Hắn cẩn trọng tiêu sái đi qua kiểm tra hồ hấp tay chân thằng bé, sau khi hết thầy phát hiện không có gì bất thường, chẳng qua là. Hắn không có vấn đề gì cả, chẳng qua. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ thật nhanh ngẩng đầu chừng Bách Lý Hạo, bọn họ thật sự rất sợ bảo Nhi có chuyện gì. Bộ dáng hai người cẩn trọng làm Bách Lý Hạo động dung, từ từ mở miệng. Thật ra chỉ vì sinh non nên tim đập tương đối kém, thời điểm trưởng thành không thể vận động quá mức kịch liệt, không thể luyện võ, không thể luyện võ. Còn gì khác? Nam Cung Diệp cực nhanh hỏi tiếp, không thể luyện võ cũng không sao hết, chỉ cần con không có chuyện gì là tốt rồi. Cái khác đều rất khỏe mạnh. Ngươi đừng nhìn nó nhỏ, tiểu hài từ lớn lên mau, đợi đến một tháng sau các ngươi nhìn lại, chính là một trời một vực. Bách Lý Hảo tận lực dùng ngữ khí thoải mái nói chuyện, nghe lời hắn, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ mặc dù rất đau lòng nhưng cũng dần buông lòng. Bảo Nhi không có chuyện gì là tốt rồi, không thể luyện võ thì đi học cái khác, y thuật, trận pháp, kỳ môn huyền pháp, cái gì cũng được a Cho nên cũng không sao, chỉ cần con không có chuyện gì là tốt rồi. Ngày hôm sau tin tức bắc cảnh vương phi sanh hạ rất nhanh truyền vào trong hoàng cung còn có an vương phủ Sáng sớm hoàng hậu liền từ trong cung dẫn người tới còn có an vương phi công chúa từ phủ đệ của mình chạy tới chen chúc một đường Đến xem bảo nhi ai cũng mang vẻ mặt đau lòng không nghĩ tới đứa nhỏ này lại sinh non nhỏ yếu đến vậy Lại nghĩ tới ngay từ khi nhỏ đã phải chịu tội trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối với thằng bé lại thêm sùng ái ban thưởng một đống đồ lớn Nhìn đến Phượng Lan Dạ lại là một fan khuyên lơn, chỉ cần sinh ra thuận lợi liền không có việc gì, Bảo Nhi nhất định sẽ khỏe mạnh cường tráng. Phượng Lan Dạ mặc dù lo lắng, nhưng thấy tất cả đều tụ tập ở đây, làm trò trước mặt người khác cũng không tốt hơn nữa, Bảo Nhi không phải không có chuyện sao. Bác Lý cũng đã nói tiểu hài từ lớn lên mau, rất nhanh liền trưởng thành hơn bắc cảnh vương phủ hoan hỉ vì đứa bé được sinh ra, hoàng thượng thái hậu đều có ban thưởng, cả an dáng thành phủ lên một tầng vui vẻ, đây là chuyện vui khó được từ khi tân đế đăng vị tới nay, vì vậy trong thành mọi người nói đến rất nhiều. Tiểu bảo nhi mặc dù sinh ra giống như mèo, nhưng bởi vì Phượng Lan giả tỉ mỉ chiếu cố cộng thêm bách Lý Hạo cẩn thận điều dưỡng, từ từ lớn lên cũng không khác mấy so với trẻ con bình thường, chẳng qua vẫn nhìn ra bộ dạng bé nhỏ, da càng ngày càng trắng như tuyết, ánh mắt phần lớn thời gian đều nhắm, thỉnh thoảng hé mở một hai lần lại giống như cún con làm lòng người thương yêu, mỗi lúc nó nhìn ai luôn khiến cho người ta từ trong ra ngoài đều sinh ra một loại thân tình. Bất quá, cũng may con không có chuyện gì, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan giả cũng buông lòng tâm thần một tháng qua đi rất nhanh thân thể phượng lan dạ đã hoàn toàn khôi phục mà tiểu bảo nhi cũng khỏe mạnh lên bách lý hạo cáo biệt bọn họ trở về đoạn thời gian vừa qua phải làm phiền hắn khuyên tâm chiếu cố phượng lan dạ cùng bảo nhi mới có thể không xảy ra một chút ngoài ý muốn nào cả nam cung diệp cũng đã tha thứ hắn ngày đầy tháng bắc cảnh vương phủ trong trong ngoài ngoài vô cùng náo nhiệt trước đại môn treo hai đèn lồng sắc thái vui mừng đầy trời Thái hậu cùng hoàng thượng ban thưởng cũng đến, trong thính đường của tuyển viện chất đầy đồ, Nam công Diệp ở phía trước chiêu đãi tân khách. Vũ Tiễn và Văn Thường qua phủ chúc mừng Bảo Nhi đầy thắng, hai nữ nhân nhìn tiểu Bảo Nhi có thể dùng từ yêu thích không buông tay để hình dung. Tiểu Bảo Nhi thật thật đáng yêu a. Đúng vậy a, trưởng thành nhất định là một tuyệt thế mỹ nam. Văn tường cười lên, ôm ở trong tay, Phượng Lan dạ cười tiếp lời, vậy sao ngươi còn chưa sinh một đứa mà chơi đùa? ở một bên, vụ tiễn bụng đã rất lớn rồi. nghe Phượng Lan Dạ nói liền xen vào, Lan Nhi, muội còn không biết sao? nàng ấy đã có hỉ, đúng rồi, Hoàng hậu nương nương cũng thế đấy. Phượng Lan Dạ nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt tràn đầy nụ cười. dường như trong nháy mắt tất cả mọi người đã có tin vui, thật là một chuyện làm người ta cao hứng. nghe nói ngày mai muội hồi Bắc Cảnh. Bộ tiện ôm Bảo Nhi có chút thương cảm mở miệng hỏi thăm, nàng nghe nam công quân trở về phụ thuật lại, vừa nghĩ tới Lan Nhi muốn rời đi, trong lòng vô cùng quyến luyến. Định châu bần hàn như vậy, bọn họ đi không phải là chịu khổ sao? Tuy nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra, trong lòng chỉ tràn đầy khó chịu. Có không đi không, Bảo Nhi vừa mới tốt hơn một chút nơi đó lại rất nghèo, nghe nói đạo phỉ cũng nhiều trên đường nếu gặp phải phiền toái thì sao bây giờ? Văn tường trên trực giác muốn ngăn trở ở trong kinh thật tốt mấy người muốn tụ họp liền có thể gặp ngay. Phượng Lan giả cười nhìn hai nữ nhân này từ từ mở miệng đừng lo lắng cho chúng ta chúng ta quyết định rồi. Bất quá trở hài từ các người lớn một chút hoan nghênh mọi người đến Định Châu dung ngoạn đến lúc đó nhất định sẽ là một Định Châu không như bây giờ. Ngày hôm sau, Nam Cung Diệp dẫn Phượng Lan giả còn có trong quản gia Vương Phủ và hơn 20 thị vệ. Đồ đạc trong phủ tràn đầy mấy chiếc xe ngựa lớn, chậm rãi ly khai An Giáng Thành, đi tới Định Châu. Rời đi An Giáng Thành, Phượng Lan dạo vén dèm nhìn ra bên ngoài, nhìn cửa thành càng ngày càng xa, không khỏi có chút nỗi buồn thương cảm ly biệt. Đêm trước đã tiến cung bái biệt hoàng thượng cùng hoàng hậu rồi, cũng tới gặp Thái Hậu, cả tô phu nhân cùng tô lão ra cũng tạm biệt xong, hiện tại An Giáng Thành sẽ không còn có chuyện gì nữa tân hoàng cơ trí anh minh không cần nàng can dán còn có chu hoàng hậu phụ trợ đối với việc xử lý giang sơn thiên vận hoàng triều đã không cần bọn họ quan tâm bọn họ nên làm là khiến cho bắc cảnh định châu thoát khỏi nghèo khó trải qua cuộc sống hạnh phúc phượng lan dạ nghĩ đến những điều này tràn đầy lòng tin bọn họ đến cả nghịch thần tặc tử cũng dẹp yên được một định châu chẳng lẽ lại không thể sao Hướng chi đó là địa phương mà tương lai Bảo Nhi sẽ sống, Bảo Nhi đã không thể luyện võ, bọn họ tự nhiên muốn đưa cho con một bầu trời hoàn toàn mới. Xe ngựa một đường hướng phương xa chạy đi, Phượng Lan giả ôm Bảo Nhi, nhìn về Nam Công Diệp bên người, trên khuôn mặt là nụ cười ôn nhu. Lan Nhi kế tiếp nàng phải chịu khổ rồi. bắc cảnh Định Châu là vùng đất lạnh khủng khiếp không hề giống kinh thành. Bọn họ bây giờ đi còn cần cả một quá trình để cho con người nơi đó giàu có và đông đốc hơn, đến lúc ấy mới có thể chân chính hưởng thụ những ngày tốt đẹp. Không có chuyện gì, chúng ta sẽ đem định châu biến thành thiên đường, thần thoại trong mắt thế nhân. Phượng Lan giả cười đến tràn đầy tự tin tựa vào trước ngực nam công diệp. Chỉ cần người một nhà ở chung một chỗ, nàng cái gì cũng không sợ. Hoàng Cung! Trong thượng thư phòng, Nam Cung Duệ đang xử lý chính vụ thì ngoài cửa truyền đến thanh âm Nguyên Phạm, nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi, Hoàng thượng đâu? Chu Phong nhẹ hỏi thăm, trên mặt quyến rũ kiều diễm có nhẹ nhẹ ý cười uy nghi ngàn vạn lại ấm áp động lòng người. Nguyên Phạm thật nhanh quỳ xuống bẩm báo, Hoàng thượng trong thư phòng à? Ừ, đi báo Hoàng thượng, bổn cung tìm Hoàng thượng có chuyện. Nguyên Phạm vừa nghe lập tức đứng dậy đi vào trong, rất nhanh liền ra hiện tại trong cung mọi người đều biết tình cảm hoàng thượng cùng hoàng hậu rất tốt hoàng hậu đã mang thai nguyên lai từ khi chiêu nghi nương nương từng được sủng hạnh bị đưa vào lãnh cung hiện tại không biết chuyện gì xảy ra hoàng thượng không sủng ái người khác nữa chỉ độc sủng hoàng hậu mà thôi nương nương hoàng thượng để người vào chu phong nện bước nhẹ nhàng đi tới hoàng thượng nam cung Duệ đang vùi đầu phê chỉnh tấu chương nghe được động tĩnh trước cửa ngẩng đầu nhìn sang vừa thấy chu phong khuôn mặt liền nở nụ cười ôn nhuận Phong Nhi, sao lại tới đây? Nam Cung Duệ vẫy tay gọi Chu Phong đi qua, đỡ nàng ngồi ở bên người mình. Hai người từ sau khi thân thiết Nam Cung Duệ mới phát hiện Chu Phong rất thông minh, đọc đủ thứ thi thư, trong đầu có rất nhiều ý kiến có lợi. Đôi khi trên triều đình không có cùng quan điểm, hắn để nàng phân tích một chút lại thua được thành tựu rất tốt. Hoàng thượng tiếp tới đây là muốn hỏi Hoàng thượng một chuyện. Nói đi. Nam Cung Duệ vươn tay đặt ở trên bụng chua phong, nghĩ đến mình cũng sắp làm phụ hoàng rồi, trong lòng thật cao hứng. Lúc trước nghe được thất hoàng để chảy nước miếng khi có long nhi, hắn cũng ghen tị không nghĩ tới mình rất nhanh cũng được làm phụ hoàng. Hôm nay Bắc Cảnh Vương và Bắc Cảnh Vương phi hồi định châu, Hoàng thượng có biết không? Nam Cung Duệ gật đầu tối qua bọn họ đã tới từ giã rồi, hắn có thể không biết sao. Hắn cũng thấy tiểu bảo nhi lớn lên thật đáng yêu mặc dù nhỏ một chút bất quá không khó nhìn ra thằng bé tương lai sẽ là một tuyệt sắc mỹ nam từ rất giống thất hoàng đệ Chẳng biết sao vậy chu phong vừa nghe hoàng thượng còn chưa hiểu ý của mình khẽ nhướn đuôi lông mày hoàng thượng làm sao hồ đồ như vậy Định châu cách nơi này xa ngàn dặm dọc theo con đường không từ mà biệt riêng thổ phỉ ác bá đã có bao nhiêu hoàng thượng tại sao không phái người hộ tống bọn họ a chậm đã chuẩn bị vài nhóm người lại bị thất hoàng đệ ngăn trở nam cung duệ lúc trước quả thật chuẩn bị phái một đội tinh binh hộ tống thất hoàng đệ đi định châu lại bị thất hoàng đệ cự tuyệt hắn thử nghĩ cũng thấy không còn cái gì mặc dù có thổ phỉ bằng bàn lãnh thất hoàng đệ cùng thất đệ muội nhất định có thể đối phó cho nên cũng không kiên trì hiện tại phong nhi có ý gì đây nam cung duệ nhìn về chu phong chưa thổ phỉ nếu động tới sự kiện giống lần trước thì sao Bắc Cảnh Vương gia có lẽ không có chuyện gì, nhưng hoàng thượng đừng quên Bắc Cảnh Vương phi vừa sinh hài tử, mặc dù ngoài mặt khôi phục nhưng thể lực sợ rằng không ổn như trước. Người đừng quên còn có tiểu bảo nhi nữa thằng bé chịu được kinh sợ sao?" Chu Phong dứt lời, sắc mặt Nam cung ruệ biến hóa. Hắn đúng là đã khinh suất, thất đệ muội mới vừa sanh con tiểu bảo nhi lại là đứa trẻ sinh non, sao chịu được kinh sợ, nếu gặp phải địch thủ lợi hại thật đúng là phiền toái lớn, nghĩ vậy liền bối rối, làm sao bây giờ? chậm lập tức phái binh đuổi theo bọn họ sao. Nam Cung Duệ tiếng nói vừa ra chu Phong nằm ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói thầm hai câu. Nam Cung Duệ ngẩng đầu lên ý nàng là. Ừ, để cho vài người lặng lẽ hộ tống Bắc Cảnh Vương ra cùng Bắc Cảnh Vương phi hồi định châu đi. Nếu gặp phải nguy hiểm thì ra mặt, nếu không liền tự trở về kinh cũng không cần kinh động bọn họ. Tốt, Phong Nhi trở về đi thôi, chậm sẽ bí mật điều người qua đó. Nam Cung Duệ vung tay. Chu Phong nghe vậy, cuối cùng buông lòng một hơi, đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu. Tô Thanh Nhã ta thiếu ngươi một cái nhân tình, hôm nay liền trả lại cho ngươi. Nghĩ tới đây liền nở nụ cười, xoay mình dẫn người trở về thâm cung, một đường lã lướt phong lưu, hào quang trói lọi. Xe ngựa trên đường chậm rãi đi hướng định châu, bởi vì nhiều người, hơn nữa có tiểu bảo nhi không thể quá mức mệt nhọc cho nên đi rất chậm. Mấy ngày lộ trình mới đi không tới nửa đường, ở giữa lại ngừng một chút, đói bụng ăn lương khô, khát uống nước tự chuẩn bị, ở ngay trên xe ngựa. Lúc này đã vào đông, khí trời lạnh lẽo, càng đi về phía bắc càng thêm lạnh. Phượng Lan giả cả đêm ôm Tiểu Bảo Nhi, Đinh Đương cùng Vạn Tinh muốn ôm một chút nàng cũng không yên lòng, nhiều nhất thỉnh thoảng để cho Nam Cung Diệp chia sẻ. Nàng thật sự rất sợ Tiểu Bảo Nhi có chuyện gì. Tuy nhiên trên đoạn đường này, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ phát hiện tiểu Bảo Nhi giống như biết cha mẹ khổ sở, cũng biết Lan dạ đối với mình rất yêu thương, thằng bé ít khi ồn ào, phần lớn là ăn ngủ, ngủ ăn, thời điểm mở mắt nhìn Phượng Lan dạ, hai mắt tinh sáng hữu thần. Bảo Nhi nhất định là hài tử nghe lời. Phượng Lan dạ tự hào cười lên. Nam Cung Diệp nhìn nàng vui vẻ, hắn cũng thấy vui theo. Một đêm này, đi tới chân núi Thanh Vân, gió đêm lạnh lẽo, bầu trời đen đặc, không nhìn thấy mặt trăng hay ngôi sao, hai bên xe ngựa đốt lên đèn lồng, bị gió thổi lay động xung quanh phát ra tiếng vang lạch cạch làm người ta nghe mà kinh hãi. Trong xe ngựa Phượng Lan giả ôm Tiểu Bảo Nhi, nhìn Nam Công Diệp bên người, một tia bất an dậy lên trong lòng nàng. Nếu không phải Tiểu Bảo Nhi, hai người vợ chồng bọn họ căn bản không có gì phải sợ, nhưng bây giờ Tiểu Bảo Nhi ở trong tay, bọn họ không thể để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới thằng bé. Diệp sợ rằng khuya hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Nam Công Diệp cũng biết nên nghiêng đầu nhìn Phượng Lan dạ rồi lại nhìn Tiểu Bảo Nhi trong ngực trầm giọng mở miệng Lan Nhi, để Thiên Bột Thần cùng Ngọc Liêu Thần đưa nàng và con rời đi trước ta sẽ theo sau. Phượng Lan dạ vừa nghe, không nguyện ý rời hắn mà đi, lại nhìn về Tiểu Bảo Nhi. Con còn nhỏ như vậy, giờ phút này tự hồ cảm nhận được sầu lo trong lòng mẫu thân, mở mắt nhìn phượng lan dạ không khóc không làm khó, bỗng nhiên câu môi nở nụ cười. Diệp, nhìn này, bảo nhi cười con cười a Hai người cùng nhau ngắm tiểu bảo nhi, mông lung hào quang. Tiểu bảo nhi tuét miệng cho hai người họ một nụ cười ấm áp thật giống như đang khích lệ phụ mẫu không nên lo lắng như vậy. Tâm phượng lan dạ ấm áp ngẩn đầu nhìn nam công diệp. Diệp để cho Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần đưa Bảo Nhi về Nhu Yên Đảo đi. Ta nghĩ kế tiếp bất kể là đường này, hay là trở lại Định Châu, chỉ sợ đều có người ngăn trở, đợi dọn dẹp sạch sẽ hết thảy, chúng ta sẽ đem Bảo Nhi đón trở lại. Còn nàng, Nam Cung Diệp biết đây là biện pháp tốt nhất rồi. Bảo Nhi quá nhỏ, lại sinh non, đi theo bọn họ chỉ sợ một chút vô ý cũng sẽ gặp nguy hiểm chí mạng, chỉ có đem con đưa tới lôi Yên Đảo mới là biện pháp chính xác nhất. Nhưng Nam Cung Diệp vẫn không dám mở miệng, Bảo Nhi là tính mạng của Lan Nhi, nàng làm sao nguyện ý rời con được. Không nghĩ tới, bây giờ nàng rốt cuộc tự nói ra điều này. Dù vậy hắn đúng là đang sợ nàng sẽ rất nhớ con. Không có chuyện gì, được xem Bảo Nhi cười, trong lòng ta đã thấy đủ rồi. Con biết phụ mẫu yêu con mà, chúng ta nhất định sẽ đón con trở lại. Phượng Lan dạ nghĩ tới, liền ra lệnh đinh đương phía ngoài, đi gọi thiên bột thần cùng Ngọc lưu thần tới. Dọc theo con đường này, Thiên Bột Thần cũng không ẩn thân, vẫn ở trong đội ngũ. Đình đường lĩnh mệnh thật nhanh lắc mình đi tìm Thiên Bột Thần cùng Ngọc Liêu Thần kêu hai người tới đây. Nam Công Diệp Ý bảo bọn họ lên xe ngựa. Phượng Lan dạ nhìn rồi lại nhìn, đem bảo Nhi bao bọc thật tốt, đắp lên áo choàng đen thật dày, đưa tới trước mặt Thiên Bột Thần. Đem bảo Nhi trở về Nhu Yên Đảo, giao cho Gia Gia chiếu cố mấy tháng. Chúng ta rất nhanh có thể trở lại đón bé. Thiếu chủ, bọn ta sẽ không đi. Đêm hôm nay thiên bột thần cùng Ngọc Liêu Thần đều cảm giác sẽ có chuyện không hay phát sinh cho nên thiếu chủ cùng tiểu vương phi mới chịu đem tiểu thiếu chủ đưa đi. Bọn họ tuyệt đối không thể vào lúc này vứt bỏ hai người mà không để ý. Nam Công Diệp mặt mũi chầm xuống, chừng mắt nhìn thiên bột thần cùng Ngọc Liêu Thần ta cùng Lan Nhi, hai người đủ để đối phó rồi. Nếu bảo Nhi ở chỗ này lại cần một người chiếu cố thằng bé, hơn nữa nó không nên chịu kinh sở. Nếu các người đem bảo nhi an toàn đến nhu yên đảo chính là lập công lớn rồi. Lập tức đi đi, thiếu chủ đã ra lệnh hơn nữa thiên bột thần biết thiếu chủ nói rất đúng, đành vươn tay nhận lấy bảo nhi quỳ xuống đất thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem thiếu chủ tử đưa về nhu yên đảo giao cho lão chủ tử. Đi nhanh đi, việc này không nên chậm trễ. Nam công diệp phất phất tay, thiên bột thần ôm bảo nhi, xoay người bay ra ngoài. Ngọc Lưu Thần theo sát phía sau, hai người nháy mắt mất hốt trong đêm lạnh. Trên xe ngựa Nam Cung Diệp đưa tay ôm cả người Lan Nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khoác lên lệ khí thị huyết lạnh lùng chừng mắt nhìn trời đen. Lần này bất kể là ai tới, nhất định phải cho bọn hắn chỉ có tới chứ không có lui. Muốn chết sao mà dám chọc tới bọn họ tốt, rất tốt, vậy thì đi chết đi. Tay nàng nhấc lên, trong đêm tối chỉ nghe vang lên thanh âm lạnh lẽo, đinh đương, nhắc mọi người để cao lực chú ý. Dạ vương phi, đinh đường một tiếng đáp ứng, xoay người liền ra ngoài phân phó các nơi nhanh chóng tăng cường cảnh giới. Đêm càng ngày càng sâu, Nam Cung Diệp vươn tay kéo Phượng Lan giả tựa vào trong ngực mình. Thật ra thì bọn họ đều không ngủ, để cao tinh thần, chú ý đến mọi động tĩnh, những âm thanh vang lên theo mà làn gió biến hóa kỳ lạ, bọn họ sẽ không đánh giá sai. Nam Cung Diệp nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm thụ được quanh mình có mấy hơi thở không thể nhận ra trong đầu đã rõ ràng. Người tới không ít, xem ra chúng ta phải cẩn thận. Giữa đêm đen tiếng gió che đậy kín tất cả, bọn họ sở dĩ biết trong đêm tối có người hoàn toàn là bằng cảm ứng nhanh nhẹn. Một người võ công cao cường tự nhiên có thể nhận ra được khí thức cùng sát khí mà người thường khó biết. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cả bọn người Nguyệt Cần cũng cảm ứng được rồi, tất cả thị vệ cũng quay chung quanh bảo hộ. Một đội người bọn họ may mắn đều có võ, những kẻ không biết đã bị Nam Cung Diệp đuổi đi. Lúc này, hai ba chục người quay lại một chỗ cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Một tiếng huyết gió bén nhọn cất lên, mấy đạo thân ảnh nháy mắt vọt ra từ một chỗ gần, linh hoạt dị thường như loài bò sát. Mặc dù không có trang sao, nhưng hai bên xe ngựa có đèn lồng, hơn nữa thị lực người luyện võ luôn luôn tốt cho nên thấy rõ ràng những người đang liên tục xuất hiện. Người người đều để trần thân trên, trên người có một tầng ánh sáng vàng óng, khoác lên áo khoác lông màu vàng, hạ thân cũng là quần màu vàng. Nhìn lại một cái, hẳn là hoàng nhân, trừ ánh mắt đen nhánh tỏa sáng lóe ra sát khí, súng đồng trong tay chống xuống đất, mũi chân khẽ nhún không ngừng. Đợi cho tụ tập đông đủ, những người này thật giống như là hán xếp hàng, từng tầng từng tầng đội hình xếp dạng bảo tháp tùy thời có thể biến đổi trận pháp. Bên trong xe ngựa nam công diệp ôm phượng lan dạ phi thân chui ra, hai người đứng ở trên đầu xe ngựa ngắm nhìn những người phía ngoài. Phượng Lan giả không nhận thức được tuy nhiên Nam Cung Diệp luôn luôn nhanh trí, lại hiểu biết rộng, vừa nhìn đến những người trước mặt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hướng về phía những người đó ôm quyền. Thiên Hà tam đại kỳ binh đồng thương thủ súng đồng lại xuất hiện ở chỗ này. Hân hạnh hội ngộ, vẫn nghe đồn kỳ binh là trong tay là lão hoàng đế, giờ sao lại đến địa giới của thiên vận đây? Đội hình là hán phía trước trên cùng hiển nhiên chính là đầu mục một tiếng cười lạnh, hãy bớt sàng ngôn đi, để mạng lại thân hình khẽ điểm, súng đồng trong tay như một đạo kim quang sông lên, đánh thẳng về phía Nam Cung Diệp. Trong tay Nam Cung Diệp lập tức ngưng tụ một cỗ cương khí cường đại, thẳng đánh đi qua, người nọ khẽ xoay mình, súng đồng vừa thu lại, cả người liền lui xuống. Hàng thứ hai lập tức tiến lên, lần này mục tiêu không phải là Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ mà đổi thành chút ít thị vệ trước mặt bọn họ, trong chớp mắt mấy tên thị vệ đều luống cuống tay chân. Đây là trận Pháp La Hán khiến người ta không thể đoán trước được hai ba chục thị vệ nháy mắt bị bao vây trong trận bao gồm cả Đinh Đương cùng Vạn Tinh. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Giả khẽ phi thân, đánh thẳng qua. Trận Pháp thỉnh thoảng biến hóa, có người nhanh chóng tập kích người khác liền lui về phía sau, kỳ diệu vô cùng, nháy mắt liền có hai, ba thị vệ bị thương. Phượng Lan Giả vừa nhìn thấy tình huống trước mắt liền không dám trì hoãn thêm, giơ đàn của Bạch Ngọc trong tay lên tung mình bay lên đầu xe tiếng đàn du dương bé nhọn trong đêm tối nổi lên tinh tăng vang khắp lên thẳng tới chín tầng mây gió nổi lên càng lúc càng lớn thật giống như quả cầu tuyết lăn tròn càng lăn càng to tiếng đàn xoay mình trầm xuống cò cây cành lá xung quanh hóa thành vũ khí lợi hại đánh về phía đồng thương thủ đồng thương thủ vừa đối phó với ám khí vừa phải tấn công thị vệ trong lúc nhất thời cũng dần rối loạn nam công diệp tung người phi thân lên liền đánh về phía trận pháp kia trầm giọng ra lệnh nguyệt cần đánh Mọi người cùng nhau hướng một phía đột phá, là hán trận nháy mắt bị phá, mấy đạo nhân ảnh rút lui. Tiếng đàn của Phượng Lan giả cũng dừng lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vẫn len lỏi như cũ. Lúc này, đồng thương thủ bắt đầu vòng chiến đấu thứ hai, lên. Lại là một loại trận pháp khác, đúng lúc này, từ trên ngọn cây, nhiều đạo thân ảnh khẽ rơi xuống, kim quang lè lè kim côn trong tay đánh về phía đồng thương thủ. Nam cung Diệp cùng Phượng Lan dạo vung tay lên thị vệ bên cạnh lui về phía sau một bước, trong đó đã có vài người bị thương cần người giúp đỡ cùng nhau nhìn những người mới xuất hiện đang đánh nhau cùng đồng thương thủ. Hai đại kỳ binh đối trận kết cục rất nhanh liền rõ ràng. Tam đại kỳ binh, đứng đầu là Hoàng Kim Giáp, so với đồng thương thủ tất nhiên cao hơn một bậc, hơn nữa, Hoàng Kim Giáp được cử tới tối nay rõ ràng so với đồng thương thủ giỏi hơn rất nhiều, đồng thương thủ rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong, nhiều người bị giết, hàng chục cá nhân bị thương, nên vội vàng lui về phía sau, nháy mắt đã biến mất không thấy. Lúc này Nam Công Diệp dẫn Phượng Lan dạ đi tới ôm quyền, làm phiền các vị rồi. Người cầm đầu Hoàng Kim Giáp ôm quyền, không cần nói vậy. Thuộc hạ chỉ là phụng chỉ làm việc. Nói xong vung tay lên, mọi người lắc mình nhảy vào trong đêm tối, bốn phía khôi phục tĩnh lặng, không còn một chút tiếng vang nào. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dại nhìn trời cao vô tận, chậm rãi mở miệng, không nghĩ rằng Hoàng Huynh lại phái Hoàng Kim Giáp tới đây bảo vệ chúng ta. Đúng vậy à, bằng không tối nay còn không biết tình huống sẽ thế nào đây. Cho dù bọn họ không có việc gì, nhưng những thị vệ kia chỉ sợ không ai sống được, may là hiện tại không có chuyện gì. Nam Cung Diệp lại lâm vào trầm tư. Có cái gọi là nhân quả, hắn đối với ngũ Hoàng Huynh thật lòng, cho nên ngũ Hoàng Huynh đối với hắn cũng thật lòng. Cùng lý lẽ này, nếu như hắn thật lòng với người khác, người khác tự nhiên cũng sẽ thật lòng với hắn, cho nên sau này phải tận lực giảm thiểu giết chóc bằng không, không biết sẽ gây thêm bao nhiêu oan nghiệt. Kể từ khi có Bảo Nhi, biết Bảo Nhi không thể tập võ, hắn thường xuyên có suy nghĩ như vậy. Được rồi, được rồi, hiện tại không có chuyện gì rồi. Mọi người thu thập một phen rồi nghỉ ngơi, ngày mai lên đường như cũ. Đoàn người lui xuống, những thị vệ bị thương được đưa vào xe ngựa chữa chỉ. Ngày hôm sau trời vừa sáng mọi người đã tỉnh lại thấy mấy kẻ đồng thương thủ tối qua thất linh bát lạc ngã trên mặt đất. Những người này vừa nhìn đã biết không phải là người thiên vận hoàng chiều, có chút dáng vẻ dân tộc man di, đầu tóc quan xoắn, còn đeo một đầu khâu vàng, trời đông mà không sợ lạnh, trên người chỉ dùng mỡ bò bôi thân, trên mặt cũng vậy, vừa nhìn giống như làm bằng bùn đất, ở đất hoang đông lạnh suốt một đêm đã trở thành tảng băng. Mọi người đánh giá xong, cũng không để ý tới nữa. Nam Cung Diệp ra lệnh một tiếng, lên đường. Xe ngựa chậm rãi rời đi, chạy thẳng tới bắc cành. Lần này, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ biết có hoàng kim giáp ở bên cho nên yên tâm không ít không nghĩ tới hoàng thượng có thể phái hàn hoàng kim giáp bảo vệ bọn họ, không biết hắn làm sao mà biết sẽ có chuyện như vậy. Ta nghĩ đây là ý tứ hoàng hậu. Chu Phong Lan tâm tuệ chất dù nàng ấy rất ít nói chuyện nhưng tâm tư vô cùng độc đáo. Trên xe ngược Phượng Lan giả tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm qua mệt nhọc tinh thần hiện tại còn không tốt hẳn. Nàng mới vừa sinh xong hài tử, mặc dù nhìn qua giống như đã khôi phục nhưng thật ra vẫn kém một chút hơn nữa nghĩ đến Bảo Nhi đã rời đi, trong lòng nhớ thương không dứt. Nam Cung Diệp ôm nàng, không nói chuyện Hoàng thượng cùng Chu Phong, chỉ chủ động nhắc tới Bảo Nhi. Lan Nhi có phải đã nhớ Bảo Nhi rồi hay không? Phượng Lan dạ mở mắt gật đầu, có chút lo nghĩ, không biết mấy người thiên bột thần có thể đem Bảo Nhi an toàn đưa đến Nhu Yên Đảo hay không? Yên tâm đi, chút năng lực ấy hắn vẫn phải có. Nam Công Diệp tin tưởng thiên bột thần nhất định sẽ lấy tính mạng bảo vệ Bảo Nhi. Chẳng qua là Bảo Nhi quá nhỏ yếu, không biết đưa đến lôi yên đảo, ra ra có thể chiếu cố thằng bé hay không? Con còn nhỏ mà đã phải nhận những thứ này. Giọng nói Phượng Lan già có chút nghẹn ngào. Nam Công Diệp đem nàng ôm thêm chặt một chút kế tiếp chúng ta ra roi thuốc ngựa rất nhanh liền chạy tới Định Châu rồi. Vừa về tới Định Châu, chúng ta sẽ đem Bảo Nhi đón trở lại. Được. Hai người quyết định nhắm mắt lại nghỉ ngơi, xe ngựa một đường hướng bắc cảnh định châu đi. Lộ trình kế tiếp an ổn hơn nhiều, mấy tên đồng tay thù biết có người ngầm bảo vệ bọn họ cho nên không dám động thù. Còn lại cũng chỉ là thổ phỉ sơn trại bình thường, muốn xuống núi cướp chút hàng, lại gặp phải những người này, cũng là xui xẻo đi, bị đánh đến hoa rơi nước chảy không nói, có khi còn vứt bỏ tánh mạng, dọa chạy về tận sơn trại. Nửa tháng sau, đội ngũ cuối cùng đến được định châu. Cửa thành cao lớn, dưới dư âm của hoàng hôn, lộ ra vẻ cũ kỹ loang lổ vừa nhìn đã thấy vô cùng thê lương. Phía trên tinh kỳ đã trở thành màu bạc phách đang lay động trong gió, vài binh sĩ tuần tra nhàn nhã đi lại di chuyển. Định Châu giống như một toa thành trầm lặng làm cho người ta vừa nhìn đã thấy vô vọng. Dân chúng hôi đầu thổ kiểm, mặt xám mày cho, vô cùng đói khát hơn nữa trong lòng lại không có tín niệm trông thấy nơi nơi đều là tình cảnh khốn cùng. Lúc này, trước cửa thành, quan viên Định Châu đã ra ngoài nghênh đón, tất cả từ lớn tới nhỏ đều xuống ngựa. Nam Công Diệp Vén dẻm xuống xe theo sau là Phượng Lan Dạ, ngẩn đầu nhìn toa thành trì cổ xưa này, khóe môi vẽ ra nụ cười đầy gượng ép. Định Châu ta tới rồi, chỉ cần 5 năm ta sẽ đem nơi này biến thành thiên đường, thành truyền kỳ trong mắt thế nhân. Quan viên đều lộ vẻ khó coi, địa phương nghèo túng thì có cái gì mà béo bở cho bọn họ, nên mỗi người đều xanh sao vàng vọt tựa như thiếu dinh dưỡng. Không thể so sánh với chút ít quan to hiền quý tại kinh thành, khó trách hiện tại quan viên trên kinh vừa nghe bị giáng trước đến Định Châu, mắt miệng đều hình chữ O. Mọi người khách sáo nói chuyện một hồi rồi lại lên xe ngựa Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ đi trước một đường chạy thẳng tới thành Định Châu. Bọn họ đã tới Định Châu một lần, tổng cộng có bốn con đường chính, đi hết một con phố liền trông thấy dãy phòng ốc thấp bé hai bên đường, đơn bạc trống trải càng tỏa ra cảm giác lạnh lẽo thê lương. Trong ngày đông, dân chúng đều mặc áo bông quần bông giữa trời gió lồng lộng, bất quá vừa nhìn thấy đoàn xe ngựa của Nam Công Diệp đi qua, rất nhiều người tụm lại một chỗ chỉ trỏ tựa hồ có chuyện gì đó, hơn nữa sắc mặt mỗi người đều có chút khủng hoảng. Phượng Lan giả kinh ngạc cao mày, không biết những người này làm sao vậy? nhấc lên màn xe gọi đinh đương tới đây, đi hỏi thăm một chút dân chúng đằng kia đang nói chuyện gì. Dạ chù tử. Đình đường lặng lẽ từ một bên xe ngựa nhảy xuống đi hỏi thăm tin tức mà đoàn xe thì vẫn đi thẳng như cũ chạy tới tòa phủ đệ tốt nhất ở gần quan nha, đó là phòng ốc ngũ Hoàng Huynh từng ở. Mặc dù không thể so sánh cùng kinh thành, bất quá cũng là dãy phòng tốt nhất nơi đây. chi phủ đại nhân đã sớm sai người dọn dẹp sạch sẽ, lại phái bà tử nha hoàn tới hầu hạ chỉ đợi vương ra đến. Phía trên phủ đệ biển hiệu rõ ràng khắc mấy chữ to, bắc cảnh vương phủ. Đối với người khác mà nói có lẽ là khổ sai, nhưng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ lại vô cùng thân thiết bởi vì nơi này cách nhu yên đảo rất gần, hắn coi như là đang trở lại cố hương của mẫu thân, sau này chỉ cần muốn vào đảo cũng chỉ mất một ngày liền đến nơi, thân nhân của bọn họ, Bảo Nhi cùng Gia Gia đều đang ở trên đảo. Hai người trở về vương phủ ý bảo những quan viên kia tự mình rời đi, bước vào trong phủ đệ nhìn khắp một lượt. Trong sân, mọi thứ đều khá mới, liếc nhìn cũng tạm được. Dù sao trong vương phủ cũng không có người dư thừa, không cần địa phương lớn như vậy. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ vừa ngồi vào chỗ của mình trong khách sảnh Đinh Đương sau đó liền vào tới, sắc mặt rất khó coi. Phượng Lan dạ kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện gì? Vương Phi, người biết những người đó nói gì không? Nói xong liếc vương ra một cái, Phượng Lan dạ liền biết chuyện này nhất định liên quan Nam Cung Diệp đang muốn để cho Đinh Đương chút nữa hãy nói. Ai biết Nam Cung Diệp cũng phát hiện thả ra chén trà trong tay, trầm giọng mở miệng nói. Vương gia ra lệnh, đinh đương nào dám không nói, chỉ đành phải chậm rãi mở miệng, dân chúng định châu lại dám nói vương gia khắc mẫu khắc thê chính là yêu nghiệt cho nên mới bị hoàng thượng đuổi đến định châu. Lời này vừa nói ra, nam công diệp sắc mặt trầm lạnh thoát cái khó coi, bàn tay to nắm chặt dùng sức đập bàn, đinh đương bị hù dọa vội quỳ xuống, nô thì đáng chết. Phượng Lan giả cũng đứng lên, dạo bước qua lại trong phòng khách. Không nghĩ tới bọn họ còn chưa tới định châu đã bị lưu truyền thành như vậy. Điều này nói rõ có người đang đối phó bọn họ, người kia là ai. Không ngờ tới đây lại gặp phải thật nhiều chuyện như vậy, vừa trừ bỏ Nam Sơn từ cùng Nam Đồng, hiện tại lại nhảy ra một người nữa, xem ra tối qua đồng thương thù cũng là do người này phái ra. Người đứng lên, đi xuống trước đi. Phượng Lan giả phất tay ý bảo đinh đương cùng vạn tinh đang đứng một bên lui xuống. Nguyệt Cần ở ngoài cứ coi chừng cũng chầm mặt, ngu dân chết thiệt lại dám bịa đặt sinh sự, phá hoại danh tiếng ra chờ xem hắn sẽ thu thập bọn họ như thế nào. Trong phòng khách Phượng Lan dạ đi tới trước mặt Nam Cung Diệp nhìn hắn trầm giọng mở miệng, Diệp xem ra sau lưng lại có người dở trò chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ừ, nhất định phải truy ra kẻ đáng chết này, bắt hắn bầm thây vạn đoạn dám hãm hại bồn vương như vậy. Nam Cung Diệp mắt lạnh âm ngao trên mũ quan tuấn Mỹ khoác lên hàn khí thật dày. Nếu bắt được người này tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn, dám làm ra loại chuyện bị ổi như vậy. Ta nghĩ lai lịch người này không nhỏ, có thể điều động cả đồng thương thù. Chúng ta có nên từ nhu yên đảo bí mật điều ra một vài nhóm người. Được, điểm này nam cung diệp tán thành gật đầu, đang lúc ấy thì Nguyệt Cần đi tới bẩm báo, ra thiên bột thần cùng Ngọc lưu Thần trở lại. Vừa nghe đến hai người này, ánh mắt phượng lan dạ liền sáng lên, nàng từ bấy lâu nay vẫn lo lắng bảo nhi, nên vội vàng phất tay, để cho bọn họ đi vào. Nguyệt Cần lui ra ngoài, thiên bột thần cùng Ngọc lưu Thần đi đến, thấy thiếu chủ Vương Phi không có chuyện gì, bọn họ mới buông tâm. Phượng Lan Dạ đi tới nhìn Thiên Bột Thần, Bảo Nhi có khỏe không? Xin Vương Phi yên tâm, tiểu trù tử rất tốt. Lão trù tử cao hứng vô cùng, vẫn luôn phụng bồi tiểu trù tử để Vương Phi có thể yên tâm xử lý mọi chuyện, đợi khi chua toàn sẽ đưa tiểu trù tử tới đây. Phượng Lan Dạ nghe Thiên Bột Thần nói, cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Nàng vẫn một lòng lo sợ Bảo Nhi có chuyện, bây giờ cũng may không có vấn đề gì. Hơn nữa hiếm khi ra ra cao hứng, cứ để Bảo Nhi theo ông một chút đi. Trước mắt, bọn họ còn phải diệt trừ sự tình bên trong định châu thành đã, không thể để cho Bảo Nhi lộ diện được. Vậy thì tốt ta an tâm rồi. Nam Cung Diệp thấy Lan Nhi như vậy, hắn cũng yên lòng, nhìn về Thiên Bột Thần cùng Ngọc lưu Thần hai người. Ngọc lưu Thần, người lập tức đến Nhu Yên Đảo tuyển chọn một nhóm người đưa đến đây. bổn Vương muốn dùng bọn họ, dạ thuộc hạ liền về đảo ngay. Ngọc lưu Thần ra ngoài, Thiên Bột Thần cũng thối lui đến ngoài cửa. Nam Công Diệp nhìn Phượng Lan dạ, "Ngồi xe mệt nhọc rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Tối nay mấy vị quan viên địa phương còn chuẩn bị yến tiệc đón gió a." Phượng Lan dạ gật đầu, bất quá trước mắt nàng còn muốn làm một chuyện nữa. "Nguyệt Cẩn, vào đây." Nguyệt Cần đi tới, Phượng Lan giả hai tay chắp sau lưng, gần từng chữ ra lệnh, lập tức báo cho Chi Phủ Định Châu, khắp nơi rán bố cáo, Phàm là người phá hoại danh tiếng Vương gia hay Vương Phi, một khi cha gia liền đáng 30 đại bản, đuổi khỏi Định Châu thành, chọn đời không cho phép trở về Định Châu. Dạ Vương Phi, Nguyệt Cần vừa nghe, trên mặt lộ giả ý cười. Đây chính là Vương Phi, làm việc mạnh mẽ vang dội. Đúng, những tên điêu dân này, có can đảm nói xấu, rõ ràng muốn chết. Nguyệt Cần chạy vội ra ngoài làm việc, bên trong phòng khách Nam Cung Diệp cười nhìn Lan Nhi, Lan Nhi thông tuệ, Lan Nhi quyết đoán, ngoan cường, trong tương lai định châu thành nhất định sẽ phát huy toàn diện. Hắn cho nàng toàn tâm tín nhiệm, như vậy nàng mới có thể thể hiện. Lan Nhi, đi nghỉ một lát thôi. Nam Cung Diệp ôm phượng Lan dạ đi tới nội thất cách phách. Ngoài cửa, hai nhà đầu đinh đương cùng vạn tinh đứng canh chừng, không để cho mấy vị bà tử nha hoàn quấy giày đến các chùa tử nghỉ ngơi. Buổi tối quan viên Định Châu quả nhiên thiết yến vì Bắc Cảnh Vương gia cùng Vương phi hai vị chủ tử đón gió Tây Trần. Lần này cùng Dĩ Vãng bất đồng, đây là đất phong của Bắc Cảnh Vương gia rồi, bọn họ giống như nô tài trong nhà họ, đồn rằng vị chủ tử này tính cách cổ quái, lãnh khốc vô tình, cho nên những người này đều cố gắng cẩn thận. Tuy nhiên mọi người trên yến tiệc dù dùng hết bản lãnh đi vuốt mông ngựa, Nam cung Diệp cùng Phượng Lan dạ đối với mấy lời thổi phồng xua định, hoàn toàn là bộ dáng có cũng được mà không có cũng chả sao an tĩnh dùng cơm. Cơm dùng xong, Phượng Lan dạ liền không nhanh không chậm mở miệng. "Định Châu thật sự là nghèo quá." Quan viên vừa nghe, liên tục gật đầu, ai nói không phải đâu. Vương phi xem như nói đến điểm quan trọng, Quan phủ chúng ta, ngân lượng triều đình gửi hàng năm đều không đủ, túng quẫn không nói, còn rất vất vả, may là chỗ này nghèo cũng không cần chiêu đãi người nào, bằng không thật muốn bán con gái đi mà thiết đãi. Vị quan này vừa nói xong liền đưa tới một trận tiếng cười, Phượng Lan dạ nhàn nhạt khiêu mi cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới chỉnh đốn Định Châu sao? Khiến mọi người trở nên giàu có và đông đúc các ngươi cũng sẽ sống khá giả một chút sao? Quan viên Định Châu vừa nghe bắc cảnh Vương Phi. Không khỏi nhìn nàng chằm chằm, chỉ cảm thấy vương phi này rất có chủ trương, mà vương gia cũng là bộ dạng tùy ý, liền cẩn thận hồi bầm. Thật ra thì định châu trước kia cũng không được như bây giờ đâu. Đây đều là sau khi thụy vương gia tới mới thay đổi được. Trước kia một thành chỉ có hai con đường chính, hiện tại biến thành bốn rồi, đông tây nam bắc mỗi phía một đường. Chẳng qua là thiếu lương thực tiền tài cho mọi người ăn no cũng là vấn đề, nên không có biện pháp làm nghề nghiệp gì cả. Hai bờ sông Sở Giang căn bản không phát triển được còn có một thành trì thông hướng khác đáng tiếc dọc theo đường đi toàn thổ phỉ nếu có lương thực hay gì cái khác được chở tới đây cũng đút không no những thổ phỉ kia. Quan viên nói ra khó xử trước mắt của Định Châu. Nam Công Diệp cùng Phượng Lan Giả khẽ nhíu mày. Phượng Lan Giả nghĩ một lát liền hiểu một chút. Như vậy đi từ ngày mai bắt đầu lấy danh nghĩa quan phủ chiêu mộ một nhóm thợ săn tiền thưởng Thợ săn tiền thưởng Danh từ này những quan viên kia chưa từng nghe qua cùng nhau nhìn về vương gia. Nam Cung Diệp cũng thấy mới lạ cùng những người đó nhìn về Phượng Lan Giả. Phượng Lan Giả trầm chập giải thích cái gì gọi là thợ săn tiền thưởng. Chính là thay quan gia làm việc chúng ta theo đầu người niêm yết giá cả. Thổ phỉ trên núi này, nếu bắt ra một người qua chứng nhận là người thật liền thưởng tiền bạc cho người bắt. nha như vậy sao? Mọi người hiểu được đều thấy biện pháp này không tệ. Nếu quả thật có tiền thưởng, thổ phỉ nhất định ít đi nhiều lắm. Bất quá khoản tiền này quan phủ còn chưa có, nhưng là chúng ta không có tiền a. Trước cứ lấy từ Bắc Cảnh Vương phủ chi, bất quá quan phủ phải ghi nợ, đến lúc có tiền trả là được. Phượng Lan dạ nói xong, mọi người đều trợn mắt mồm, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng không có mà trả lại. Đáng tiếc Phượng Lan dạ giống như biết ý nghĩ trong lòng họ, khóe môi cười một tiếng, thế nhưng yêu dị hàng vạn hàng nghìn Năm năm sau, định châu nhất định sẽ có biến hóa động trời. Đến lúc đó, quan phủ tất có tiền trả. Lúc này trong lòng mọi người cũng giấy lên một mảnh hy vọng, giống như năm năm sau thật sự có thể thấy bộ dạng định châu giàu có đông đúc không khỏi gật đầu lia lia nhìn vương phi. Như vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Chiêu mộ người mờ tiêu cục, ở nơi này trong một tháng mờ tiêu cục treo bảng quan phủ, đợi qua tháng này mới đưa vào sử dụng. Lập tức đem bố cáo dán ra ngoài. Dạ, dạ. Hà quan lập tức phái người đi làm, chi phủ vô cùng kích động, vương phi vừa ra hai chiều đã có được hưởng ứng, gọn gàng linh hoạt không giống thủy vương trước kia ôn nhuận nội liếm. Tử nghĩ xem, nếu có thợ săn tiền thưởng xuất hiện, thổ phi còn dám tùy tiện xuất hiện sao? Lúc này mở ra tiêu cục còn đề bảng quan phủ, nhất định sẽ có người theo. Đã có tiêu cục khẳng định có lương thực được vận chuyển tới, vậy bọn họ cũng không cần lo lắng nữa. Tốt chú ý này thật tốt quá. Chúng ta cùng kính Bắc Vương phi một chén. Mọi người uống cạn một chén rượu, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hồi vương phủ. Trong phòng, Nam Cung Diệp còn có chút bất khả tư nghị nhìn Phượng Lan Dạ, Lan Nhi, đầu óc của nàng thật thật là lợi hại, hoàn toàn không giống người khác, từ đâu mà có nhiều danh từ kỳ quái như vậy. Phượng Lan Dạ tới trước mặt Nam Cung Diệp, duỗi tay ôm hắn, từ từ mở miệng, "Diệp, nếu như ta cho chàng biết ta không phải là Vân Phượng công chúa mà đến từ một không gian khác trong tương lai, chàng sẽ tin chứ?" Nam cung dịp giật mình, sau đó khẽ chấp mắt gật gật đầu, ngũ quan tuấn mị nở một nụ cười hoa lệ. Hẳn là chỉ có địa phương kỳ lạ như vậy mới có thể làm ra một phong cách riêng như nàng. Ta thật sự có tài đức gì mới được gặp nàng A, nàng chính là lễ vật ông trời đưa ta. Phượng Lan dạ nghe lời của hắn, không nghĩ tới hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng nàng như vậy, cảm động ôm chặt hắn, ôn nhu mở miệng cảm ơn. Thật ra ta cũng muốn cảm tạ ông trời già để cho ta gặp được chàng A. Trong phòng im ắng, chỉ còn hoa đèn bạo động. Lúc trước chưa gặp hắn, nàng luôn sầu khổ, luôn bất lực cả sinh tử đều không quan tâm. Bởi vì biết trên đời không có người để ý nàng, nàng cũng không để ý người khác. Không nghĩ tới sau khi trọng sinh lại gặp được người yêu nàng, mà nàng cũng yêu người ấy, còn có cả bảo nhi. Hết thảy hết thảy nàng đều cảm tạ. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngọc Liêu Thần trở lại, bẩm báo nam cung diệp thiếu chủ, bây giờ con muốn gặp bọn họ hay không? Thật ra thì bên trong thành Định Châu bọn họ đã đặt người, nhưng nhiều như vậy tự nhiên tới bắc cảnh Vương Phù thì cũng không tốt. Nam Công Diệp gật đầu một cái, phất tay để cho Ngọc Liêu Thần lui ra ngoài, đi tới trước mặt Phượng Lan dạ cười mở miệng Lan Nhi, nàng ở lại trong Vương phủ nghĩ sắp tới phải chỉnh đốn Định Châu như thế nào. Ta đi xử lý chút chuyện bên ngoài, còn có kẻ giấu mặt kia từ giờ trở đi chúng ta một người chủ ngoài, đối phó người xấu, một người chủ trong, do nàng suy nghĩ cách phát triển của Định Châu trong tương lai. Được, Phượng Lan Dạ gật đầu, bất quá chưa quên dặn dò Nam Cung Diệp nhất định phải cẩn thận. Hoàng Kim Giáp đưa bọn họ vào thành rồi tự động rời đi, nhưng người nhu yên đảo so với Hoàng Kim Giáp cũng không kém cho nên có bọn họ Phượng Lan Dạ không lo lắng mấy. Nàng vẫn an tâm lập kế hoạch cho Định Châu thì quan trọng hơn. Đinh Đương, Vạn Tinh chúng ta thay quần áo, xuất phù đi dạo một chút. Dạ, Đinh Đương cùng Vạn Tinh đáp ứng. Đi ra ngoài ý bảo bà từ cầm tới hai bộ y phục thô cạch để thay từ cửa phủ phía sau lặng lẽ ra ngoài. Lúc này, các nàng cũng tầm thường y như người định châu, không làm người khác chú ý, đi ở trên đường cái, đánh giá trung quanh, chỉ thấy hôm qua dân chúng còn nghị luận dối rít hôm nay đã không dám nói gì, an phận thủ thường làm ăn. Xem ra việc phượng lan dạ để cho Nguyệt Cẩn Gián bố cáo đã có hiệu quả. Ba người từ từ đi cũng thấy rất nhiều người hướng phủ đệ bên kia chạy tới. Phượng Lan giả cũng theo dòng người hướng bên kia đi, nguyên lai like là trong phủ đệ đang chiêu mộ thợ săn tiền thưởng, còn cả chuyện mờ tiêu cục nữa quả nhiên có rất nhiều người tham gia. Trước cơ quan phủ chưa từng náo nhiệt như vậy, Phượng Lan dạ nhìn tất cả trước mắt biết việc chiêu mộ thợ săn tiền thưởng cùng mờ tiêu cục chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Một bước này mặc dù thành công, nhưng kế tiếp cho dù là lương thực vận chuyển đến đây, dân chúng sẽ lấy gì mà mua. Chầm chập một đường đi tới, bên đường phố tùy ý có thể thấy được rất nhiều dễ cỏ, nàng ngồi sổm xuống xem một chút không nghĩ tới lại là dược thảo trong đó còn có mấy loại vô cùng chân quý. Nếu mấy loại dược này đưa tới kinh đô, hẳn là rất đáng tiền. Nàng không khỏi nhớ tới bốn phía định châu có rất nhiều núi lớn, trên núi lại có rất nhiều dược thảo. Dân chúng hoàn toàn có thể hái thuốc bán lấy ngân lượng, sau đó dùng ngân lượng mua lương thực. Cứ như vậy, chẳng những là tiêu cục cả dân chúng cũng có thể sống tốt. Nghĩ tới đây, Phượng Lan dạ lập tức cao hứng cười lên, lòng tin 10 phần xoay người nhìn về Đinh Dương cùng Vạn Tinh. "Đinh Dương, ngươi cùng Vạn Tinh hai người đi theo ta cũng vài ngày rồi, bắt đầu từ bây giờ ta giao cho các ngươi một chuyện tốt." Vương Phi xin nói, Đinh Dương cùng Vạn Tinh liếc nhau, lại nhìn chủ tử. Phượng Lan dạ mím môi nhàn nhạt mở miệng, "Ta ra tiền vốn, hai người các ngươi ở Định Châu thành mở một cửa hàng chuyên thu mua dược thảo số lượng lớn." Núi non bốn phía định châu có rất nhiều dược thảo chờ thu đủ chúng ta để cho người của tiêu cục áp tải đến kinh thành đi đổi tiền. Người nghĩ xem đến lúc ấy nhất định kiếm được không ít bạc nha, ba người chúng ta chia đều. Các người thấy thế nào? Đây là chuyện vô cùng tốt. Đinh đương cùng vạn tinh hai người nhìn chủ tử cơ hồ có chút không dám tin tưởng, lầm bẩm mở miệng vương phi. Được rồi, trước tiên một người đi trên đường tìm cửa hàng đã ta sẽ xuất vốn. Cái gì cũng không cần nói. Hai tiểu nha đầu kích động gật đầu, vươn tay ôm lấy Phượng Lan giả cảm tạ vương phi, cảm tạ vương phi. Không có chuyện gì rồi, để cho người khác nhìn thấy lại chê cười. Phượng Lan giả cười mở miệng, đinh đương cùng vạn tinh mới buông tay ra. Ba người vừa đi dạo một vòng, trở về phủ, Phượng Lan giả phân phó tích đan chi trước ngân phiếu một vạn lượng trong phủ cho đinh đương đi tìm cửa hàng, sau đó dán bố cáo. Tin tức này thoáng cách truyền đi, rất nhiều dân chúng qua lại bàn tán, cả đầu đường cũng dâng lên hương phấn, rất nhiều người bình thường không có biện pháp kiếm tiền đều dối dít lên núi đào dược liệu. Còn có người hoài nghi, cho đến khi đinh đương thuê cửa hàng xong, có người đầu tiên bán dược liệu lĩnh một lượng bạc ra về, mới chân thật tin tưởng chuyện này. Nhà nhà người người cao hứng trở lại, phàm là người có chút sức khỏe, đều lũ lượt kéo nhau lên núi hết. Trong lúc nhất thời, định châu hiện ra không khí quang vinh hoan hỉ, náo nhiệt phồn hoa. Thợ săn tiền thưởng cũng tìm được 5 tên, quan phủ họa ra vài tên thổ phỉ trên mấy ngọn núi xung quanh, niêm ít đại đầu mục đáng giá bao nhiêu tiền, tiểu đầu mục giá bao nhiêu tiền mọi người dựa vào bản lĩnh chính mình mà kiếm tiền, chỉ cần đem đầu mang tới quan phủ là được. Trong nháy mắt thổ phỉ trên núi bàng hoàng an phận thủ thường hơn rất nhiều, có vài người nhát gan trực tiếp bỏ nghề. Người tiêu cục cũng đúng thời cơ mà sinh ra, mở tới vài tiêu cục dược liệu của phượng lan dạ là chuyến tiêu vận đầu tiên, tựa như mồi lửa châm lên sự phát triển sau này. phượng lan dạ còn phái hai thủ hạ nhu yên đảo làm tiêu sư cùng vạn tinh đi kinh thành giao dịch. một chuyến vào kinh dùng tất cả ngân lượng đổi thành lương thực bắt đầu mở tiệm gạo. cứ như vậy, chẳng những buôn bán lời không ít bạc còn làm thành tấm gương cho những thương nhân khác, khiến cho lòng tin mọi người lại tăng thêm. bắc cảnh vương phủ dưới đèn phượng lan dạ đang vẽ bản đồ phân bố định châu. Nam Công Diệp rửa mặt xong đi tới, ngồi vào bên cạnh nàng, cuối người xem, nhìn qua là từng dãy phòng ốc còn thiết kế cả đường xá, vừa mới lạ vừa kích thích Lan Nhi, đây là cái gì? Phượng Lan giả cười, giảng giải cho Nam Công Diệp, đây là bản mưu đồ xây dựng phân bộ đường xá ở Định Châu. Trong thành, trừ bốn con đường chính, dường như không có gì xây rộng hơn, Nam Thành đều là gạch mộc ta chuẩn bị đem Nam Thành xây thành khu buôn bán, tất cả đều là cửa hàng, đến lúc đó hoặc thuê, hoặc bán cũng sẽ kiếm được không ít bạc. Nam Công Diệp đưa tay cầm lên bản vẽ thiết kế vô cùng tốt bất kể là từ con đường hay là vị trí còn có phân bố chẳng qua là nhiều cửa hàng như vậy để làm gì đây. Không khỏi nổi lên nghi ngờ. Lan Nhi tuy trước mắt đã xuất hiện thợ săn tiền thưởng cùng tiêu cục dân chúng cũng có thể lên núi hái thuốc đổi bạc rồi. Nhưng là tạo nhiều cửa hàng như vậy người nào sẽ mướn a? Còn dược liệu kia đến một ngày hái hết rồi thì làm sao bây giờ. Phượng Lan dạ mím môi cười một tiếng, đưa tay lôi Nam Cung Diệp ngồi xuống, chàng ngồi xuống một chút ta có chuyện muốn nói với chàng. Đợi đến Nam Công Diệp ngồi xuống, nàng cẩn thận mở miệng, mấy ngày qua ta đã nghiên cứu thổ nhưỡng cùng nguồn nước ở Định Châu Thành. Chàng xem, dược liệu trên núi phát triển rất tốt, trong thành còn có một số loại hoa cỏ cũng rất tốt, cho nên tương lai Định Châu chính là trồng trọt dược liệu cùng hoa cỏ, đem dược liệu của chúng ta đi khắp thiên vận Hoàng Triều, hoa cỏ cũng lan ra cả nước đi. Đến lúc đó, nơi này chính là một cái thiên đường trốn nhân gian, đẹp như tranh như họa dân chúng cũng trải qua cuộc sống giàu có và náo nhiệt. Phượng Lan Dạ nói xong, cả người Nam Cung Diệp cũng sôi trào lên, đưa tay ôm Phượng Lan Dạ, nàng đừng quá mệt mỏi. Chúng ta nhất định sẽ phát triển Định Châu để trong thành là cả một mảnh phồn vinh. Hai người cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Đêm đã khuya, Nam Cung Diệp ôm nàng, hôn môi nàng, mấy ngày gần đây bọn họ quá bận, giờ hắn đã rất muốn nàng. Lan Nhi chúng ta nghỉ ngơi đi. Ừ, Phượng Lan dạ tâm biết rõ ràng ý tứ của hắn, gương mặt ửng đỏ, mặc dù sinh tiểu bảo Nhi, nhưng là nàng vẫn còn có chút e lệ, vùi đầu trước ngực Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp tà mị cười lên ôm nàng đi vào nội thất. Trong phòng, hai người chiến miên hôn, nhiệt khí từ từ tăng lên càng ngày càng nóng gương mặt phượng lan dạ ửng hồng, ánh mắt mờ mịt như si như say, mồ xương mê người, y phục cũng đã xuất ra hơn phân nửa. bên ngoài liền đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa. ngũ quan nam cung diệp tuấn mị lập tức đen lại, hỏa khí đằng đằng sông lên. ra bận rộn nhiều ngày như vậy, thân mật được đến thế là dễ dàng lắm sao? là ai khuê khoát dám phá hư đại sự của hắn? người nào? nam cung diệp tung mình xuống đất, thuận tay mặc lên một bộ y phục liền đi ra ngoài. Người còn chưa ra đã nghe giọng nói Nguyệt Cẩn vang lên, vương ra, đã xảy ra chuyện. Một gia đình định châu có đứa trẻ nửa đêm bị giết từ trạng quá thảm. Cái gì, Nam Công Diệp vén dèm lắc mình lao ra, đến Phượng Lan giả trong phòng cũng nghe thấy, sắc mặt không khỏi tối sầm tung mình xuống giường, sửa sang lại y phục chính mình. Lúc này đinh đương từ bên ngoài đi vào, hầu hạ nàng, nhỏ giọng nói thầm, vương phi, đã xảy ra chuyện. Phượng Lan dạ vội vàng tiêu sái đi ra ngoài, ngoài cửa Nam Công Diệp đã đi đến, nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, có người hạ độc thủ, lại động tới một hài tử. Bọn người ghê tởm này, ta đi ra ngoài một chuyến, ta cùng chàng đi, không cần, nàng nghỉ ngơi đi. Nam Công Diệp lắc đầu, Lan Nhi ban ngày đã vất vả chuyện định châu rồi, buổi tối lại phải lo chuyện này nữa chỉ sợ chịu không được cho nên để nàng nghỉ ngơi đi, sau này chuyện bên ngoài là hắn lo. Ta sẽ cẩn thận xử lý, bọn họ có người, trong tay ta cũng có người. Điểm này Phượng Lan giả cũng tin tưởng, mấy người nhu yên đảo cũng không phải ngồi không, cho dù có đồng thương thù cũng vô ích, được rồi. Vừa nói vừa đi tới, sửa sang lại, tốt y phục cho nam công diệp, nhìn hắn đi ra ngoài, xoay người lại đi vào gian phòng. Đình đường đi theo vào chủ tử, vậy người nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi sao? Phượng Lan Dạ khóe môi cười lạnh, chỉ sợ chưa chắc những người đó nửa đêm giết người, thứ nhất đáng hận, thứ hai còn có thể là kế điệu hổ ly sơn, muốn giết nàng sao. Thu thập một phen quần áo, ra lệnh đinh đương, đem đèn tắt đi. Giả, Vương Phi, bên trong gian phòng tối lại, đinh đương liền đại khái hiểu ra tình huống, cẩn thận đi tới bên người Phượng Lan giả, Phượng Lan giả cố ý mở miệng, đinh đương, người cũng lại đây nghỉ đi. Giả, Chù Từ, hai người ngồi trên giường không nhúc nhích bóng tối bao trùm. Thời gian chậm chậm đi qua, gần một khắc đồng hồ, lúc này, bỗng nhiên từ cửa sổ bay ra một tia mê hương. Phượng Lan dạ đưa tay lên che mũi đinh đương, chính nàng cũng cùng lúc đình chỉ hít thở. Đinh đương tính toán vươn tay che mũi Phượng Lan dạ hai người cứ như vậy che cho nhau. Người ngoài cửa dường như cho rằng thời gian đã đủ, đưa tay lên đẩy cửa ra, liền có mấy đạo thân ảnh vọt vào. Phượng Lan Dạ nhanh chóng phi thân, chui đàn cổ đặt bên giường không xa liền bị nàng cầm đến trên tay, hướng người cầm đầu bên kia ném, hạ thủ vừa nhanh vừa độc còn mang theo khí thế xét đánh không kịp bưng tay, một loạt động tác nhanh như chớp. Chỉ nghe người nọ ai nha một tiếng đã bị đánh bất tỉnh, mà lúc này cửa phòng mở bông ra. Mấy người từ bốn phía vọt vào cầm đầu chính là nam Cung diệp thân hình nhanh nhẹn mềm mại, một trưởng đánh ra hướng về phía mấy người đang lại gần Phượng Lan Dạ mà tấn công. Trong nháy mắt mấy người liền rứt mệnh trong tay hắn. Phượng Lan giả không khỏi la hoảng lên. Diệp chàng chưa đi à. Không đi. Ta hoài nghi bọn họ dùng kế điệu hổ ly sơn. Vừa nói vừa đưa tay lôi Phượng Lan Dạ vọt ra. Tiếng đánh nhau bên ngoài vẫn ẩm ý. Đến khi bọn họ xông ra liền thấy mấy thân ảnh màu vàng dưới ánh trăng. Chính là mấy tên đồng thương thủ nửa thân để trần nghiêm chỉnh đứng cách đó không xa cầm trong tay một chuôi thương nhắm ngay bọn họ. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Giả nhìn mấy người trước mắt có chút không giải thích được lãnh khốc tà lạnh mở miệng. Nói đi, vì sao lại nhiều lần tìm chúng ta phiền toái? Các người đến tụt cùng là người nào? Nam Cung Diệp nói xong, Phượng Lan Giả cũng nhìn những người đó. Bọn họ xem ra là người ngoại quốc cùng mình có ân oán gì chứ? Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ a, chẳng lẽ là bị người sai khiến? Đang suy nghĩ thì thấy đồng thương thủ bên kia từ từ tránh sang hai bên, hai cô gái đốt đèn lồng từ phía sau đi ra. Đó là hai tỷ nữ thanh lệ kiều diễm, đi tới trước mặt họ liền tách ra, từ sau các nàng lại xuất hiện một người. Người này xinh đẹp tựa thần tiên phi từ trên trời, tầng tầng lớp lớp mây mỏng uốn lượn thước tha, tóc đen như sương dùng một cành châm điểm hoàng mai xinh đẹp cuốn lên, tua cờ nhẹ lay động quyến rũ động lòng người. Bất quá, nữ nhân này cũng là người quen, từng bị nam công diệp hủy dung kiều lung hiện tại nhìn lại cô ta da thịt mềm mại đã không còn một chút dấu vết bị phá hoại một đôi hắc đồng hiện lên hàn khí âm ngao nhìn chằm chằm nam cung diệp cùng phượng lan dạ lương nhạt cười lên nam cung diệp ngày đó ngươi dám nhục nhã ta ta kiều lung đường đường là trưởng công chúa một nước lại bị ngươi hủy hoại dung mạo làm hại ta trở về bị huynh đệ tìm muội nhạo báng hôm nay ta nhất định phải báo mối thù này thì ra là kiều lung từ nhỏ đã xinh đẹp lộng lẫy, cộng thêm lại là hoàng thất trưởng công chúa, rất được hoàng thượng cùng hoàng hậu sủng ái, vô cùng vinh váo, luôn tự cảm thấy bản thân tài trí hơn người, phàm là nam tử tầm thường đều xem không vừa mắt. Một lần đi tề vương phủ ở Thiên vận hoàng triều, vốn cũng trả tính toán gì nhiều, không nghĩ tới lại thấy được nam công Diệp Thuyết sắc xuất trần, liền giật nảy mình, muốn gả cho hắn, không nghĩ tới bị nam nhân này phá hủy dung mạo. Mà khi cô ta lập tức hồi quốc lại phải nhận hết mọi cười nhạo Mấy tên hoàng tử bình thường cô không để vào mắt giờ cũng chẳng thèm ngó tới cô nữa. Phàm là địa phương cô đi qua đều bị người người châm chọc khinh bỉ. Cô ta làm sao có thể chịu được phần khuất nhục này, vì vậy ban đêm lén rời cung tìm được đại phu nổi danh Tây Phương chữa trị dung mạo. Thậm chí vì muốn có kỳ binh đồng thương thủ trong tay lão hoàng đế La Quốc cô ta không tiếc cả cho một lão nhân tuổi đã hơn 50 thành phi tử được sủng ái nhất. Nhớ lại La Hoàng đế mặc dù cưng chiều, lại không cho cô ta làm bậy tùy ý. Ba vạn đồng thương thủ trong tay cũng không cho cô ta động tới. Hôm tay trên tay cô sở dĩ có một nhóm đồng thương thủ là do mượn cớ mình phải về nước thăm người thân, lão hoàng đế kia không yên lòng mới có thể điều đến mấy trăm người hộ tống bảo vệ an toàn. Không nghĩ tới lúc trước vây công Nam cung Diệp trên đường lại bị mất gần trăm người. Tối nay cô ta cũng không tin trừ không xong Nam cung Diệp. Kiều Lung một thân sát khí, rõ ràng sắc mặt Kiều Diễm nhưng hết sức giữ tợn. Nam Cung Diệp tối nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ngày đó ngươi dám can đảm phá hủy mặt ta, làm hại ta bị tất cả huynh đệ tỷ muội cười nhạo, không thể không gả cho một nam nhân gần 50 tuổi. Kiều Lung đem tất cả trách cứ đều đổ lên trên đầu Nam Cung Diệp. Phượng Lan dạ trực tiếp nghe không nổi nữa, giận dữ chỉ vào Kiều Lung. Căn bản là một mình ngươi hạ tiện, chính ngươi muốn làm thiện nhân, có liên quan gì đến người khác? Gả cho một nam nhân 50 tuổi là người khác ép ngươi gả sao? Cuối cùng cũng do ngươi lòng giả quá hẹp hòi, đem tất cả chướng mắt đến trên đầu người khác. Hơn nữa, đứa trẻ bị giết ở Định Châu Thành cũng là tay chân ngươi làm có phải hay không? Phượng Lan giả quát lên, thanh đàn cổ trong tay liền bị nàng đường đường tránh tránh cầm lấy, chĩa thẳng vào Kiều Lung. Kiều Lung ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng, hai tay vừa thu lại vừa lui về sau một bước, đúng thì thế nào? Vốn là dụng kế điệu hổ ly sơn, trước hết giết người nữ nhân này để cho hắn đau lòng, không nghĩ tới hắn cũng thông minh nhìn ra chân tướng mà trở lại, đã thế thì cùng nhau chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt phất tay một cái, đồng thương thủ phía sau phi thân lên, nhắm trước mặt Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ đánh ra, nhanh như du long. Bất quá Nam Cung Diệp cũng không tiếp chiêu mà lui về phía sau một bước trầm giọng mở miệng lên. Chỉ thấy từ bốn phía bắc cảnh vương phủ sông lên vô số bóng người, lao thẳng tới đồng thương thủ. Những người này thường lui tới như ảo ảnh, vì người trên nhu yên đảo ai ai cũng là cao thủ, so với đồng thương thủ tự nhiên hơn hẳn một bậc. Đồng thương thủ từ trình thể mà nói, thì bài binh mở trận rất lợi hại, toàn đội tác chiến cũng là lợi hại vô cùng, nhưng chỉ trong giới hạn quân đội mà thôi. Nếu cùng cao thủ so sánh, tự nhiên là không thể bằng được. Nam cung Diệp cùng Phượng Lan Giả cũng không xuất thủ từ bên ngoài mắt lạnh quan sát. Một canh giờ qua đi, đồng thương thủ lục tục ngã xuống đất mà chết. Kiều lung vừa nhìn thấy trước mắt, sắc mặt càng khó coi thị huyết cắn răng rậm chân kêu to. Nam công diệp ngươi chờ đấy. Ta chưa trừ diệt ngươi tuyệt không từ bỏ. Tối nay giết một hải tử tối mai chính là 2, 3. Cứ chờ xem, chỉ cần ngươi chưa chết ta sẽ không thua tay lại. Giọng nói bén nhọn vông tay lên, đi. Tất nhiên không thể để toàn bộ đồng thương thủ từ trận bằng không lấy ai giúp cô. Thân hình chợt lóe lôi ra ngoài, trận chiến này tổn thất gần mười mấy người. Nam Công Diệp đưa tay lôi kéo Phượng Lan Dại nhìn hành lang đầy người nửa nằm nửa đứng, nhìn không rõ lắm, hắn trầm giọng mở miệng, được rồi, đều đi xuống đi. Dạ thiếu chủ, những người đó lôi xuống, Nam Công Diệp đem Phượng Lan Dạ đưa vào gian phòng, gọi thị vệ tiến vào, đem thi thể trong phòng lôi ra, lại sai người tới sửa sang mọi thứ. Từ từ trời cũng dần sáng, Nam Công Diệp đau lòng để Phượng Lan dạ nằm xuống, hắn đi xem một chút tình trạng hài từ bị giết. Được. Phượng Lan giả không muốn làm Nam Cung Diệp đau lòng nên lên tiếng nằm xuống ý bảo hắn cứ ra ngoài xử lý. Đợi đến hắn đi khỏi liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút suy nghĩ xem đối phó Kiều Lung như thế nào. Cô ta rời đi lần này chỉ sợ sẽ trốn thật kỹ. Hiện tại nhất định nên đem nữ nhân này bắt được bằng không e rằng còn hại đến rất nhiều tiểu hài từ. Nữ nhân kia âm hiểm như thế chuyện gì mà làm không được a? Nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ cho đến khi bị tiếng ổn đánh thức Không khỏi sắc mặt buồn bực gọi Đinh Đương vào Phía ngoài đã xảy ra chuyện gì Đinh Đương thật nhanh mở miệng Vương Phi có chuyện rồi Tại vì lời đồn đãi bừa bãi về mệnh hung của Vương ra Hiện tại cha mẹ của Hài Tử đã chết kia đem còn ôm đến ngoài Cửa Vương phủ náo loạn lên Rất nhiều dân chúng phụng bồi bọn họ quỳ gối phía ngoài Ánh mắt Phượng Lan dạ thoáng cai âm lãnh như băng Bọn ngu dân chết tiệt này Không được nhất định phải mau cha ra tung tích hiểu lung. Phượng Lan giả tung mình ngồi dậy thật nhanh khoác lên y phục. Sau đó cả đồ ăn sáng cũng không dùng. Liền dẫn đinh đương vọt ra đi. Trạch viện bắc cảnh vương phủ cũng không lớn. Đi một đoạn đường đã nghe được tiếng ồn ào phía ngoài truyền tới. Xin bắc cảnh vương ra đi đi. Chúng ta không cần hắn ở chỗ này. Để cho hắn đi. Để cho hắn đi. Tích quản ra dẫn người đứng trước cửa đại môn đóng lại. Thỉnh thoảng có tiếng đập đồ vang lên. Tích Đan vừa nhìn thấy Phượng Lan dạ tới đây, sắc mặt bối rối, "Vương phi, bạo dân nháo sự." Phượng Lan dạ khuôn mặt lương bạc, hàn khí bốn phía. "Đi, đem thị vệ của Vương phủ toàn bộ triệu tập lại, lập tức tới đây." "Dạ, Vương phi." Tích Đan biết Vương phi là một chủ tử lợi hại, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện tim của hắn liền chấn định, lập tức phân phó người đi triệu tập thị vệ. "Nơi này, Phượng Lan dạ bình tĩnh vung tay lên, mở cửa phủ. Bản thân ta muốn xem bọn họ có phải ngu ngốc hay không." Đây là đất phong của chúng ta, chẳng khác gì là chỗ của chúng ta, sao có thể để cho một đống điêu dân làm khó. Tích đan mặc dù nan giải nhưng nghe Vương Phi nói vậy chỉ đành phải đi mở cửa. Người ở phía ngoài vừa nghe động tĩnh liền dừng tay, ngó chừng đại môn. Tích đan sở có người xúc phạm tới Vương Phi, liền kính cần mở miệng, Vương Phi, người lùi lại một chút a đừng để bọn họ thương tổn đến người. Ta không sao, mở đi. Cửa vừa mở ra, Phượng Lan dạ dẫn đinh đương ra ngoài chỉ thấy cửa phủ một tầng người đông nghịt đang quỳ, có một phần binh tướng được quan phủ định châu xuất động chấn áp, đáng tiếc vô dụng những người đó vẫn như cũ quỳ thét. vừa thấy phượng lan dạ, bọn họ không khỏi lại khóc giống lên, nhưng cũng không dám động thủ ném đồ. bắc cảnh vương phi, ngài coi như thương hại cho chúng tiểu nhân đi, để cho bắc cảnh vương ra đi thôi. chúng ta không muốn hắn ở chỗ này, nếu hắn ở nữa chỉ sợ sẽ có tai nạn lớn hơn nữa đổ xuống. Một người nói xong, những người khác liên tục gật đầu, một gia đình quỳ gối phía trước lại càng khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Phụ nhân kia ôm một hài tử lớn chừng 10 tuổi, chỉ thấy sắc mặt hài tử như cho tàn, khóe môi còn vệt máu, chẳng những như vậy, phía trước y phục của hắn lại có một cái lỗ thủng to, rõ ràng là bị móc tim. Chính bởi vì như thế, những người này mới tin tưởng đây là quỷ thần truyền thuyết, tin chắc Bắc Cảnh Vương là người không tốt gọi đến quỷ quái linh tinh. Phượng Lan giả híp mắt hào quang kinh đàm quét qua mọi người, ngạo nghế đứng trước cửa phủ như một mảnh hoa thơm. Hương thắm vạn phần, nàng chậm rãi mở miệng. Đứa nhỏ này là bị người giết tại sao lại liên quan đến Bắc cảnh vương. Lời của nàng dứt, cha mẹ ôm đứa trẻ khóc lóc mở miệng, nhiều năm như vậy nơi này chưa từng phát sinh chuyện như vậy, nhưng chỉ khi vương gia vừa đến liền xảy ra chuyện này, chẳng lẽ hắn không phải là người không may sao vừa nghe đến có người nói diệp là người không may mắn sắc mặt phượng lan giả trong phút chốc một mảnh thâm đen trầm giọng mở miệng lớn mật can đảm phạm thượng như vậy sao định châu vẫn là đất phong của chúng ta biết cái gì gọi là đất phong không bổn vương phi nói cho các ngươi biết định châu này cũng là chỗ của chúng ta tại sao phải để cho vương gia đi mà không phải các ngươi đi đây rất tốt các ngươi đã cho vương gia không phải là người may mắn như vậy bổn vương phi có lý do lập tức đuổi các ngươi rời khỏi nơi này Phượng Lan giả thét lên ra lệnh tích đan bên cạnh lập tức đem chi phủ điều tới đây, chỉ cần nguyện ý rời đi định châu, lập tức đi, vĩnh viễn không cho phép bước vào định châu nửa bước. Phượng Lan giả dứt lời tất cả mọi người ngây dài. Bọn họ hoàn toàn kinh hãi, không nghĩ tới bắc cảnh vương phi trước mắt lại cường thế như vậy, trước mặt mọi người dám mạnh miệng đến thế. Hơn nữa nàng nói cũng không sai, định châu là đất phong, dĩ nhiên đã là của vương gia. Nếu bọn họ cho là điểm xấu, có thể đi, người ta cũng không giữ. Thiên hạ to lớn đều là vương thổ, giang sơn khắp thiên hạ đều là của hoàng gia cho nên bọn họ làm gì có lý do mà đòi đuổi đi người ta. Làm không tốt bị đuổi đi chính là bọn họ mới đúng. Lúc này có ít người sợ hãi, lặng lẽ đứng lên lui ra ngoài. Cuối cùng càng ngày càng ít mọi người gần đi cạn sạch. Ai biết lại có người nổi lên ác ý, đưa tay lên cô lấy một nắm lá vụn liền ném qua phượng lan giả. Phượng Lan dạ thân hình khẽ tránh thoát, con người sắc bén trông đi qua. Đây là một hán tử hơn 40 tuổi, lại dám can đảm gây chuyện. Tốt, mượn hắn khai đao, người đâu, bắt hắn lại cho ta." Thị vệ của Bắc Cảnh Vương phủ được hạ lệnh lập tức bay vào tiến lên, ép đến bên nam nhân kia. Lúc này người xung quanh đều nhìn Phượng Lan dạ. Phượng Lan dạ biết trước kia Ngũ Hoàng huynh ở chỗ này xây dựng nền chính trị nhân từ. Nhưng nàng sẽ không Chỗ này gió giữ bão hung, hơn nữa những người này tư tưởng ngu muội ngươi cùng bọn họ nói lý không thông được chỉ có làm cho người ta sợ, đó chính là quả đấm. Nghĩ tới đây, liền vung tay lên trầm giọng hạ mệnh lệnh. Dám phạm thượng sao, tốt, người tới, đánh 20 đại bản cho ta. Muốn những người này nghe lời, đầu tiên phải làm họ hiểu chỗ này là ai định đoạt. Từ đó mới có thể phát triển định châu tốt hơn, bằng không cứ để họ náo loạn lên như vậy thì còn nói phát triển gì nữa. Thị vệ đè xuống thân thể nam nhân kia trực tiếp đặt trên tảng đá bên ngoài vương phủ mà đánh. Đại bản vung lên, lập tức đánh cho ra chóc thịt bong. Người vây xem bị làm cho sợ đến một câu nói cũng nói không được. Cha mẹ đứa bé bị giết kia cũng bị dọa sợ. Cứ như vậy, Phượng Lan dạ còn không có tính toán bỏ qua cho nam nhân này, đánh xong phân phó thủ hạ người đâu, lập tức đem hắn đuổi ra khỏi định châu thành từ nay về sau không cho phép hắn vào định châu tiếng nói vừa dứt mấy người còn dư lại đã sớm bỏ dậy cả hai vị cha mẹ cũng bị làm cho sợ đến sắc mặt khiếp đảm tổ tông những người này đều là người định châu nếu có thể rời đi đã sớm đi ai còn coi trọng một địa phương nghèo như vậy mấy ngày nay vừa mới khấm khá hơn một chút lại bị đuổi đi ai nguyện ý a hai người mới vừa lui về sau phượng lan dạ lại gọi lên chờ một chút phụ nhân bị làm cho sợ đến hoa một tiếng khóc lớn bắc cảnh vương phi tha mạng a tha mạng a Chúng ta cũng là đau lòng như từ bị giết cho nên mới phải làm như thế, van cầu các ngươi tha chúng ta đi." Phượng Lan dạ đi tới, đau lòng nhìn phụ nhân kia chậm rãi mở miệng, "Thật ra thì bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính là con dân của chúng ta, tựa như con chúng ta, nhìn thấy xảy ra chuyện này, chúng ta chẳng lẽ không đau lòng sao?" Ác nhân ra mặt giết hại hải tử quan phủ bắt được hung thủ nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Phượng Lan dạ thấm thía mở miệng, cha mẹ kia lăng lăng nhìn nàng, trong lúc nhất thời xấu hổ không dứt, Phượng Lan dạ hướng Đinh đương kêu. "Đinh đương, lấy 50 lượng bạc lại đây." Đinh đương lập tức từ trong người móc ra 50 lượng bạc đưa tới tay Vương phi. Phượng Lan dạ đặt vào trong tay phụ nhân, đau lòng nói, "Trở về mua cho hài tử bộ quần áo, đem thằng bé chôn cất từ tế đi." Thấy y phục cũ nát trên người hài tử, Phượng Lan dạ càng thêm đau lòng, không nghĩ tới thằng bé không thể xem một ngày Định Châu thịnh vượng phồn hoa chết tiệt kiều lung nhất định sẽ không bỏ qua cô ta nữ nhân ghê tởm cảm tạ vương phi cảm tạ vương phi nên phạt cũng phạt rồi nên xoa dịu cũng xoa dịu rồi dân chúng vây xem bắt đầu tán thưởng bắc cảnh vương phi trước mắt chẳng những vóc người xinh đẹp còn là một chủ tử nhân hậu mọi người biết vậy thì không nói gì nữa rất nhanh tản đi phượng lan dạ xoay người vào trong vương phủ bỗng nhiên có người kêu lên chờ một chút Phượng Lan giả quay đầu chỉ thấy người đến là một phụ nhân hơn 30 tuổi, sắc mặt vàng vọt dùng khăn vải bao lấy đầu, hẳn là một sơn dã phụ nhân rất tầm thường. Bà ta vừa nhìn thấy Phượng Lan giả liền thương tâm quỳ xuống, thành khẩn mở miệng, vương phi, mời ngài bỏ qua cho nhân ra nhà ta đi, hắn tuyệt đối không phải cố ý, van cầu ngài. Người nói là, Phượng Lan giả không biết bà đang nói tới người nào, vẫn là liễu đan ra mặt nói thay. Vương Phi, bà ấy nói đại khái là hán từ lúc trước cầm nấm lá khô ném vào người. Vừa nghe đến là người kia, nhìn lại phụ nhân trước mắt quả thật cũng thấy khổ sở, bà khóc mở miệng. Là hắn không đúng, thật ra thì kể từ khi vương gia cùng vương Phi đến, liên tiếp làm vài sự kiện lại thiết lập tiêu cục lại lập ra thợ săn tiền thưởng, lại để cho dân chúng lên núi hái dược liệu đổi lại bạc ngài đều làm vì chúng ta. Cái đồ không biết tốt xấu kia lại dám mạo phạm vương Phi. Hắn đáng đời, chẳng qua tổ tông hắn cũng là người định châu, nếu lúc này rời đi, hắn làm sao sống nổi. Phụ nhân này khóc đến ruột gan đứt từng khúc, Phượng Lan dại nhìn bà, một tên đàn ông lại chẳng bằng một người phụ nữ, nếu phụ nhân này mở miệng câu tình rồi, tạm tha cho hắn một lần, huống chi nàng cũng chỉ muốn giết gà dọa khỉ, đã có hiệu quả là tốt rồi. Được nề mặt của ngươi, không ngờ tới một nam từ kiến thức chẳng bằng một vị phụ nhân như ngươi ngẩng đầu lên nhìn tích đan, phân phó người đuổi theo thị vệ vừa nãy, đem nam từ kia mang về. Dạ, Vương Phi, tích đan vội vàng phân phó thị vệ đuổi theo. Phượng Lan dạ nhìn phụ nhân kia, đỡ nàng dậy cũng có chút ít thương tiếc. Hơn nữa, nhìn phụ nhân này chẳng những biết đại thế cũng là có chút không ngoan, nói cho cùng bên trong định châu thành nàng thật đúng là đang cần một người am hiểu tình huống. Người tên là gì? Hương Thiền, ừ, không tệ, như vậy nếu bổn Vương Phi muốn người đến tiệm gạo làm trưởng quỹ, người có bằng lòng hay không? Hương Thiền không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, sững sờ. Đinh đương vội vàng giúp bà, Hương Thiền thì thì còn không tạ ơn Vương Phi. Tạ ơn Vương Phi, tạ ơn Vương Phi. Hương Thiền liên tục dập đầu. Lúc này, thị vệ đã đem người trở lại, hán từ kia vừa nhìn phụ nhân ở trước cửa dập đầu. Không khỏi có chút ảo não, đợi đến hắn bị ném xuống, cũng bất chấp cái mông đau đớn, liền trách bà, ngươi đi ra ngoài thật mất mặt xấu hổ. Phượng Lan giả trừng mắt liếc hắn một cái, một lão ra, đến phụ nhân cũng không bằng, còn dám nói lời như thế, trở về đi thôi. Nói xong xoay người đi vào, hương thiền dắt diếu lấy tướng công của mình trở về, một đường lại nhảy nói, hán từ cả kinh một chút, cuối cùng ảo não không dứt. Bắc cảnh vương phủ, Phượng Lan giả ngồi ở trong phòng khách từ sáng sớm tới giờ nàng còn chưa một ngụm nước canh đâu, đều nhanh chết đói. Trên bàn sớm bầy xong các thức đồ ăn sáng, Đinh đường đứng một bên chia thức ăn, người khác đều lui xuống. Phượng Lan giả cầm lấy chiếc đũa dùng đồ ăn sáng uống hai ngụm cháo loãng, vừa định cắp một chút đồ ăn trợt phát hiện chóp mũi chuyển đến một chút mùi vị cổ quái, không khỏi đem chiếc đũa ngửi, lông mày nhẹ giật. Đinh đường lập tức khẩn trương mở miệng, vương phi sao vậy? Phượng Lan dạ dơ tay ý bảo người đừng nói chuyện, sau đó ngoác tay gọi lại gần. Trên đũa có độc, A, đình đường sắc mặt trắng bệch, nếu không phải chủ tử trời xanh đối với độc nhạy cảm chỉ sợ giờ phút này đã bị hạ độc rồi, nghĩ tới đây quanh thân bao phủ lãnh ý ta lập tức đi thăm dò. Đừng động. Phượng Lan dạ thật nhanh nhíu mày, xem ra Kiều Lung đã an bài người đến bắc cảnh vương phủ tốt chuyện này thật đúng là quá tốt đang suy nghĩ, bỗng nhiên ngoài cửa một thân ảnh xông tới như gió lốc nam cung diệp một phen kéo phượng lan dạ, khẩn trương kiểm tra, "Lan nhi, nàng không sao chứ?" Phượng lan dạ lắc đầu, thật nhanh tiến sát tai nam cung diệp nói mấy câu. Nam cung diệp sắc mặt đại biến, đang muốn phát tác phượng lan dạ vội thấp giọng thở dài một tiếng, sau đó chỉ chỉ chiếc đũa cuối cùng áp vào lỗ tai hắn thì thầm: Nam Cung Diệp sắc mặt thay đổi mấy lần, lúc này Phượng Lan giả đè ép tay của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể đồng ý cuối cùng nhìn về Đinh Đương, có thể bắt đầu. Thì ra là nàng là để cho Đinh Đương cùng Nam Cung Diệp phụng bồi nàng diễn một hồi giả chết như vậy, Kiều Lung nhất định sẽ lộ diện, cô ta thấy đã thành công sẽ mừng rỡ như điên mà xuất hiện. Thắng lợi như vậy, không chạy ra mới là lạ. Đến lúc đó Nam Cung Diệp liền sai người bên ngoài bắt lại, tuyệt đối phải một lưới bắt hết mà Phượng Lan dạ sở dĩ làm như thế chính là không muốn để Kiều Lung thương tổn những hài tử vô tội kia nữa. Hôm nay xem đến đứa nhỏ đã chết kia, không khỏi nhớ tới Bảo Nhi, nàng thương Bảo Nhi cũng giống mấy vị cha mẹ kia, cho nên không hy vọng có bất cứ người nào gặp phải loại tình huống này, nên phải bắt được Kiều Lung. Đinh Dương vừa nhận được chủ tử chỉ thị liền thất kinh kêu lên: chủ tử, chủ tử làm sao vậy? người đâu xảy ra chuyện rồi? Bên ngoài một tiểu nha đầu cũng chạy vội vào. Phượng Lan giả tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp hướng hắn chớp chớp mắt nhỏ giọng mở miệng ôm ta vào phòng ngủ đi. Nam Cung Diệp khom lưng ôm lấy Phượng Lan giả trực tiếp đi vào phòng ngủ, sau đó trầm giọng ra lệnh Đinh Đương, mau đi tìm đại phu tới đây. Đinh Đương đáp một tiếng vọt ra, ngoài hành lang đứng đầy người, trong lúc nhất thời mọi người đều biết Vương Phi đã xảy ra chuyện, Vương ra mặt mũi xanh mét. Đình đường đi tìm đại phu rồi, Nam Cung Diệp đem Phượng Lan giả ôm vào trong phòng của bọn hắn, thấy không có người, nàng liền tung mình tìm một viên thuốc ăn vào. Tiểu nhà đầu phía sau tự nhiên không thấy được, chỉ thấy bộ dạng vương gia phẫn hận như muốn giết người, sợ hãi đứng ở cửa kêu lên. Tiểu vương phi đã xảy ra chuyện, tiểu vương phi đã xảy ra chuyện. Trong viện càng phát ra âm thanh hoảng loạn, Phượng Lan giả lập tức nằm thẳng trên bàn, phân phó Nam Cung Diệp. Mới vừa rồi ta ăn là thuốc giả chết nhớ, lúc đại phu thuyên bố ta đã chết chàng lập tức đeo khăn trắng, giả dạng một chút nếu ta phán đoán không nhầm thì tối nay kiều lung nhất định sẽ xuất hiện chàng bố trí thiên la địa võng nhất định phải bắt được cô ta. Nam Công Diệp trầm ổn gật đầu, nhưng là vừa nghĩ tới lan giả uống thuốc, biết rõ không có chuyện gì tâm vẫn bị làm cho sợ đến điên cuồng nhảy lên. Nàng không sao, không sao thật chứ, ta không sao, sáng sớm ngày mai ta sẽ tỉnh lại. Chỉ mong vương ra đến lúc đó bắt được Kiều Lung. Phượng Lan dạ nói đến đây, thuốc bắt đầu có tác dụng ngáp một cái, mí mắt nhắm nghiền dính lại, cuối cùng nằm thẳng ra trên giường, một chút hơi thở cũng không có. Lúc này thanh âm Nam Cung Diệp vang lên, đau đớn điên dại như lang sói. Lan nhi, Lan nhi, thật ra thì hắn một nửa là giả, một nửa là thật sự khủng hoảng bất an, cho nên mới gào giống lên. Đình đường lôi kéo một đại phu đi tới, đại phu lại gần, nhìn Nam Cung Diệp không dám nhích thêm một bước. Vị bắc cảnh vương gia này cũng không phải là dễ trêu đợi đến Nam Công Diệp đứng dậy mới dám đi tới bắt mạch, vừa chạm tới, sắc mặt liền thay đổi, vương gia, vương phi đã quy tiên. Cái gì, người nói cái gì, Nam Công Diệp một phen tóm lấy y phục đại phu gần như muốn giết hắn rồi. Đại phu bị làm cho sợ đến run rẩy không ngừng, vương gia, không liên quan tiểu nhân A, không liên quan đến tiểu nhân A, vương phi thật sự đã quy tiên. Trong phòng đinh đương phịch một tiếng quỷ xuống, vương phi A. Liền khóc lên, trước cửa tiểu nha đầu cũng quỷ xuống khóc lóc. Vương Phi không còn a Trong lúc nhất thời cả tòa vương phủ liền vang lên tiếng khóc thanh âm nam cung dịp gầm thét như sói lại vang lên. Ta không tin, ta không tin, Lan Nhi nhất định là bị hại. Cha, mau đi cha xét, lập tức cả tòa vương phủ liền động, cha người cha người, quản gia thu xếp đi mua cờ trắng treo đầy cả vương phủ, lại mua đến quan tài. Những người này không biết tin tức vương phi, khóc đến thương tâm một mảnh a Cả định châu đều đã biết, trong lúc nhất thời ai cũng không dám nói chuyện. Lúc trước vừa thấy vương phi xinh đẹp giường nào, lại là cỡ nào mạnh mẽ uy nghiêm, không nghĩ chỉ vài phút sau đã không còn. Nghe nói là bị người hại, đến tột cùng là ai hại nàng a? Bắc Cảnh Vương phủ lập nên linh đường, trong quan tài mộc màu đen là Bắc Cảnh Vương phi vẫn xinh đẹp hoàn hảo quan viên địa phương đều tới người người khuyên lơn bắc cảnh vương gia đừng quá bi thương nhưng khi nhìn bộ dạng vương gia thương tâm làm sao dừng lại được a nghe nói vợ chồng bọn họ rất ân ái mới vừa sinh hạ tiểu vương gia không nghĩ tới liền đi thật là thiên nhân vĩnh cách a trong lúc nhất thời cả tòa vương phủ đều buồn bã thảm thiết nửa đêm nam cung diệp còn canh giữ ở trước linh đường trong ngoài hành lang thị vệ mặc bạch y chia ra đứng ở hai bên Không khí khẽ sao động đột nhiên vút một tiếng, gió nổi lên ánh nến vụt tắt. Bỗng nhiên một đảo tiếng cười càn rỡ sông tới, vang rội trong bắc cảnh vương phủ. Theo tiếng cười kia rơi xuống đất, đồng loạt từ giữa không trông nhảy ra chính là đồng thương thủ, mà kiều lung từ phía sau bọn họ đi tới, nhìn Nam Công Diệp quỳ gối trong hành lang, đắc ý mở miệng. Nam Công Diệp ngày đó một khắc ngươi phạm ta. Hôm nay ta liền trả lại ngươi nỗi đau mất vợ kế tiếp ngươi còn có thể nhận được càng nhiều ta muốn mọi người đều biết đắc tội tới ta chắc chắc không có kết quả tốt. Kiều lung tiếng nói vừa dứt nam cung diệp chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài, nhìn những người ở trước mắt khóe môi nhẹ nhàng câu khởi. Kiều lung, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được sao? Kiều lung vừa nghe vậy, lui về phía sau một bước nhìn nam cung diệp. Mặc dù cô ta biết Nam công Diệp nhất định sẽ đặt mai phục nhưng nghĩ đến đã độc chết thê từ của hắn, hắn hẳn là thương tâm A, không tận mắt thấy bộ dạng đau lòng của hắn, cô ta sẽ không cam tâm, giống như một người muốn báo thù, đến cuối cùng nhất định phải tận mắt thấy người kia chết đi, như vậy mới có thể tìm được cảm giác thỏa mãn. Đây chính là nguyên nhân cô ta tại sao biết rõ hắn sẽ có mai phục mà còn đến đây, huống chi trong tay còn có hơn 300 đồng thương thủ, mặc dù thủ hạ Nam cung Diệp lợi hại cô ta cũng không cho là Nam cung Diệp có thể bắt được mình cho nên mới ngông cuồng như thế. Người nghĩ bắt được ta, nằm mơ đi, nàng nói xong, thân hình lui ra sau, quạt giấy trong tay phất lên, đồng thương thủ liền xông lên. Nam cung Diệp vung tay, người núp trong bóng tối toàn số lao ra thẳng hướng đồng tay súng. Mà Kiều Lung ở thời điểm người khác đánh nhau, lắc mình rời đi, đây cũng là khuya hôm trước cô ta tính toán kỹ lưỡng. Nhưng hôm nay Nam Công Diệp một lòng muốn bắt lại cho nên nhìn chằm chằm cô ta. Muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nam Công Diệp thân hình chợt lué nhanh như sao sẹt. Làn nhì đã phải giả chết như vậy, hắn sao có thể bỏ qua cho cô ta, nếu tối nay còn để à chạy thoát. Chỉ sợ cái đồ điên cuồng mất trí này sẽ nguy hại trầm trọng đến dân chúng định châu nam cung diệp thân thủ lợi hại bậc nào nháy mắt liền đến bên người kiều lung kiều lung hoảng hốt rút lui lôi tới một gã đồng thương thủ cản trở nam cung diệp súng trong tay đồng thương thủ chợt lóe một cái liền đâm tới nam cung diệp phất lên ống tay áo một trường như kình phong bão tố đánh tới đồng thương thủ liền bị văng ra ngoài kiều lung thấy tình huống trước mắt mới hậu chi hậu giác sợ hãi sớm biết đã không đến nhìn một phen náo nhiệt này Lúc này cũng bất chấp sợ trong đầu chỉ có một ý niệm nhất định phải chạy đi, nếu không rơi vào trong tay nam nhân này nhất định sẽ chết rất khó coi. Chiết phiến khẽ động liền tấn công tới, nam cung dịp sắc mặt âm ngao cả binh khí cũng không cần trực tiếp liền đón nhận kiều lung đánh lên. Đồng tay súng mặc dù muốn tới hỗ trợ đáng tiếc bị vây khốn rồi, nhất thời không thể trợ tay. Sau mấy chiêu, nam cung diệp lười cùng nữ nhân này liều mạng, sát khí trong nháy mắt dâng lên, kình phong bén nhọn tụ lại trong lòng bàn tay, thân hình lại càng nhanh như thiểm điện, một trường phóng qua thẳng đánh vào ngực Kiều Lung, đánh cho lồng ngực cô ta nóng lên nôn ra máu. Kiều Lung lập tức biết khó chạy thoát, lập tức chiết phiến vừa truyền liền hướng đỉnh đầu của mình đánh tới, chỉ mong chết đi nhẹ nhàng. Đáng tiếc cô ta mau, Nam Cung Diệp càng mau hơn một bước, đưa tay lên điểm huyệt khiến ả không thể động đậy, một khắc đồng hồ sau, tay hắn với lên tay Kiều Lung, chỉ nghe tiếng xương nứt gãy rắc rắc vang lên, cuối cùng cả xương chân cũng bị Nam Cung Diệp chặt đứt cả người không thể động đậy ngã nhào trên mặt đất. Nam Cung Diệp đưa tay lên giải huyệt đạo, trong đêm tối từng tiếng kêu đau triệt tim phổi vang lên. A a, lạnh lùng chí cực, Nam Cung Diệp vung tay lên ra lệnh thị vệ bên người áp giải cô ta đi thủ hạ kia động thủ nhấc Kiều Lung, hai người đi tới trước mặt đồng thương thủ, nhìn những người đó trầm giọng mở miệng dừng tay. Tất cả mọi người dừng lại. Nam Cung Diệp vung tay lên ý bảo người nhu yên đảo lui lại. Hắn gần từng chữ mở miệng. Kiều Lung đã bị bắt trở về nói cho La quốc vương. Nữ nhân này bụng dạ khó lường, làm hại Bắc cảnh vương phi của Thiên Vận Hoàng triều, bị chúng ta bắt xử trảm rồi. Nếu La quốc vương không phục, bảo ông ta phái sứ thần đến Thiên Vận Hoàng triều giao thiệp. Các người hẳn là không muốn tự tìm đường chết đi. Đồng thương thủ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng liếc qua kiều lung sớm đã ngất đi. Nữ nhân này không coi trọng mạng người, đồng thương thủ đã sớm chán ghét nàng, lúc này nghe Nam Công Diệp nói liền thu lại tay, đi. Tất cả mọi người rút lui, dưới bóng đêm ánh sáng mờ mịt dần tỏ, Nam Công Diệp vung tay lên nhìn đám người phía sau, đem cô ta giam lại trong coi nghiêm ngặt. Dạ, vương gia. Nguyệt Cần đi tới đem Kiều Lung giam lại, mà Đinh Đương lôi một người đi tới, trầm giọng mở miệng, "Vương gia chính là nha đầu này hạ độc thủ với Vương phi, nó được 200 lượng bạc từ Kiều Lung." Nha đầu bị bắt đã nói không ra lời, khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh. Nam Công Diệp vừa nhìn thấy liền phẫn hận không dứt, "Giam lại, ngày mai cùng Kiều Lung dạo phố, sau đó chém." Đinh Đường ý bảo người đi tới đem cô ta đi, nha đầu kia đầu lưỡi liếu lại, chỉ biết lẩm bẩm tự nói, "Ta không muốn chết, ta không muốn chết a." Đáng tiếc không ai để ý tới cô ta nữa. Kiều Lung bị bắt Nam Cung Diệp phân phó quản gia lập tức đem cờ trắng bỏ đi, lại để cho mấy người nhu yên đảo trở về, bọn họ trung thân ở trên đảo đều đã có gia đình có thân nhân. Thứ nhất bọn họ không quen cuộc sống phía ngoài, thứ hai không thể để cho người khác biết sự hiện hữu của bọn họ được. Trong lúc nhất thời cả vương phủ an tĩnh lại, đám người tích đan cũng biết vương phi căn bản không có chuyện gì tất cả chỉ vì muốn bắt Kiều Lung mà thôi ngày hôm sau trên đường cái định châu hai cỗ xe tù đi qua người bên đường phố liền biết ngay hai nữ nhân này nghĩ mưu hại bắc cảnh vương phi còn giết hài tử hôm trước mấy lời đồn cũng là bọn họ tản ra trong lúc nhất thời mọi người vẫn hận không dứt người ném rau người ném giày rách trứng thối không ngừng văng ra hai người trong lao đều mặt sám như cho tàn tay chân kiều lung đã gãy thống khổ không dứt hiện tại chỉ cầu lập tức chết đi Hai người này ở trên đường cái dạo một vòng, cuối cùng bị chém ở chợ, trong lúc nhất thời đại khoá nhân tâm, cũng làm cho tất cả người Định Châu đều hiểu. Bắc Cảnh Vương gia làm việc mạnh mẽ uy nghiêm, hoàn toàn khác với Thụy Vương. Trong khi Thụy Vương nhân từ, Bắc Cảnh Vương gia lại là người không dễ dàng tha thứ, trên là quan phủ, dưới là dân chúng địa phương, trong lòng đều rung lên một hồi chuông báo động. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu rèm cửa chiếu vào trong phòng. Trên giường, nữ nhân mặc áo ngủ màu trắng, say xưa rất nồng. Trước giường là một nam từ Tuấn Mỹ Thuyệt Luân, trên mặt bao phủ hào quang ôn nhu thường hòa tay đẹp như ngọc sứ nhẹ nắm tay nữ nhân con người thâm thúy không chớp mắt nhìn chăm chú người ta. Hình ảnh xinh đẹp này cỡ nào động lòng người, khiến cho đinh đương từ ngoài cửa đi tới cũng không nhẫn tâm đánh vỡ, lại lặng lẽ lui ra ngoài. Cho đến khi người trên giường từ từ nói mớ một câu, sau đó mở mắt vùng lên khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, ngọt ngào mở miệng, sớm diệp sớm, lan nhi, trái tim buộc chặt của nam công diệp lúc này mới rơi xuống, bàn tay to nhấc lên, liền ôm nàng vào trong ngực, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. phượng lan giả cong người trong lòng nam công diệp biết hắn lo lắng, hắn bất an, hắn khủng hoảng càng thêm ôn nhu mở miệng. sau này ta sẽ không vậy nữa. ừ, nam công diệp ôm nàng như cũ, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, phượng lan giả gắt gỏng mở miệng, diệp ta đói bụng. trong phòng lập tức vang lên tiếng cười. Nam Công Diệp nhấc nàng lên ôm lấy, đích thân mặc quần áo cho nàng xong xuôi, sau đó mới ôm người đi ra ngoài, Đinh Dương chuẩn bị đồ ăn sáng. Vương phi đói bụng, dạ, vương gia, Đinh Dương chạy vội đi ra ngoài, phân phó đi xuống, tất cả mọi người đều biết vương phi tỉnh, trong chớp mắt thanh âm hoan hỉ vui mừng không ngừng dâng lên. Hai ngày sau, bên trong tiểu lâu tốt nhất Định Châu có 72 bàn tiệc rượu. Tối nay, Bắc Cảnh Vương ra mời khách chẳng những bao gồm quan phủ, chính là Phú Hào Hương thân Định Châu cũng xuất tịch rồi, trong lúc nhất thời, cả gian phòng trang nhã ngập tràn tiếng định nọt lấy lòng. Tiệc rượu tiến hành được một nửa, Phượng Lan giả cầm mấy bản vẽ đi ra ngoài, phân tán đến trong tay mấy người để cho bọn họ thay phiên quan sát. Mọi người xem xong cùng nhau nhìn về Bắc Cảnh Vương phi, ai cũng biết vị Bắc Cảnh Vương phi này vô cùng túc trí đa mưu, văn võ song toàn, hơn nữa Bắc Cảnh Vương gia đang ở đây, không ai dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chẳng qua là không biết Bắc cảnh Vương Phi có ý gì. Phượng Lan giả không nhanh không chậm đứng lên. Đây là bản vẽ bồn Vương Phi đích thân lập ra, chính là quy hoạch trong tương lai 5 năm sắp tới. Ta chuẩn bị đem Định Châu xây dựng thành thị trường lớn nhất thiên vận về chợ hoa cùng dược liệu. Thổ nhưỡng Định Châu ta đã nghiên cứu qua thích hợp trồng dược liệu cùng hoa cỏ cho nên chúng ta muốn nhất trí phát triển phương diện này. Bản vẽ trong tay các vị là vị trí cửa hàng ở Nam Thành còn có vị trí trụ sở hoa cỏ, dược liệu. Mọi người đang ngồi đây đều là thương nhân, ta nghĩ không cần bổn vương phi nhiều lời, ai cũng biết trong đó lợi nhuận có bao nhiêu. Các ngươi hiện tại tiêu những đồ này cùng 5 năm sau tiêu, là giá tiền cách biệt đến long trời lỡ đất, ta nghĩ mọi người sẽ không ngu ngốc đâu." Bắc Cảnh Vương phi nói xong, mấy vị thương nhân đều thấy kinh hãi, không phải nói giá tiền, mà là nói tài hoa của Vương phi lần này thật quá kỳ diệu rồi. Chưa ai có thể xây dựng ra số lượng lớn như thế, nếu quả thật hình thành thị trường chợ hoa cùng dược liệu trở thành lớn nhất ở thiên vận, như vậy bắc cảnh tuyệt đối là vô cùng phồn hoa a Chỉ nghĩ thôi liền làm người ta nhiệt huyết sôi trào a Trước kia thương nhân hết đường xoay sở, lực bất tòng tâm đều muốn rời đi. Nhưng là tổ tông ở nơi này, bỏ không được phân tình cảm trong lòng, mà bây giờ có một cái cơ hội như vậy, ai nguyện ý bỏ qua chứ? Sau một fan thảo luận, mọi người liền động thủ đoạt những bản vẽ kia, sau đó lại vài hộ vài hộ thương lượng tiêu chỗ nào, lấy chỗ nào. Phượng Lan dạ vừa lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, đều không phải người ngu, giá tiền hiện tại cùng 5 năm sau sẽ giúp bọn họ kiếm bộn tiền, cớ sao không làm. Định châu dược liệu là nhiều nhất, những người này không phải là không biết trước kia chỉ thiếu một người đầu lĩnh mà thôi. Hiện tại cơ hội bày trước mắt, bọn họ sẽ không buông tha cho. Hơn nữa nàng nhận thức được tổ tông bọn họ là người nơi này, từ trong xương tất cả mọi người đều hy vọng thay đổi nghèo khó trước mắt. Nam Cung Diệp vươn tay ôm chặt Phượng Lan giả, Lan Nhi giúp hắn kiêu ngạo, giúp hắn tự hào. Quan viên Định Châu tất cả đều dùng ánh mắt ngạc nhiên cùng kính nể nhìn bắc cảnh Vương Phi thật sự là một nữ nhân truyền kỳ. Sáu năm thời gian qua rất nhanh, ánh mặt trời như nước dài khắp Định Châu Thành. Bên đường phố cửa hàng nhiều đếm không xuề, rất nhiều địa phương mới xây dựng, trước cửa vây nhiều loại hoa tỏa hương ngào ngạt. Giọng tiểu thương la hét náo nhiệt không tả xiết, xe ngựa một chiếc rồi một chiếc xuyên qua, phi thường náo nhiệt. Nhìn lại, chỉ thấy cả con đường như ngập trong biển hoa, không khí lan tràn hương thơm say lòng người, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Định Châu đã sáng tạo nên một truyền kỳ, chỉ dùng 6 năm đã trở thành thị trường chợ hoa cùng dược liệu lớn nhất thiên vận Hoàng Triều, rất nhiều người ngoại lai đến nơi đây phát triển, hơn nữa nhiều thương nhân hay lui tới, nên từ lâu tiệm trả đúng thời cơ mà sinh ra thanh lâu sở quán cũng lần lượt nhiều hơn. Năm đó có 4 con đường chính, hiện tại trở thành trái giao phải giao, đếm không xuể. Người đến người đi thanh âm náo nhiệt ngày càng lên cao. Bắc cảnh vương phủ chiếm hơn phân nửa con đường phố thanh phúc một nửa là mấy căn biệt thự Vương Phủ hiện tại là mới xây, chiếm diện tích rộng lớn, hành lang gấp khúc đếm không xuể, đền đài lầu các cây cỏ xanh tươi, phòng ốc giường cột chạm trổ. Nhìn lại thần thái trước mắt thị vệ cùng hạ nhân qua qua lại lại, bận rộn bầy biện một phen. Trước đại môn treo hai đèn lồng đỏ thẫm. hôm nay là sinh nhật Vương Phi 20 tuổi cả Vương Phủ là một mảnh vui mừng. Tuyển viện, Phượng Lan dạ đang cùng nhi Tử chơi đùa dưới ánh mặt trời thân ảnh nho nhỏ bầy da nhan sắc mê người, da trắng nõn không tì vết, lông mày hẹp dài tinh tế, mắt hơi sách phát sáng hữu thần, chỉ là bởi vì sinh non cho nên có vẻ hơi gầy, nhưng lại lộ ra một cỗ phong lưu cẩn thận, khóe môi vẽ ra nụ cười nhợt nhạt, ẩn ẩn, tà mị trí mạng Thằng nhóc này, đi đến chỗ nào liền câu hồn người khác? Mặc dù không thể luyện võ công nhưng lại theo mẫu thân tập độc thuật còn đi theo tổ gia gia tập huyền môn thuật. Thời điểm Tổ Gia Gia qua đời, hết thảy trên Nhu Yên Đảo không giao cho Nam Cung Diệp, không giao cho Phượng Lan dạ mà là giao cho tên tiểu tử này, nói cho cùng, hắn mới là chủ tử chân chính của Nhu Yên Đảo A. Hắn và Tổ Gia Gia giống nhau, không có võ công, nhưng không có nghĩa là hắn yếu, ngược lại càng lộ ra một tầng bí hiểm. Mẫu thân, mẫu thân, người nhìn đây là long hồn trận ta sáng tạo A, người thấy thế nào? Phượng Lan dạ đi tới ôm con nhìn trên mặt đất long hồn trận là dùng đá vụn cùng cành khô tạm thời vẽ ra Bảo Nhi tuy còn nhỏ tuổi chẳng những khôn khéo biết điều Hơn nữa đối với trận pháp cùng kỳ môn huyền thuật có tài năng trời phú Khó trách thằng bé rất được tổ ra ra yêu thích Ừ, rất lợi hại, Bảo Nhi thật là lợi hại a Trong 6 năm, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ đem tất cả yêu thương đều cho Bảo Nhi Vì cảm thấy thẹn với hắn, làm hại hắn không thể tập võ Đây là tiếc nuối trong lòng bọn họ Chính vì thế cho nên bọn họ vẫn không sinh con thêm, chỉ có một mình Bảo Nhi, đem tất cả yêu thương đều cho Bảo Nhi. Tả mẫu thân, Bảo Nhi bá một tiếng hôn Phượng Lan giả một ngụm, vươn tay ôm cổ mẫu thân. Hình ảnh mẫu tử hai người thân mật khiến cho hạ nhân cách đó không xa nở nụ cười. Mẫu thân, Bảo Nhi có thể cùng người nói một chuyện không? Chỉ cần là tiểu Bảo Nhi mở miệng nói chuyện, mẫu thân nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên Phượng Lan dạ gật đầu, được a Bảo Nhi muốn nói cái gì? mẫu thân sinh tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội cho bảo nhi à không nghĩ tới bảo nhi lại nhắc tới đề tài này phượng lan giả vươn tay ôm nhi tử trong lòng tràn đầy cảm động tiểu bảo nhi của nàng thật sự khôn khéo biết điều phía đầu của con đường u tối hai nha đầu đinh đương cùng vạn tinh đi tới một người cười nhẹ nhàng mở miệng vương phi tiểu vương gia khách nhân đều qua cửa rồi không đi chiêu đãi mà còn trốn ở chỗ này chơi sao Phượng Lan dạ vừa nghe thả Bảo Nhi xuống, đứng lên, nóng lòng hỏi ai tới ai tới rồi. An Vương phi cùng công chúa, còn có hoàng hậu cũng tới. A, các nàng đều tới. Phượng Lan dạ sững sốt một chút, vốn là vụ Tiễn gửi thư nói thời điểm sinh nhật 20 tuổi của nàng sẽ mang nữ nhi nam Cung liên khê đến thăm, ai biết Văn Thường cùng hoàng hậu cũng tới, không khỏi kích động lên. Bảo Nhi, đi cùng mẫu thân đi gặp khách ta. Tốt mẫu thân, chúng ta đi, không phải Khê nhi muội muội tới rồi sao? Bảo Nhi đi chơi với muội ấy, tiểu Bảo Nhi như đại nhân đầu lĩnh đi ở phía trước ra ngoài, ba người đằng sau đồng thời nở nụ cười, cũng đi theo cước bộ thằng bé, rất nhanh liền nghe được thanh âm vang lên ở phía trước. Một nhóm người đi tới, trong đó còn có giọng nói ấm áp mềm mại của hai, ba đứa bé vang lên. Phượng Lan dạ dừng lại, nhìn người đối diện, vụ tiễn, văn tường, Chu phong, thật sự là các nàng. Trong mắt thoáng cái đầy tràn nước, lại một chữ cũng không nói ra được. Vụ tiễn vượt lên đầu một bước đi tới, nhìn Phượng Lan Dạ muội muội không nhận ra tỷ tỷ sao. Tỷ tỷ, Phượng Lan Dạ đi tới ôm lấy vụ tiễn. Sáu năm không gặp các nàng vẫn vậy, chẳng qua là thành thục mà quyến rũ hơn thôi. Không nghĩ tới sáu năm trôi qua nhanh như vậy, các nàng lại lần nữa gặp nhau. Văn tường ở phía sau vụ tiễn, thấy các nàng hai người ôm thật chặt, không khỏi vỗ vỗ vụ tiễn vai, đến phiên ta cùng thất hoàng tẩu rồi, hai người các người ôm quá lâu. Phượng Lan giả cùng vụ tiễn biết ý buông ra, nhìn về Văn Thường. Hiện tại Văn Thường hoàn toàn không giống trước đây, thành thục quyến rũ hơn nhiều lắm, đưa tay lên ôm Phượng Lan giả cười híp mắt dán tại lỗ tai của nàng cắn răng, người cái đồ lưu manh, thì ra người chính là thất hoàng tẩu A, làm hại ta tự mình xấu mặt. Phượng Lan giả không nghĩ tới nàng ấy biết rồi, lập tức cười lên, vỗ lưng, Văn Thường, người xinh đẹp nhiều, càng ngày càng kiều mị rồi. Thật sao, thật sao. Văn tường lập tức buông ra Phượng Lan dạ vuốt mặt của mình. Phượng Lan dạ mím môi cười lên, còn tưởng rằng tính tình nàng ấy đã đổi rồi, xem ra cũng chỉ hơn một chút, ha ha nở nụ cười. Ngươi liêu manh, Văn tường cong miệng. Lúc này Phượng Lan dạ nhìn về Chu Phong, nàng không nghĩ Chu Phong sẽ đến. Sáu năm không gặp Chu Phong không còn là Chu Phong năm đó nữa. Trên mặt nàng ấy đã có được hạnh phúc, cũng nghe nói hoàng thượng là vô cùng sủng ái, sau khi nàng ấy sinh nhi tử đã đem hai phi tần trong cung ban thưởng ra ngoài. Hiện tại hậu cung cũng chỉ có Chu Phong một người cùng hoàng thượng rất ân ái. Hoàng Tẩu, hoàng hậu vẫn yên lặng thanh tao lịch sự, thấy Phượng Lan dạ cười gật đầu chủ động đưa tay ôm nàng. Lẳng lặng ở bên tai Phượng Lan dạ nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ngươi lúc trước đã làm nhiều thứ cho ta như vậy. Ta rất hạnh phúc." Nàng tới nơi này là muốn chính miệng nói với hoàng muội một tiếng cảm ơn, may là muội ấy gửi thư, muốn nàng vì thiên vận giang sơn mà bỏ qua một chút cái gọi là tự ái, vì vậy nàng cũng chủ động đổi lấy, không những làm thiên vận an giật còn có được hạnh phúc của bản thân. Nơi này mấy người phụ nhân vừa ôm vừa cười vô cùng hoan hỉ, phía sau, ba nam từ mị lực thành thục không giảm so với năm đó đã sớm hào sảng cười mở miệng, đi thôi, chúng ta tới chính sảnh nói chuyện nơi này tặng cho các nàng đi. Phượng Lan giả trông đi qua thấy Hoàng thượng Nam cung Duệ cũng đã tới, bên cạnh hắn còn có An vương Nam cung quân, nhưng không thấy được Tây Môn Vân. Phượng Lan giả không nhịn được mở miệng hỏi thăm Tây Môn tướng quân đâu. Văn Tường cười tiếp lời, "Đừng nói nữa, bọn người Nam Phương lại đánh tới rồi, hắn đi biên giới, cho nên chỉ có ta tới đây thôi." Hai người đang nói chuyện, chợt nghe một giọng nói non nớt nho nhỏ vang lên ta tên là nam cung liên khê đây là biểu muội tây môn tuyết đây là biểu đệ nam cung văn trinh còn ngươi mấy người lớn cùng trông qua chỉ thấy nam cung liên khê bộ dáng tiểu đại nhân hướng phía tiểu bảo nhi giới thiệu sau đó ba người cùng nhau nhìn nam cung dực bảo tiểu bảo nhi khẽ mỉm cười ba tiểu gia hòa kia đều mây ngẩn nhìn hắn thật lâu không đáp lời chỉ nghe giọng nói tiểu bảo nhi vang lên ta là nam cung dực bảo mẫu thân gọi ta tiểu bảo nhi xin chỉ giáo nhiều hơn tương đối thân sĩ lễ phép, chẳng những ba hài từ kia, người lớn thấy vậy trong mắt cũng ứa ra tia lửa, văn tường lao ra đầu tiên ôm cổ tiểu bảo nhi hôn một cái. Tiểu bảo nhi, đây chính là tiểu bảo nhi sao? Quá tuấn rồi, lớn lên tuyệt đối so với thất hoàng huynh còn muốn tuấn A. Để cho ta nhìn một cái, làm sao có hài từ cao cường như vậy đây? Văn tường đang nói chuyện, nữ nhi tây môn tuyết phía sau mất hứng, lập tức xông qua đoạt lấy tiểu bảo nhi trong tay mẫu thân, hướng về phía văn tường kêu lên. Mẫu thân, người có phụ thân để hôn rồi Tiểu Bảo Nhi để lại cho Tuyết Nhi. Nàng nói xong, hai mắt hồng qua nguy hiểm ngó trường Tiểu Bảo Nhi, mặt liền đưa lại. Hàng lông mày dài thanh mảnh của nam cung rực bảo cao lên, liền tránh ra, hắn cũng không thích Tiểu Nữ sinh nha, bộ dạng bình thường, còn hung dữ như vậy nữa. Hắn cũng không thích bị hôn, lúc trước do không chú ý mới bị người lớn hôn, có thể hôn hắn chỉ có mẫu thân nha. Tiểu Bảo Nhi, hôn một cái nha, hôn một chút thôi. Tây môn tuyết không có hôn được liền ở một bên này nỉ, văn thường chỉ cảm thấy thể diện bị vứt xuống nền nhà, liền nhìn nữ nhi tây môn tuyết làm sao ngươi lại như vậy. Tây môn tuyết vừa nghe văn thường nói biết là bị cản trở rồi, nên hai tay trái phải quàng trước ngực nhìn phía mẫu thân tại sao người có thể cùng phụ thân chơi hôn nhẹ ta không thể cùng tiểu bảo nhi chơi hôn nhẹ tiểu bảo nhi so sánh với phụ thân thì tuấn hơn nhiều. Lời của tây môn tuyết vừa rơi xuống. Văn tường giờ khóc giờ cười, phía sau đồng thời vang lên rất nhiều tiếng cười. Vụ tiễn lại càng cười đến thở không ra hơi. Chỉ vào Văn tường, người không có đứng đắn, xem đi, hiện tại báo ưng tới rồi nha. Văn tường vẻ mặt ửng hồng, hướng nữ nhi Tây môn tuyết dọa coi chừng phụ thân ngươi đánh mông nhỏ của ngươi. Phụ thân không có ở đây, nơi này do ta quyết định, ta muốn cùng tiểu bảo nhi tự định chung thân. Tây môn tuyết vừa nói xong, một lần nữa để cho mọi người bị một trận cười, Phượng Lan giả cũng nhịn không được nữa cười lên tuyết nhi thật là có chút bản tính của mẹ nàng. Ba người cùng nhau cười nhìn văn tường, một đám người lớn chỉ lo cười ai biết tiểu bảo nhi lời nói trong trẻo vang lên tiểu bảo nhi không cùng ngươi tự định chung thân. Cái này làm tất cả mọi người nhìn tiểu bảo nhi tây môn tuyết thì đâu chịu như vậy, liền quấn tiểu bảo nhi tại sao ta không đẹp sao? Hay là không đủ xinh đẹp tại sao không tại sao không? Nhà đầu này vừa nghe tiểu bảo nhi không đồng ý, vẫy dụ ăn vạ, ngồi vào trên mặt đất khóc lên, giống như lúc món đồ mà nàng thích nhưng không được cũng không cần hỏi nguyên nhân. Văn tường vừa nhìn nữ nhi như vậy, mới mặc kệ nàng, đáng đời. Nam công liên khê đi đến đỡ tây môn tuyết, tuyết nhi, nam nữ đính hôn, phải chờ trưởng thành mới có thể nói. Tiểu bảo nhi đang phiền não, vừa nghe lời nói của liên lập tức gật đầu, đúng, đúng, chờ trưởng thành rồi hãy nói. Tây môn tuyết nhấp nháy mắt, nước mắt còn chưa rơi xuống, bỗng nghe thấy lời của bọn hắn, cũng không nhúc nhích nhìn các nàng, cuối cùng đồng ý đứng lên, nhưng đúng lúc này nam cung văn chinh tiến tới bên cạnh nàng, hảo tâm mở miệng, biểu muội tiểu bảo nhi không cùng ngươi định chung thân ta và ngươi định. Tây môn tuyết vốn là tâm tình không tốt, vừa nghe lời nói của tiểu thái tử giận, bóp một cái quăng cho hắn một bạt tay, người nào cùng ngươi định ta muốn chờ tiểu bảo nhi lớn lên không nghĩ tới Tây Môn Tuyết lại đánh thái tử, sắc mặt Văn Thường liền thay đổi, muốn xông qua dạy dỗ nữ nhi, nhưng Chu Phong đã tức thời ngăn trở, tiểu hài tử biết cái gì, chơi đùa thường như thế, ngươi dạy nàng cái gì. Phượng Lan giả nhìn trước mắt hết thảy, gật đầu đồng ý, nếu quả thật như vậy, sau này còn ai dám cùng thái tử chơi a, nàng cười nhìn về người bên cạnh đi thôi, đi vào Hàn Huyên tiếp. Phượng Lan giả chào hỏi xong, lại nhìn hướng Tiểu Bảo Nhi, "Bảo Nhi, chào hỏi tiểu bằng hữu đó." Dạ tiểu bảo nhi gật đầu kêu gọi mọi người cùng nhau đi vào trong, mặc dù không thích thuyết biểu muội, nhưng liên khê biểu muội rất tốt nên cả đám đi vào. Bỗng nhiên cách đó không xa vang lên tiếng bước chân thanh âm quản gia vang lên. Vương Phi, Vương Phi, lại có khách tới. Phượng Lan dạ vừa nghe liền biết đó là khách nhân trọng yếu, khách nhân tầm thường tích đan căn bản không thể nào tới xin chỉ thị nàng nên lập tức kêu gọi đinh đương tới đây dẫn đám người hoàng hậu đi ra sau. Còn mình thì xoay người đến phía trước đón tiếp khách nhân, vừa tới cửa liền thấy người đi tới, không phải là Thủy Ninh lại là người phương nào, không khỏi cười mở miệng. Thủy Nhi, Thủy Ninh cùng 6 năm trước vẫn giống nhau, vẫn Thủy linh khả ái như cũ, thậm chí so với trước kia còn xuất sắc hơn, có thêm nhiều vẻ kiều diễm, xem ra Âu Dương giật đem nàng nuôi rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, màu da trắng mịn, khả ái động lòng người. Phượng Lan giả chạy thẳng đến nàng, mà nàng đã sớm nhào tới đây ôm cổ Phượng Lan giả làm nũng tì tì tì tì ta nhớ người lắm, người A vẫn giống như trước không chịu lớn thật không biết làm như thế nào để làm hoàng hậu. Hai năm trước Âu Dương giật lên ngôi thành hoàng đế lâm phong quốc cho nên Thủy Ninh chính là quốc mẫu lâm phong quốc không nghĩ tới nhà đầu này vẫn giống như trước đây chưa trưởng thành, nàng vươn tay xoa nhẹ tóc của nàng ấy ôn nhu mở miệng. Lúc này phía sau các nàng có âm hưởng một giọng nói nho nhỏ. Phụ hoàng tại sao mẫu hậu ở trong cung không giống với ở đây? trong cung nàng rất hung dự hiện tại thật đáng yêu a thanh âm non nớt nho nhỏ kia chính là từ phía tay Âu Dương giật vọng lại Phượng Lan dạ ngừng đầu lên trông qua chỉ thấy trong tay Âu Dương giật ôm một tiểu nha đầu thủy linh khả ái ánh mắt rất lớn trải lấy hai búi tóc công chúa trên búi tóc cắm mấy đoá châm hoa trang sức đơn giản nhưng hết sức khả ái cùng thủy ninh giống như là một cái khuôn mẫu đúc ra vậy lúc này nàng mở to mắt vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn mẫu thân hiện tại thật đáng yêu a ở nhà thật hung dữ phụ hoàng thường xuyên bị giáo huấn cái gì này thật có bản lãnh nga trong lòng nho nhỏ của Âu Dương Tĩnh suy nghĩ liền há miệng ra hướng về phía Phượng Lan Dạ triển khai một nụ cười thật tươi chào gì ta tên là Âu Dương Tĩnh gì thật là lợi hại a Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt không hiểu bất quá đứa nhỏ này cũng thật là khả ái thả Thủy Ninh ra nàng cười híp mắt nhìn Âu Dương Tĩnh tiểu tĩnh rất khả ái a Nàng nói xong nhìn về phía Âu Dương giật, Âu Dương giật nhìn thấy ánh mắt phượng lan dạ liền nhớ đến chuyện ban đầu, hơi có chút không được tự nhiên, bất qua đáy mắt cũng hiện lên tán thưởng, nữ nhân này thật không tầm thường, ban đầu hắn là thật lòng muốn kết hôn với nàng, xem một chút hiện tại định châu bị nàng sửa trị đẹp như thiên đường, khắp mọi mặt đều rất tốt, cũng biết ban đầu mình rất có tuệ nhãn, chẳng qua không nghĩ tới cuối cùng lại cưới Thủy Nhi, Thủy Nhi mặc dù hung dữ, bất quá hắn tự hồ chịu bộ dạng này của nàng. Ta nên gọi ngươi là Hoàng thượng Lâm Phong Quốc, hay gọi ngươi là muội Phu đây? Phượng Lan giả cũng rất là tự nhiên, mở miệng đặt câu hỏi, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, một giọng nói đương nhiên vang lên, tất nhiên là gọi Âu Dương giật rồi, cũng đều là lão bằng hữu có phải hay không? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Nam Cung Diệp vang lên, hắn vươn ra một cái tay nắm cả Phượng Lan giả, nhìn về phía Âu Dương giật đối diện, Âu Dương giật cũng không có tức giận. Nam Cung huynh hay là không nên khách khí như vậy. Hai nam nhân mâu quang đối trọi trực tiếp làm một trận chém giết, sau đó đồng thời nở nụ cười, nam cung diệp mở miệng mời vào đi. Lúc này Âu Dương Tĩnh nhìn hài từ tuấn Mỹ vừa đến ở đối diện, không nhịn được mở miệng ta là Âu Dương Tĩnh, mọi người gọi ta Tiểu Tĩnh, ngươi là ai? Lời của Âu Dương Tĩnh vang lên, mọi người mới chú ý tới Tiểu Bảo Nhi cũng đi theo chỉ thấy hắn đối với Âu Dương Tĩnh không có chán ghét cười mở miệng ta tên là Nam cung Dực Bảo, mẫu thân gọi ta Tiểu Bảo Nhi. Thì ra ngươi chính là Tiểu Bảo Nhi a, ta có nghe mẫu thân nói về ngươi, ngươi rất khả ái. Âu Dương Tĩnh bản tính cùng Thủy Nhi rất giống nhau, nhìn qua vừa đáng yêu vừa văn nhã, hơn nữa đặc biệt ăn nói lễ phép, Tiểu Bảo Nhi thấy Âu Dương Tĩnh rất tôn trọng hắn, nên cũng muội muội này cười mở miệng cảm ơn, Tiểu Tĩnh cũng rất khả ái. Nói xong, thật hiếm thấy khi hắn vươn tay đi dắt tay Âu Dương Tĩnh, đi ta dẫn ngươi đi chơi. Cảm ơn Tiểu Bảo Nhi. Thanh âm vui vẻ của Âu Dương Tĩnh vang lên. Hai tiểu hài từ rất nhanh chạy xa. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan giả hai mặt nhìn nhau tiểu bảo nhi rất ít chủ động thân cận hài từ khác không nghĩ tới thế nhưng lại thích âu dương tĩnh, đây là lần đầu tiên hắn chủ động thân cận người khác đấy. Thủy Ninh cười mở miệng tỷ tỷ sao vậy, tiểu bảo nhi ban đầu sinh non cá tính không thích thân cận người khác đây là lần đầu tiên chủ động thân cận người đó. Thủy Ninh vừa nghe, vươn tài ôm lấy tay Phượng Lan giả cười híp mắt mở miệng điều này nói rõ tiểu tĩnh chúng ta cùng tiểu bảo nhi hữu duyên, thì tê ý không bằng chúng ta nói một chút về chuyện của hai tiểu hài tử đi. Nói xong cũng không để ý tới Nam Công Diệp lại càng không để ý gương mặt đen của Âu Dương Giật. Âu Dương Giật thở hào hền kêu lên Thủy Ninh cái gì gọi là nói một chút chuyện của hai đứa bé, nữ nhi nhà của chúng ta chắc chắn không thể gả cho Nam Công gia. Nam Cung Diệp đưa tay lên nắm lấy tay Âu Dương giật ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng chuyện này sợ rằng không phải do người quyết định. Vừa nói hai người vừa theo đoàn người phía trước đi vào, đoàn người trực tiếp đi vào tuyển viện. Bên trong tuyển viện thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, một bàn tiệc được mở ở bên trong chính sảnh tràn đầy người vây quanh một bàn thỉnh thoảng vang lên giọng nói. Diệp không nghĩ tới ngươi lại đem định châu chế tạo thành thiên vận đệ nhất thành trì trợ hoa cùng dược liệu năng lực không nhỏ a. Hoàng đế Nam Cung Duệ cảm thán, nhớ ngày đó mình ở nơi này, mất lớn công phu như vậy cũng chỉ bất quá làm mọi người ăn được một ngụm cơm, ai biết Diệp tới đây bất qua ngắn ngủn năm sáu năm, liền biến hóa long trời lỡ đất có thể thấy được đem định châu ban cho hắn là quyết định rất đúng. Ngũ quan tuấn mỹ của Nam Cung Diệp tràn đầy tự hào, đồng thời cũng không che giấu, sảng lãng mở miệng. Không phải đâu Hoàng Huynh, đây đều là do công lao của Lan Nhi A, thần đệ chỉ làm việc phòng vệ, dẹp Yên Định Châu chính là trách nhiệm của thần đệ, về phần chế tạo thành trì này, đều là Lan Nhi ra chủ ý. Nghe lời nói của Bắc Cảnh Vương mấy nam nhân đều nhìn về Phượng Lan dạ sợ hãi than vãn không dứt nữ nhân này ban đầu cũng biết nàng bất phàm, không nghĩ tới lại có phát hiện kinh người như vậy. Các nam nhân trong mắt sợ hãi cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của nữ nhân, ngược lại các nàng cùng nam nhân cũng giống nhau, đều kính yêu nữ từ trước mắt. Là nàng khiến cho mỗi người bọn họ tìm được mục tiêu của cuộc đời mình, nhận được hạnh phúc còn có nhiều nhiều tình bằng hữu như vậy, tự hồ hạnh phúc muốn tràn ra ngoài. Cơ hồ là không hẹn mà cùng ý, mấy người bọn họ đứng lên, bừng rượu tới hướng phía nữ từ kiều diễm bước người, ngạo nghệ kia bắc cảnh vương phi, chúng ta cùng chung mời ngươi một chén, cho tình hiểu nghị của chúng ta, cho tình yêu của chúng ta, hãy uống một chén. Tốt mọi người cùng nhau cạn một chén, hy vọng chúng ta vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ. Mọi người đứng lên, Phượng Lan giả cười nhìn Nam Công Diệp nhìn, nàng tìm được người để dựa vào trong cuộc đời, may là nàng để ý quan tâm người khác tìm khắp nơi để chân tình được trọn vẹn mà nàng cũng đạt được tình bằng hữu chân quý nhất trong đời. Con người khi còn sống không phải chỉ có tình yêu còn có thân tình, hiểu nghị, rất nhiều rất nhiều. Mỗi người uống một hơi cạn sạch vừa ngồi xuống, liền nghe được cách đó không xa vang lên một đạo thanh âm mềm mại dễ nghe Âu Dương Tĩnh ta muốn cùng người quyết đấu. Tất cả tầm mắt của đám người lớn cũng bị hấp dẫn, liền nhìn qua chỉ thấy ngoài cửa viện Tây Môn Tuyết nhỏ nhắn đang hai tay chống nảnh chỉ vào Âu Dương Tĩnh, nói rõ nàng tương đối bất mãn Âu Dương Tĩnh. Mà Âu Dương Tĩnh vẫn Khải cười như cũ, nhìn Tây Môn Tuyết tuyết tì tì, sao vậy? Tại sao ngươi muốn đoạt Tiểu Bảo Nhi ta muốn cùng ngươi quyết đấu, người nào thắng Tiểu Bảo Nhi sẽ của người đó? Trong phòng khách tất cả người lớn đều lộ ra nụ cười. Bây giờ là thiên hạ của bọn nhỏ rồi, mà văn tường thi gương mặt đã sớm đen, hướng cửa trước kêu lên tây môn tuyết người làm mất mặt còn không đủ sao. Đầu tiên là muốn cùng người ta tự định chung thân, bây giờ lại đến chuyện quyết đấu, nàng làm sao lại sinh ra một nữ nhi như vậy. Phượng Lan giả đã sớm lôi tay văn tường cười mở miệng tiểu hài tử cứ để cho bọn họ chơi đi. Văn tường liền không lên tiếng nữa, mọi người hứng thú giặt rào nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy Âu Dương Tĩnh không hề sợ còn nhìn tiểu bảo nhi đứng bên cạnh. Tiểu Bảo Nhi ta sẽ bảo vệ ngươi, nói xong nhìn về phía tây môn tuyết, quyết đấu thì quyết đấu, ai sợ ai à. Đến lúc này thì Âu Dương giật cũng gọi, hướng nữ Nhi quát lên Âu Dương Tĩnh, ngươi mau trở lại, đừng ném mặt mũi của Phụ Hoàng. Thủy Ninh vừa nghe thấy lời của hắn, liền vươn tay dùng sức nhéo bắp đùi hắn, sau đó cúi người nhẹ nói, bản thân ta cho là Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Bảo Nhi rất tốt hơn nữa ta nở tỷ tỷ cứ để cho Tĩnh Nhi theo Tiểu Bảo Nhi cả đời đi. Cái này Âu Dương giật thật hết chỗ nói rồi, cái gì cùng cái gì à, hắn nhìn về phía ngoài, đáng tiếc hai tiểu nha đầu muốn quyết đấu cũng không có đánh nhau, bởi vì tiểu bảo Nhi thuyệt mỹ khả ái đi ra quét mắt mọi người một cái cười mở miệng. Đừng đánh, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi xem con chim có thể nói, nhà ta có con chim biết nói đó. Có thật không, có thật không hai tiểu nha đầu một khắc trước còn chuẩn bị gây chiến giờ khắc này đã thân mật ôm nhau sau đó liền nghe được tây môn tuyết dụ dụ dỗ âu dương tĩnh tiểu tĩnh ngươi đem tiểu bảo nhi tặng cho ta đi ta đem món đồ chơi ta thích nhất cho ngươi không được không có thương lượng thanh âm của âu dương tĩnh rất cương quyết cuối cùng còn đang kẹt phía sau hoàng thái tử nam công văn trinh tiếng nói vô lực liên khê biểu tỉ tại sao không ai quyết đấu vậy biểu tỉ, ngươi cũng tìm người quyết đấu đi quyết đấu đi cái này làm tất cả mọi người bên trong phòng khách gầm ầm cười to.